trương 1254, g i á n g lâm liệt diễm tông trương 1254, g i á n g lâm liệt diễm tông phúc sơn đạo quán ngoài trời dẫn chương trình lý nhị hà cao hứng bừng bừng xuống núi ngay tại lúc đó lý nhị hà sở tiêu đ i ô bên trong quan sát nhân số đã đột phá ngàn vạn số lượng nếu như a kha không ra vậy cái này ngoài trời dẫn chương trình cái này một khối sợ sẽ là lý nhị hà thiên hạ diệp vũ tiền bối thanh linh tử quay người nhìn xem diệp vũ ngự khí cung kính nói đại trận bố trí có thể cần bần đạo trợ r ú t không cần diệp vũ lên tiếng nói rằng đại trận đã bố trí xong phía dưới chính là kích phát trật pháp t h một, một giây sau diệp vũ thân ảnh biến mất ở bên trong đại trận liệt diễn tông cực tây chi địa một đầu tính mịt hẹp dài thâm cốc lạc ấn tại đại địa phía trên như là một đạo dữ tợn vết sẹo hẻm núi chỗ sâu đứng thẳng một tòa hòn đá trồng chất lên tế đàn trên tế đàn ấn khắc lấy một tòa tàn phá đại trận thiếu tông chủ ngài nói chúng ta lão trông coi cái này tế đàn có làm được cái gì còn không bằng trở về luyện mấy lô đàn rồi đâu khoảng cách tế đàn cách đó không xa mấy khối trên núi đá hoặc ngồi hoặc đứng lấy mấy thân ảnh giờ phút này nói chuyện là một cái tuổi tắc không lớn thiếu niên thiếu niên ngồi t r ồ m hổm ở trên núi đá hai tay chống lấy cái cằm trong lời nói mang theo bất mãn thiếu niên vừa mới nói xong một cái ngồi liệt tại trên núi đá nam t ử thanh niên mở miệng nói ra ngươi không muốn chẳng lẽ ta liền muốn ta thật là thiếu tông chủ hay giống nhau không phải cũng bị xung quân tới cái này địa phương cất chim cũng không có lục tử ngươi còn phàn nàn cái gì nói chuyện chính là liệt diễm tông thiếu tông chủ viêm phần thiên mấy ngày trước viêm phần thiên tiếp vào liệt diễm tông tông chủ viêm v ô s o n g mệnh lệnh đến đây trông coi cực tây tri địa trận pháp tế đàn thế là viêm phần thiên nhận mấy cái liệt diễm tông đệ tử đi tới đầu này trong hạng ố c chỉ có điều mấy ngày kế tiếp trận pháp tế đàn không hề có động t í n h gì hơn nữa đầu này hẻm núi trô vắng vẻ càng là chim thú tuyệt tích viêm phần thiên mấy người đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa bất quá bọn hắn không dám chống lại viêm vồ xong mệnh lệnh chỉ có thể an tâm tiếp tục trở viêm phần thiên ngồi liệt tại trên núi đá nghiêm chân quay đầu nhìn về phía mới vừa nói thiếu niên lục tử nghe nói ngươi nhanh tấn thăng nhị phẩm luyện đan sư lục tử bản danh chân lục cùng v i ê m phần thiên quan hệ coi như không tệ nghe được v i ê m phần thiên hỏi thăm lục tử gật đầu nói ân chờ thông qua được tấn thăng khảo thí ta chính là nhị phẩm luyện đan sư ai v i ê m phần thiên đ ỗ n g nhiên thở dài thật sự là hâm mộ ngươi à ta hiện tại liền nhất phẩm luyện đan sư khảo hạch đều không hoàn thành đâu thật sự là khổ cả vậy làm sao có thể g i ố n nhau lục tử nhìn xem viên phần thiên lên tiếng nói rằng thiếu tông chủ ngài thật là cựu dương trí thể tu luyện ra được công pháp giữ dằn như rồng Tự thích nhiên không hợp lục u y ệ n đàn. tử ta i đoạn thời gian trước học được mấy thức thủ pháp luyện đan lần này sau khi trở về ngươi tới giúp ta một chút ta tuyệt đối có thể luyện thành một lò nhất phẩm đang lựa giúp ngươi lục tử nhìn xem viên phần tiên nghĩ đến hắn luyện đan liền nổ lô yêu thích lập tức dùng mình một cái vẫn là thôi đi ta còn muốn sống thêm mấy ngày kỳ thật thiếu tông chủ ngươi lục tử mong muốn quay đầu nhìn về phía v i ê m phần thiên thật là ánh mắt tại lướt qua tế đàn thời điểm cả người bỗng nhiên giật mình ta thế nào nói chuyện a v i ê m phần thiên không nghe thấy lục tử đoạn dưới không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm thiếu tông chủ lục tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng đưa tay chỉ vào cách đó không xa tế đàn kích động hô tế đàn sáng lên cái gì ngồi liệt tại trên núi đá v i ê m phần thiên khẽ giật mình lập tức đột nhiên đứng người lên nhìn về phía tế đàn p ư ơ n g hướng chỉ thấy nguyên bản hoảng mát cô tịch tế đàn giờ phút này đang sáng khởi trận trận linh quang sau một khắc linh quang phóng lên tận trời qua n g hoa t á n đi một thân ảnh xuất hiện trên tế đàn thật ngươi đến viêm phần thiên nhìn xem tế đàn bên trên đứng đấy thân ảnh lập tức mở to hai mắt nhìn Khủ. xin hỏi vị bằng hữu này thật là theo bên kia tới viêm phần thiên hóa thành một đạo hỏa quang đi vào tế đàn phía trước lên tiếng dò hỏi diệp vũ đánh giá viêm phần thiên một cái lập tức gật đầu nói không tệ ngươi là liệt diễm tông người viêm phần thiên lập tức nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đúng ta gọi viêm phần thiên là cha ta để cho ta tới t i ế n ngươi cha ngươi ách cha ta là liệt diễm tông, tông chủ viêm vô s o n g đã như vậy vậy thì đi thôi diệp vũ đi xuống tế đàn đối viêm phần thiên lên tiếng nói rằng tại viêm phần thiên dẫn đầu hạ diệp vũ mấy người một đường đi nhanh không ngừng đi tới liệt diễm tông trụ sở liệt diễm tông đại điện tông chủ viêm vô s o n g ngồi ngay ngắn ở thủ vị t h c tây tri địa còn không có tin tức chuyển đến a vừa mới nói xong trong đại điện có phòng thủ liệt diễm tông đệ tử đáp hồi bẩm tông chủ còn không có tin tức viêm vô s o n g nghe vậy mứng mày chờ đợi mấy ngày đều không có tin tức xem ra trong thời gian ngắn bên kia hẳn là sẽ không người đến một cái ý niệm trong đầu tại viêm vô song trong đầu dâng lên đã như vậy thu nguyệt cốc mỏ linh thạch liền không thể b u ô n g tay người tới viêm vô song ra lệnh một tiếng phòng thủ đại điện đệ tử lập tức thân thể nghiêm thuộc hạ nghe lệnh viêm vô song b u n g tay lên trầm giọng nói rằng tập hợp đủ trong môn đệ tử b ì n h phát thu nguyệt cốc là tại viêm vô song mệnh lệnh dưới liệt diễm tông đệ tử tất cả đều hành động lên thu nguyệt cốc vốn là liệt diễm tông danh hạ mỏ linh thạch nơi sản sinh kết quả mấy ngày trước bị hỏa lòng tông cấp đoạn lúc ấy chính bảo tề tu văn mang về bí cảnh t í tức cho nên thu nguyệt cốc chuyện trước hết bị tạm h n hiện nay viêm vô song không có chờ tới diệp vụ đến liền dâng lên đoạt lại thu nguyệt cốc suy nghĩ liệt diễm tông trước sân môn viêm vô song b ọ t lên giữa không t r u n g bên trong nhìn xem tập kết ở trước s â n môn liệt diễm tông đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng liệt diễm tông trúng đệ tử viêm vô song thanh nhầm quanh quẩn giữa không t r u n g bên trong mấy ngày trước hỏa long tông không để ý đạo nghĩa đoạt ta thu nguyệt cốc mỏ linh thạch ta liệt diễm tông làm sao có thể đem mỏ linh thạch chắp tay được cho vì bảo hộ mỏ linh thạch vì bảo hộ ta liệt diễm tông u y nghiêm bồn tông chủ quyết định thế sống chết đoạt lại thu nguyệt cốc mỏ linh thạch viêm vô song tràn đầy thanh â m uy nghiêm vang vọng tại liệt diễm tông trên không một đ á m tập kết liệt diễm tông đệ tử nghe vậy lập tức tề thanh la lên đoạt lại quán mạch đoạt lại quán mạch đoạt lại quán mạch Tốt. viêm vô song bàn tay bãi xuống chầm dọ quát xuất phát t r ă m năm mươi l ă thu n g u y ệ t cốc chi chiến t r ư ơ n g 1255, t h u n g u y ệ t cốc chi chiến ngay tại viêm vô song đám người sắp xuất phát thu n g u y ệ t cốc lúc diệp vũ tại viêm phần thiên dẫn đội hạ về tới liệt diễm tông cha các ngươi đây là muốn làm gì đi viêm vô song nhìn thấy viêm phần thiên thân ảnh lập tức ngừng thân hình theo sát phía sau liệt diễm tông chúng đệ tử cũng nhao nhao ngừng lại vi phụ quyết định xuất binh thu n g u y ệ t gốc đoạt lại mỏ linh thạch viêm vô song nói xong vừa chuyển động ý nghĩ thiên nhi ta không phải để ngươi trấn thủ cực tây chi địa a n g ư ơ i tại sao trở lại viêm phần tiên trợt lách người nhường ra sau l ư n g diệp vũ ta tiếp vào người liền trở lại a viêm vô song ánh mắt rơi vào diệp vũ trên thân đầu tiên là giật mình sau đó vui mừng vị bằng h ư u này ngươi chính là tề tu văn lợi nói bí cảnh bên trong người diệp vũ nghe vậy khẽ gật đầu có thể nói như vậy tốt quá tốt rồi v i ê m vô song thần sắc ngạc nhiên hô một lát sau v i ê m vô song quay đầu nhìn phía sau liệt diễm tông c h ú n g đệ tử trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ do dự diệp vũ tới không phải lúc bên này vừa mới quyết định xuất binh thu n g u y ệ t cốc diệp vũ liền đến như thế cũng không tốt vì diệp vũ mà từ bỏ binh phạt thu n g u y ệ t cốc như vậy đi v i ê m vô song trầm ngâm một lát phần tiên h người trước mang theo diệp vũ đạo hữu v ề tông thật tốt chiêu đãi chờ thu n g u y ệ t cốc chuyện kết thúc về sau vi phụ tự sẽ trở về viên phần tiên nghe vậy nhẹ gật đầu thất ta đã biết nói xong viên phần tiên liền phải dẫn đầu diệp vũ trở lại liệt diễm tông trụ sở Chờ một chút. một Diệp Vũ đ ố nếu g nhiên lên i t n ngăn cản g m ố như rời k ỏ i viêm phần thiên phần đáng ờ i Nếu như viêm tông chủ dễ dàng có thể hay không để cho ta cùng nhau đi tới thu mượn ốc thấy viêm vô song thần sắc do dự diệp vũ nói tiếp ta vừa tới nơi đây đang muốn nhìn xung quanh viêm vô song trầm ngâm một lát trong mắt tinh quang l ó e lên nếu như đạo hưu muốn đi có thể tự theo tới chính là viêm vô song đồng ý diệp vũ cùng nhau đi tới cũng không phải là trở ngại diệp vũ mặt m ũ i mà là muốn mượn cơ hội này biểu hiện g a liệt diệp tông cường đại vừa vặn đưa đến trấn nhiếp diệp vũ tác dụng như thế liền đạt ạ viêm tông chủ diệp vũ nói tiếng cảm ơn mặc dù kinh ngạc viêm vô song dễ dàng như thế đồng ý yêu cầu của mình nhưng là diệp vũ cũng có thể phát giác được viêm vô song ý đồ đơn giản chính là ra vai phủ đầu m à t h ô i thu nguyễn cốc ở vào liệt diễm tông đông ba t r ă n h dặm bên ngoài một chỗ s ơ n cốc s ơ n cốc dưới mặt đất ẩn giấu đi một đầu cỡ nhỏ mỏ linh thạch nguyên bản nơi này là thuộc về liệt diễm tông địa phương đã ở chỗ này khám phá rất nhiều năm mà phía trước mấy ngày hỏa long tông đ ố n g nhiên ra tay liên hợp hỏa phượng tông tranh luận mỏ linh thạch đinh đinh đang đang thu nguyễn cốc bên trong một đầu thâm t u y đường hầm mỏ bên trong không ngừng vang lên tạc kích núi đá than thỉnh thoảng có người con cái gùi đi ra đường hầm mỏ theo cái gùi bên trong đổ ra mấy khối lóe ra linh quang con thạch hỏa long tông ly nhiễm đào móc linh thạch ba khối h ỏ a phượng tông mặc cho kỳ đào móc linh thạch một khối h ỏ a phượng tông triệu thiên ca đào móc linh thạch hai khối h ỏ a long tông châu lượng đào móc linh thạch hai khối trồng chất lên linh thạch trồng trước đứng đấy một gã ghi c h ắ c quan tính toán lấy đào móc linh thạch tông môn đệ tử linh thạch trồng cách đó không xa đứng đấy hai đạo khí t ư c xâm nghiêm bóng người chính là cướp đoạt mỏ linh thạch hỏa long tông tông chủ long du thiên cùng hòa phượng tông tông chủ phượng t i ê n ca long tông chủ. hiện nay thu thập linh thạch có bao nhiêu hỏa phượng tông tông chủ phượng thiên ca lên tiếng dò hỏi long du thiên nghe vậy c h m ngâm một lát lên tiếng nói rằng chừng gần muôn vương Tốt. phượng thiên ca nghe vậy trong mắt vui mừng lóe lên người ta hai phái đệ tử không gián đoạn đóng bóc góp nhặt gần muôn vương linh thạch nhiều như vậy linh thạch đầy đủ người ta hai phái chống đỡ thêm mấy thập niên long du thiên nghe vậy cười ha ha một tiếng phượng tông chủ lúc này mới chưa tới nơi nào đâu chỉ cần có cựu long thần hỏa cháo nơi tay còn sợ không có linh thạch c phượng thiên ca nghe vậy khe giật mình lập tức trong mắt lóe lên một vệm màu nhiệt huyết nghĩ đến cựu long thần hỏa cháo thần dị cùng cường đại phượng thiên ca trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười long tông chủ nói rằng là có cựu long thần hỏa cháo nơi tay chúng ta hai tông sớm m u ộ n có thể trở thành thần hỏa đại lục đỉnh tiên m ô n phái ha ha long du thiên cười dài một hồi nhìn xem bận rộn không ngừng hai phái đệ tử long du thiên hưng p h ấ n nói nhanh tranh thủ thời gian đào đào được linh thạch càng nhiều các ngươi ban thưởng thì càng nhiều ngay tại trong hầm mỏ đào móc linh thạch đệ tử nghe xong trong tay quốc múa càng đáy kỉnh thu nguyện tốc bên ngoài viêm vô xong một đoàn người chạy tới nơi này đình chỉ viêm vô xong vung tay lên liệt diễm tông chúng đệ tử nhau nhau ngừng lại nghiêm hai lắng nghe một hồi nhỏ xíu tạc kích núi đá thanh âm chuyển tới đây là đào móc mỏ linh thạch thanh âm viêm b ô song nghe ra thanh âm này chính là tại trong hầm mỏ tạc kích núi đá đào móc linh thạch thanh âm tốt tạc tử viêm b ô song nghe tiếng phẫn nộ quát cũng dám như thế trắng trận cấp đoạt tà phái linh thạch chúng đệ tử nghe lệnh viêm b ô song ra lệnh một tiếng liệt diễm tông đệ tử tề t h a n h vừa quát đệ tử tại nhập cốc đoạt lại hóa mạch viêm vô song vung tay lên dẫn đầu bay vào thu nguyện cốc bên trong hà hà ta lúc ấy ai hóa ra là liệt diễm tông t hỏa long tông tông chủ long du thiên nhìn thấy viêm b ô song đầu tiên là s ứ c sở lập tức cười to lên hỏa phượng tông phượng thiên ca thì là băng lãnh nhìn xem viêm b ô song không nói gì long du thiên phượng thiên ca viêm b ô song nhìn xem hai người phẫn nộ quát các ngươi thật giỏi a là ai cho các ngươi mượn lá gan dám cướp đoạn ta liệt diễm tông quá n mạch tự t h ầ n hỏa đại lục môn phái xếp hạ n g bên trong liệt diễm tông thực lực là muốn vượt qua hỏa long hỏa phượng nhị tông long du thiên nhìn xem nổi giận viêm b ô song k i n h thường cười lạnh một tiếng chúng ta liền đoạt làm gì m ọ linh thạch ai cướp được chính là của người đó tại t h ầ n hòa đại lục trong không khí linh khí mặc dù nồng đầm, đầm nhưng là linh thạch số lượng cũng rất ít nói chung mọi linh thạch đều là ngươi cất ta ta đ và ngươi ai thực lực mạnh chính là của người đó b ấ t quá phương viên trăm triệu dặm chính là liệt diễm tông thực lực mạnh nhất cũng liền danh xứng với thực chiếm cứ thu n g u y ệ t cốc đầu này khoá mạnh mà bây giờ lại bị thực lực không bằng liệt diễm tông hỏa lòng hỏa phượng nhị tông c ấ p đoạn viêm vô song tự nhiên vô cùng phẫn nộ tốt, rất tốt viêm vô song nghe được lòng du thiên trả lời khi sâu một hơi cười lạnh một tiếng xem ra các ngươi làm u ố n so tài xem hư thực chúng đệ tử nghe lệ viêm b ô s o n g một tiếng quát nhẹ sau lưng theo s á t mà đến liệt diễm tông đệ tử tề thanh h é t lớn đoạt lại quán mạnh giết long du thiên cùng phượng thiên ca hai người nhìn thấy liệt diễm tông thanh thế lập tức con ngươi co vào vung tay lên long du thiên ra hiệu trong hầm mỏ hai phái đệ tử tất cả đều đi ra nửa ngày trong hầm mỏ đào móc linh thạch hỏa lòng hỏa phượng nhị tông đệ tử nhau nhau đi ra quần mỏ viêm b ô s o n g đã ngươi m u ố n đánh tiêm hỏa lòng hỏa phượng nhị tông liền phụng đổi tới cùng 1256, trương một nghìn hai trăm năm mươi sáu cựu long thần hỏa cháo thu nguyện cốc bên trong đại chiến hết sức căng thẳng viêm vô song nhìn thật sâu long du thiên cùng phượng thiên ca một cái lập tức mở miệng quát chiến ra lệnh một tiếng liệt diễm tông chúng đệ tử nhao nhao khí thế bừng bừng phân chấn ấn quyết trong tay chất động từng đạo hỏa long phóng lên tận trời d i ệ p vũ đi theo liệt diễm tông đệ tử sau lưng nhìn xem một màn này ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc trước mắt đến xem liệt diễm tông biểu hiện ra chiến lược đã vô cùng khả quan g i ư ơ n mắt nhìn về phía đối diện long du thiên cùng phượng thiên ca hai người cũng không lộ ra vẻ khẩn trương xem ra hai người bọn họ tuyệt đối có đánh bại viêm vô song á t chủ bài viêm vô song long du thiên quát nhẹ một tiếng các ngươi liệt diễm tông cũng bất quá như thế quay đầu cùng phượng thiên ca liếc nhau một cái hai người ấn quyết trong tay chuyển đổi vậy mà lạ thường nhất trí cựu long thần hỏa cháo ra ông một giây sau trong hư không một hồi b i ế n ả o một tôn lóng lánh ánh lửa chung che đậy xuất hiện giữa không trung bên trong không tốt viêm b ô s o n g thấy thế trong lòng căng thẳng l á pháp bảo mau lui lại viêm b ô s o n g một tiếng quát trói thai đáng tiếc đã hơi trễ xông lên phía trước nhất gần trăm tên liệt diễm tông đệ tử tất cả đều bị cựu long thần hỏa cháo bao phụ trong đó một giây sau cựu long thần hỏa cháo bên trong trống rông xuất hiện ba đầu kim sắc hỏa long hỏa long gào thét chân thiên trong hư không không ngừng đi khắp ngọn lửa nóng bỏng như muốn đốt dung hư không cựu long thần hỏa cháo bên trong gần trăm tên liệt diễm tông đệ tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp bị thiêu thành cho t à n tốt tạc tử phúc viêm vô song thấy thế trong lòng đau xót trương khẩu phun ra một vụ máu tươi long du thiên cùng phượng thiên ca hai người điều khiển cựu long thần hỏa cháo lên khùng nhìn xem thổ huyết viêm vô song đắc ý cười ha ha viêm vô song ngươi không phải bá đạo sao nghĩ không ra cũng có hôm nay a thiên phù hộ ta hỏa、long. hỏa phượng nhị tông để chúng ta đạt được cựu long thần hỏa cháo món pháp bảo này hôm nay chính là ngươi liệt diễm tông xóa tên thời khắc vừa mới nói xong xoay quanh ở giữa không trung cựu long thần hỏa cháo hướng phía viêm vô song cùng một đám liệt diễm tông đệ tử quay đầu che đ ạ i đến đi mau viêm vô song một tiếng quát chói hai một mình lên không ngăn ở cựu long thần hỏa cháo phía trước ngâm một tiếng thê lương long ngâm tự viêm vô song trên thân văng lên đã đạt đến cựu phẩm đại thành hỏa long quyết toàn lực tích pháp một đầu bốc lên màu đỏ tím hỏa diễm cự long lên không bay lên mà lên màu đỏ tím cự long xoay quanh tại viêm vô song bên cạnh thần một đôi mắt rồng kiên kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m chụp xuống cựu long thần hòa cháo thiên nhi mang chúng đệ tử rút lui viêm vô song quay đầu nhìn về viêm phần thiên quát cha viêm phần thiên nhìn xem ngăn ở đám người trước người viêm vô song lên tiếng hô ta đến buổi ngươi lan viêm vô song một tiếng quát lớn vậy mà trực tiếp lách mình xông về cựu long thần hòa cháo long du thiên phượng t i ê n ca mong muốn bản tòa mệnh các ngươi còn chưa đủ tư cách và anh màu đỏ tím cự long xông vào cựu long thần hòa cháo bên trong lập tức tả sung h ữ đột nhiên cùng va chạm đông đông đông tại to lớn lực trùng kích phía dưới i ể u long thần hỏa cháo kém chút bất ổn h ừ viêm vô song ngươi đang tìm cái chết long du thiên một tiếng quát chói hai i ể u long thần hỏa cháo bên trong trống giống lại xuất hiện ba đầu kim sắc hỏa long cái này ba đầu kim sắc hỏa long một khi xuất hiện viêm vô song màu đỏ tím cự long khí tức lập tức chợt hạ xuống ngâm ngâm ngâm từng tiếng long ngâm tại i ể u long thần hỏa cháo bên trong chấn động công nớt ba đầu kim sắc hỏa long một đầu màu đỏ tím cự long chém giết lẫn nhau vẹn vẹn trong phía khắc viêm vô song màu đỏ tím cự long liền đã lân giáp vỡ vụ khí tức su v i ê m bô s o n g nhìn trước mắt một màn này đ á y mắt lộ ra một vệ tuyệt vọng đáng hận bản tọa không càm tâm a v i ê m bô s o n g trong lòng phẫn nộ trứng mắt một đôi huyết hồng sắc ánh mắt quát lên long du thiên phượng tiên ca hôm nay coi như bản tọa bỏ mình cũng tuyệt không để các ngươi tốt hơn b ạ o b ạ o b ạ o tại v i ê m bô s o n g đập nồi dìm thuyền l i ề u m ạ n g hạ màu đỏ tím cự long ẩm v a n g nổ tung c ư n g đại lực trùng kích cùng điên cuồng nhiệt lượng hướng phía cựu long thần hỏa cháo quét sạch mà đi v n g một tiếng văng trầm cựu long thần hỏa cháo cao cao ném đi mà lên l o như g Du t i ê n cùng ợ n g thế i hai người nhất thời i ê n nhất không xoa, cửu Long Thần ca cựu Cháo trực xoa, Hòa t p bị bay. định tạp tinh thần ổn định cửu long Thần lại hai lấy Chờ cựu Cháo, Hòa người ổn Long v i ê m Vô Song đã lào đảo n g đã h i ê n ngã g vặn ề tới liệt diễm tông diễm các ngươi liền cùng nhau hóa thành cho bụi a long du thiên nhìn xem viêm vô song cùng một đám liệt diễm tông đệ tử thử l ệ n h một tiếng cha viêm phần thiên vội vàng chạy đến viêm vô song phụ cận đỡ lấy viêm vô song vô lực thân thể cha ngươi thế nào khúc khúc khúc phốc viêm vô song sắc mặt chắn bệnh ho mấy tiếng về sau chương khẩu p h u n ra đại cổ máu đen thiên nhi viêm vô song ngữ khí hư nhược nói rằng vi phụ không được cha ngươi đừng nói nữa ta nhất định có thể trị hết ngươi viêm phần thiên trong mắt dư dưng lên tiếng hô k cụ cụ vô dụng viêm vô song vô lực ho khan m ấ y tiếng hôm nay chúng ta sợ là cũng phải chết ở cái này chỉ tiếc liệt diễm tông nhiều năm cơ nghiệp một khi táng trong tay ta quay đầu nhìn về phía trong đám người diệp vũ viêm vô song trong mắt lóe lên một vệ t ấ y náy diệp vũ đạo hưu thật có lôi đem ngươi quân vào nếu có thể ta đợi sau tại đền bù ngươi trong đám người diệp vũ trên mặt thần sắc một mảnh lệ nhạt cất bước đi đến phía trước diệp vũ ngước mắt nhìn trong hư không y thế h i ể n hách cựu long thần h ỏ a cháo ngựa khí lạnh nhạt nói không cần đến đời sau người đương thời liền có thể đền bù ta viêm mô xong nghe vậy mặt tái nhuận bên trên lộ ra một vện đồ cười ha ha khụ khụ gì nói đương thời người ta đều chạy không khỏi cái này cựu long thần h ỏ a cháo c h â n á c phải không diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu nhẹ nói ta nhưng không tin nói xong diệp vũ phi thân lên tấn thăng động hư cảnh diệp vũ đã có thể ngự không phi hành bay vọt ở giữa không trung diệp vũ ngăn ở cựu long thần hòa cháo phía trước long du thiên thao túng cựu long thần hòa cháo nhìn xem diệp vũ quát l ệ n h nói ngươi là người phương nào cũng dám cả ta diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười nhẹ nói một cái qua đường hừ long du thiên khinh thường hư lạnh một tiếng bất kể là ai tại cựu long thần hỏa cháo phía dưới đều phải chết vừa mới nói xong cựu long thần hỏa cháo đã đem diệp vũ bao phủ trong đó ngâm ngâm ngâm long du thiên cùng phượng thiên ca hai người ấn quyết trong tay đồng thời biến ảo ba đầu kim sắc hỏa long xuất hiện tại cựu long thần hỏa cháo bên trong thê lương tiếng long ngâm vang lên như muốn đốt dung hư không nhiệt lượng quần quận đánh tới ba con hỏa long quấn quanh lấy diệp vũ trên dưới bay vút lên long du thiên cùng phượng thiên ca hai người đã dự liệu được diệp vũ trong khoảnh khắc hóa thành khói đen một mặt kia cái gì sau một khắc long du thiên cùng phượng thiên ca lập tức chừng lớn hai mắt cựu long thần hỏa cháo bên trong diệp vũ vậy mà không hư hao chút nào chương 1257, h i ệ n tại là của ta chương 1257, h i hiện tại là của ta cái gì đây không có khả năng long du thiên cùng phượng thiên ca hai người nhìn xem cựu long thần hỏa cháo bên trong cảnh tượng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cựu long thần hỏa cháo bên trong diệp vũ bình yên vô sự đứng tại chỗ chính n h ấ t mặt nhàn nhã thưởng thức ba đầu đi khắp không t r ừ n g kim sắc hỏa long thần thông hỏa diễm trực ư khống thần thông vừa ra tay cũng chỉ có không có diệp vũ lật tay một c h i ề u ba đầu kim sắc hỏa long lập tức bị hấp dẫn tới con mắt màu vàng nóng tả hưu đánh giá diệp vũ ba con hỏa long trong mắt tràn đầy vẻ tò mò tại bọn chúng yếu đớt linh trí bên trong không do ông vì sao tại diệp vũ trên thân có một loại dị thường thân cận khí tức ngầm ba đầu kim sắc hỏa long phát ra một tiếng vui sướng long ngầm thần thái thân mật tại diệp vũ chung quanh không ngừng đi khắp t u n bay cái này cái này long du thiên cùng phượng thiên ca hai người há to miệng kinh ngạc nhìn diệp vũ thần sắc nhàn nhã đuổi lấy ba con hỏa long giống nhau bị diệp vũ kinh ngạc đến n g â y người còn có viêm vô song cùng liệt diễm tông chúng đệ tử hắn vậy mà không có việc gì chuyện gì xảy ra vì cái gì kim sắc hỏa long không thể thương tổn hắn tê chẳng lẽ hắn lại là đ ỉ n h cấp đại năng cường giả quá tốt rồi lần này chúng ta không cần chết viêm vô song rẫy r ủ i l ấ y đứng thẳng thân thể mở to hai mắt nhìn nhìn chẳng c h ẳ cựu long thần hỏa cháo bên trong diệp vũ diệp vũ hắn là thế nào làm được vậy mà không lọt vào mắt hỏa diễm tổn thương viêm vô song tự nhiên biết diệp vũ cũng không phải là đ ỉ n h cấp đại năng cường giả bởi vì viêm vô song nhìn thấy diệp vũ về sau tương âm thầm dò xét qua diệp vũ khí tức rõ ràng còn muốn yếu hơn mình thật là ngay cả viêm vô song chính mình cũng không cách nào tại c ử u long thần hỏa cháo bên trong kiên trì vượt qua ba hơi thời gian diệp vũ lại là làm sao làm được nếu như không phải viêm vô song biết được diệp vũ cùng hỏa long h ỏ a phượng nhị tông không có quan hệ chỉ sợ viêm vô song cũng hoài nghi diệp vũ đang cùng long du thiên phượng tiên ca hai người biểu diễn đâu ấn quyết trong tay biến nào long du thiên cùng phượng thiên ca hai người cái chắn đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh chuyện gì xảy ra ta vậy mà không khống chế được cựu long thần hỏa cháo kim s á c hỏa long cũng thu không trở lại lần này nguy rồi ghê t ẩ m hắn là từ đâu xuất hiện viêm vô song người này quá mức âm hiểm lại còn tìm một tôn khủng bố như thế nhân vật long du thiên cùng phượng thiên ca hai người nhìn xem diệp vũ trên mặt vẻ hoảng sợ càng rõ ràng cựu long thần hỏa cháo bên trong diệp vũ đưa tay đẩy ra một đầu hỏa long ngăn khuất trước mắt đầu rồng giữ mắt nhìn về phía long du thiên cùng phượng thiên ca hai người cái này cựu long thần hỏa cháo có khả năng thả ra hỏa long chỉ sợ không ngừng ba đầu a mặt khác những cái kia tiểu gia hòa đâu đều phóng xuất diệp vũ vừa mới nói xong long du thiên cùng phượng thiên ca tất cả đều n ở nụ cười khổ những n à y kinh khủng kim sắc h ỏ a long là tiểu gia hòa chỉ sợ cũng chỉ có diệp vũ mới có thể xưng hô nói như vậy nhóm thật là đối mặt diệp vũ hỏi t h a m hai người nhưng lại không dám không trả lời hồi bẩm t i ê n bối hai người chúng ta thực lực không đủ chỉ có thể phóng xuất ra ba con hòa long sách diệp vũ trên mặt lộ ra một bệnh ghét bỏ chi sắc thật vô dụng ta long du thiên hai người sắc mặt tối sẩm nếu như không phải cố kỵ diệp vũ q u dị thực lực hai người bọn họ tuyệt đối sẽ cùng diệp vũ t ử chiến một phen diệp vũ thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía cựu long thần hỏa cháo bên trong b a con hỏa long trong này có phải hay không còn có các ngươi đồng loại diệp vũ nhìn xem trong đó một đầu hỏa long lên tiếng dò hỏi ngâm một giây sau đầu này hỏa long phát ra một tiếng nhẹ nhàng long ngâm a thật sự có diệp vũ nhãn t ỉ n h sáng lên lên tiếng nói rằng vậy các ngươi có biết hay không như thế nào đem bọn hắn phóng xuất ra ngâm ngâm theo trận trận long ngâm vang lên một đạo tin tức chảy ra hiện tại diệp vũ trong óc đây là diệp vũ trong mắt tinh quang l o ạ lên ngữ khí ngạc nhiên nói rằng lại là khống chế c ử u long thần h ỏ a cháo phát m ô n quá tốt rồi diệp vũ đã sớm nhìn cái này c ử u long thần h ỏ a cháo n ắ g mắt hiện tại có khống chế phát m ô n như vậy c ử u long thần h ỏ a cháo hiện tại chính là thuộc về diệp vũ ấn quyết trong tay b i ế n ả o từng đạo linh ấn tự diệp vũ trong tay phát ra chui vào c ử u long thần h ỏ a cháo bên trong hắn đang làm gì nơi xa long du thiên nhìn xem diệp vũ cử động trong lòng căng thẳng ta cũng không biết b ấ t quá có loại cảm giác không ổn phượng tiên ca sắc mặt khẩn trương nói rằng theo từng đạo linh ấn không có vào cựu long thần hòa cựu long thần hòa cháo phía trên không ngừng lập luệ khởi trận văn linh quang ngâm từng tiếng sáng long ngâm vang lên cựu long thần hòa cháo bên trong đột nhiên lại nhiều hơn một đầu kim sắc h ỏ a long cái gì long du thiên hai người nhìn xem đ ỗ n g nhiên thêm ra h ỏ a long lập tức sắc mặt biến đổi lớn kết thúc cựu long thần hòa cháo mất đi liên hệ phượng thiên ca vừa định muốn thông qua ấn quyết điều khiển cựu long thần hòa cháo lại đột nhiên phát hiện căn bản không có chút nào phản hồi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn c ẳ n hắn long du thiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng lớn tiếng hô cựu long thần hòa cháo thật là hai người quật khởi căn bả tuyệt đối không cho sơ thất ngăn cản phượng t i ê n ca nhìn xem cựu long thần hỏa cháo bên trong diệp vũ ngựa khi âm chầm nói ngươi đi vào ngăn cản hắn a long du thiên n ư ớ c mắt nhìn diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở đi vào sợ rằng sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi a ngâm ngâm ngâm thê lương long ngâm không ngừng b ă n lên cựu long thần hỏa cháo bên trong chín đầu kim sắc hỏa long trong hư không không ngừng đi khắp nóng bỏng nhiệt độ khiến không gian cũng bắt đầu bóp méo lên giờ phút này diệp vũ cũng sẽ điều khiển cựu long thần hỏa cháo linh ấn toàn bộ đánh vào thần hỏa che đậy bên trong ngâm cựu long thần hỏa cháo bên trong chín đầu kim sắc h ỏ a long t ề tề long ngâm một giây sau chín đầu hỏa long đồng thời thay đổi thân thể nào về phía diệp vũ ông ánh lửa tiêu tán mấy đầu hỏa long không thấy thân ảnh mà giờ k h ắ c này diệp vũ cổ tay chỗ nhiều hơn một cái tinh xảo cựu long hình xăm diệp vũ nhìn hình xăm một lát trong mắt vui mừng l ó i lên thu diệp vũ đưa tay một chiêu cựu long thần hỏa cháo trong nháy mắt dâng lên thu nhỏ đã rơi vào diệp vũ trong lòng bàn tay long du thiên hai người nhìn xem một màn này trong lòng chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra n u n g xuống cựu long thần hỏa cháo đây là chúng ta dưới tình thế cấp bách long du thiên hai người hướng phía diệp vũ lớn tiếng hô lên các ngươi diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ mịt cười vậy các ngươi gọi nó một tiếng nó sẽ bằng lòng à? ta long du thiên hai người trên mặt thần s ắ c trì trệ nó lại không phải sinh linh làm sao có thể bằng lòng ha ha diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng thật là ta gọi nó nó liền sẽ bằng lòng nói xong diệp vũ giơ bàn tay lên trên lòng bàn tay đặt ngang lấy một cái tinh xảo cỡ nhỏ cựu long thần hòa cháo uy tỉnh ngâm một giây sau một đầu hơi có vẻ hư ả o hả long nổi lên phát ra một tiếng thê lương long âm nhìn diệp vũ ra hiệu long du thiên hai người ta vừa gọi nó nó đáp ứng cho nên nói cái này cựu long thần h ỏ a cháo là ta t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi tám thương tiếc không tôi viêm thị phụ tử t r ư ơ n g một nghìn hai trăm năm mươi tám thương tiếc không tôi viêm thị phụ tử long du thiên cùng phượng thiên ca hai người trơ mắt nhìn cựu long thần h ỏ a cháo đã rơi vào diệp vũ trong tay thật là hai người nhưng cũng không có chút nào phương pháp xử lý Giọt. chúc mừng t ú c chủ cấp đoạn pháp bảo cựu long thần h ỏ a cháo ban thưởng rút thưởng một lần diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh âm trong mắt vui mừng nói lên diệp vũ lật tay đem c ử u long thần hòa cháo thu hồi long du thiên hai người nhìn xem c ử u long thần hòa cháo biến mất sắc mặt đã hắc đến không thể lại đen long tông chủ hòa phượng tông tông chủ phượng thiên ca mặt tông trầm thấp giọng nói rằng chúng ta bây giờ làm sao bây giờ hòa long tông tông chủ long du thiên trầm mặc nửa n g à y cuối cùng cắn răng giọng căm hận nói rằng rút lui phượng thiên ca nghe vậy thân thể rung động cúi đầu nhìn xem quặn bỏ trước trồng chất như núi linh thạch do dự nói vậy những này linh thật đâu long du thiên ánh mắt lộ ra không bỏ chi ý từ bỏ đi chúng ta không gánh nổi、Tốt. phượng thiên ca khẽ t ậ t đầu đợi lát nữa thừa dịp bọn hắn cứu chữa viêm vô song thời điểm chính là chúng ta chạy trốn thời điểm diệp vũ thu hồi cựu long thần hòa cháo quay người đi hướng liệt diễm tông đệ t ử nơi ở diệp vũ đạo h ư u viêm vô song thấy diệp vũ đến gần vội vàng dây rủa lấy đứng người lên cảm kích nói rằng đa tạ diệp vũ đạo h ư u ân cứu mạng không riêng cứu mạng ta cũng cứu được liệt diễm tông mệnh tạ ơn viêm vô song nói xong thư nhược thân thể cũng nhịn không được nữa lập tức mắt tôi s ầ n lại ngất đi viêm vô song vừa mới nói xong đứng ở phía sau liệt diễm tông đệ tử tề thanh quát tạ tiền bồi ân cứu mạng viêm ph diệp vũ t i ê n bối còn mời ngài lại thi v i ệ t thủ phụ thân ta thương thế không thể kéo dài được nữa nói xong v i ê m phần tiên quay đầu nhìn về phía hỏa lòng hỏa phượng nhị tông đ ắ m người trong mắt vẻ không cam l ò n g lóe lên một cái rồi biến mất chỉ có thể t r ư ớ c b ư ơ n g tha bọn hắn một ngựa diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng vì sao b ư ơ n g tha bọn hắn trực tiếp lưu lại không phải tốt v i ê m phần tiên nghe vậy cười khổ một tiếng tiền bối cần cứu chữa phụ thân ta không dành phân thân mà thực lực của chúng ta không đủ để lưu lại hỏa lòng hỏa phượng nhị tông yên tâm đi diệp vũ khỏe miệm lộ ra một vệ cười khẽ lên tiếng nói rằng có ta ở đây cái này bọn hắn không dám đi thật là ngài còn cần cứu chữa phụ thân ta viêm phần thiên lên tiếng nói rằng đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ chạy trốn diệp vũ khoát tay chặt lại mở miệng nói ra cứu chữa phụ thân ngươi chỉ cần một quả đan dược là đủ rồi lật tay lấy ra một quả đan dược diệp vũ đem nó đưa cho viêm phần thiên đem viên đan dược kia cho ngươi phụ thân đ n m bảo chỉ cần v i ê n đan dược kia là được rồi nghi ngờ viêm phần thiên tiếp nhận đan dược đưa vào viêm vô song trong miệng đan dược vào bụng lập tức hóa thành một dòng nước ấm tuần hướng viêm vô song toàn thân viêm b ô s o n g nguyên bản sắc mặt tái nhận đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp viêm phần tiên thấy này lập tức chừng lớn hai mắt đan dược này hiệu lực quá mạnh đi đưa ra đan dược diệp vũ quay người nhìn về phía muốn chạy trốn hỏa long hỏa phượng nhị tông các ngươi cũng là chạy a nhìn xem có thể chạy hay không ra cựu long thần hỏa cháo phạm vi long du thiên cùng phượng thiên ca hai người sắc mặt khó coi n g ừ n g thân ảnh thần sắc phức tạp nhìn xác phức tạp nhìn xác phức tạp nhìn xác phức tạp nhìn xác phức tạp hòa phượng tông toàn bộ nội t ì n h mà ngươi cũng chỉ là vì cứu viêm vô song lưu lại chúng ta long du thiên hai người nhìn xem viêm vô song ăn vào đan dược đau lòng giật giật thấp nhất thất phẩm đan dược ca bọn hắn đời này nhìn cũng chưa từng nhìn qua ô vào thời khắc này một hồi thanh â m trầm thấp tự viêm vô song trong miệng phát ra đ ó n g chặt ánh mắt lập tức c h ầ m rãi mở ra ta đây là ở đâu viêm vô song mở mịt nhìn xem bốn phía vô ý thức lên tiếng dò hỏi cha nơi này chính là thu nguyện cốc a viêm p h n thiên thanh em tại viêm vô song vang lên bên hai còn tại thu nguyện cốc viêm vô song ý thức dần dần thanh tỉnh lại vận chuyển linh lực xem xét tự thân v i ê m bô s o n g phát hiện chính mình hỏng bét thương thế vậy mà chuyển tốt hơn phân nửa ánh mắt nhất chuyển v i ê m bô s o n g thấy được nơi xa đứng tại chỗ không dám động đậy hỏa lòng hỏa phượng nhị tông đệ tử biến sắc v i ê m bô s o n g vội vàng lên tiếng hỏi thăm v i ê m phần thiên thiên nhi ta hôn mê bao lâu v i ê m phần tiên h nghe vậy trong lòng thầm tính một chút lên tiếng nói rằng nhiều nhất bất quá chu n g trả thời gian cái gì v i ê m bô s o n g nghe vậy giật mình như thế nào thời gian ngắn như thế tại hôn mê trước đó viên bô xong liền đã đại khái đánh giá một tí nếu như muốn thanh tình chuyển biến tốt đẹp coi như phục d ụ n g trong môn đan dược tốt nhất ít nhất cũng phải cần thời gian một ngày mà bây giờ mới dùng không đến một chén trả thời gian thiên nhi nói cho ta viêm vô song thần sắc trịnh trọng nhìn xem viêm phần tiên h là viêm phần tiên h nhìn xem viêm vô song trịnh trọng thần sắc theo bản năng lên tiếng nói rằng diệp vũ tiền bối cho ta một quả đan dược ta cho ngươi sau khi ăn bảo ngươi liệt tỉnh cái gì viêm vô song nghe vậy giật mình trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc một quả chân vị như thế đan dược quá lãng phí quay đầu nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ v i ê m vô song ánh mắt phức tạp nói rằng diệp vũ đạo hữu sớm biết bởi vì cứu ta mà lãng phí một quả chân quý như thế đ a n dược còn không bằng không cứu ta v i ê m vô song tin tưởng hiệu quả cường đại như thế đ a n dược ít nhất cũng là thất phẩm mà tìm khắp toàn bộ liệt d i ễ m tông chân quý nhất cũng bất quá là lục phẩm đan dược mà thôi chính là viên kia âm dương lưỡng nghi đan còn sớm liền bị diệp vũ đánh cắp cha v i ê m phần thiên nghe được viên vô song lời nói vẻ mặt khiếp sợ dò hỏi diệp vũ tiền bối cho viên đan dược kia rất chân quý đương nhiên viên vô song tức giận chừng viên phần thiên một cái. thấp nhất cũng là thất phẩm đan dược ngươi nói chân quý hay không thê viêm phần tiên h nghe xong lập tức đau lòng thẳng c ắ n dụ rằng ông trời của ta biết sớm như vậy liền xem như thả chạy hỏa lòng hỏa phượng nhị tông cũng không thể dùng chân quý như thế đan dược a một bên diệp vũ nhìn xem thần sắc thương tiết hối hận viêm vô song phụ tử có chút buồn cười nói rằng ngừng ngừng đỉnh chỉ ai nói cho các ngươi biết viêm đan dược kia thấp nhất cũng là thất phẩm viêm vô song nghe vậy khe giật mình sau một khắc trên mặt thần sắc càng thêm thống khổ chẳng lẽ là bát phẩm đan dược diệp vũ cười lắc đầu các ngươi đa tâm vừa rồi viên đan dược kia bất quá là một quả tứ phẩm đan dược mà thôi tứ phẩm đan dược cây khô gặp mùa xuân đan theo diệp vũ thực lực tăng lên đủ khả năng luyện chế đan dược phẩm cấp cũng càng ngày càng cao chuẩn bị lên đường liệt diễm tông trước đó diệp vũ liền đã vì chính mình luyện chế ra không ít đan dược trong đó liền bao gồm cây khô gặp mùa xuân đan mà lại là nhị chuyển cây khô gặp mùa xuân đan chương một nghìn hai trăm năm mươi chín liền xem như ta lễ gặp mặt ta chương một nghìn hai trăm năm mươi chín liền xem như ta lễ gặp mặt ta tứ phẩm đan dược viêm vô xong ánh mắt lộ ra vẻ không tin vội vàng dò hỏi đan dược、gì? diệp vũ ngữ khí tùy ý nói rằng cây khô gặp mùa xuân đan một loại dùng để đan dược c h ữ a thương cây khô gặp mùa xuân viêm vô song trong đầu tìm tòi một chút đan dược danh tự phát hiện cũng không biết loại đan dược này ta mặc dù không có nghe nói qua loại đan dược này danh tự thật là đây tuyệt đối không phải tứ phẩm đan dược ngước mắt nhìn diệp vũ viêm vô song trầm giọng nói rằng diệp vũ đ ạ o hữu ngươi không cần thiết vì chiếu cô tâm tình của ta mà mở miệng l ừ a bị ta viêm vô song cho rằng diệp vũ là vì không để cho mình n y nấy lúc này mới nói cây khô gặp mùa xuân đan là tứ phẩm đan dược diệp vũ k h á t tay n o nhẹ nói viên công chủ ngươi hiểu lầm cây khô gặp mùa xuân đan thật là t ứ phẩm đ a n dược t ứ phẩm cái này sao có thể v i ê m bô s o n g thấy diệp vũ giống như thật không có lửa gặp mình không khỏi thì thảo nói rằng t ứ phẩm đan dược vì sao có như thế cường đại hiệu lực trong khoảnh khắc liền khôi phục ta hơn phân nửa thương thế đây cũng quá thần kỳ a ngước mắt nhìn diệp vũ v i ê m bô s o n g thần sắc khiếp sợ dò hỏi diệp vũ đ ạ o hữu viên đan dược kia là ngươi luyện chế a diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng là ta luyện chế viên bô xong nghe vậy nghi hoặc vô cùng nói diệp vũ lão có thể hỏi một câu ngài là làm được bằng cách nào a c h r m n g â m một lát viêm v ô s o n g nói tiếp nếu như đạo hưu không thiện còn mời tha thứ viêm nào đó nhiều lời diệp vũ khoát tay nói rằng không có cái gì không thiện nhìn xem viêm v ô s o n g diệp vũ lên tiếng nói rằng không biết rõ tề tu văn có hay không đã nói với n g ư ơ i đ a n có c ự u phẩm cũng có c ự u truyền c ự u truyền viêm v ô s o n g nhớ lại một phen tề tu văn đã nói qua ánh mắt đột nhiên sáng lên diệp vũ đạo hưu chẳng lẽ viên đan dự kia chính là trải qua cựu truyền a không phải cựu truyền mà là n h ị chuyển diệp vũ thần tình lạnh nhạt nói rằng mới nhi chuyển v i ê m bô song nghe vậy lập tức kinh hô một tiếng nhị chuyển tứ phẩm đan dược dược lực vậy mà có thể so với thất phẩm đan dược không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị v i ê m bô song thật sự là khó có thể tưởng tượng thế gian này lại có thần diệu như thế phương pháp có thể đem đan dược tăng lên tới mức kinh khủng như thế tứ phẩm đan dược trải qua nhị chuyển về sau dược lực có thể so với thất phẩm đan dược vậy nếu như là cựu phẩm đan dược trải qua cựu chuyển về sau đâu v i ê m bô song b ẹ n b ẹ n suy nghĩ một lát liền kinh hãi dùng mình một cái cũng không dám lại tiếp lấy tưởng tượng đi xuống diệp vũ đưa tay chỉ hướng đứng tại chỗ không dám di động hỏ lòng Hỏa phượng nhị tông, lên tiếng đạo ô i viêm nói rằng, hiện vô song rằng, t i i bọn hắn đều g a c hữu o cho song ngươi. Liền xem như lần nhất chúng tông nghe gặp gặp đưa viêm Viêm lễ xem mặt, mặt thứ chủ hít ta ta ta. của vô vậy sâu lễ vật ta nhận đạo hữu lễ vật c h i tình tất có hầu báo nói xong viêm vô song nhìn xem sắc mặt âm trầm lòng du thiên hai người phất tay nói rằng bắt lấy bọn hắn vừa mới nói xong đứng tại viêm vô song sau lưng c h ú n g liệt diễm tông đệ tử nao nhao ra tay đem hỏa lòng hỏa phượng nhị tông nhân mã toàn bộ đội bắt ngay cả long du thiên cùng phượng thiên ca hai người đều không có chút nào phản kháng diệp vũ tôn đại thần này còn đứng ở cái này để bọn hắn phản kháng bọn hắn cũng không dám a liệt diễm tông trụ sở v i ê m bô s o n g cùng một đám liệt diễm tông đệ t ử rốt cục trở về đứng tại trụ sở trước cửa v i ê m bô s o n g cảm thán một tiếng rốt cục trở về a v i ê m bô s o n g không tưởng tượng nổi thu nguyện cốc một nhóm vậy mà lại như thế trầm đồng c h ậ t t r ù n g may mắn nhìn diệp vũ một cái v i ê m bô s o n g âm thầm thở dài một câu nếu không phải diệp vũ lạc hữu ta liệt diễm tông truyền thừa liền gây mất viên bô xong dẫn diệp vũ một đường đi tới liệt diễm tông tiếp khách đại sảnh về phần còn lại liệt diễm tông đệ tử c ũ n g bị tập nã hỏa lòng hỏa phượng nhị tông tất cả đều ngay ngắn trật tự an bài xuống dưới liệt diễm tông tiếp khách đại sảnh v i ê m bô s o n g cùng diệp vũ hai người ngồi đối diện nhau phất tay mệnh đệ tử bưng lên một bình linh trà v i ê m bô s o n g đứng dậy cho diệp vũ rót một chén diệp vũ đạo hữu đây là ta liệt diễm tông đặc sản liệt diễm trà hàng năm cũng mới sinh bất quá mới lạ mời đạo hữu nhấm nháp diệp vũ nâng chén trà lên ánh mắt lộ ra một vệ vẽ tinh dị chén trà bên trong nước trà p h i m hồng vài cọc linh trà lá trà tại tròng trạm trên dưới bước lên dường như đoá đoá h ỏ a diễm tản mát ra xay lòng người hương khí liệt diễm trà sinh ra từ liệt diễm tông sinh trưởng tại một chỗ dưới chân núi lửa đang hấp thu lòng đất núi lửa linh khí về sau lá trà biến hỏa hồng như diễm cho nên trà này được xưng là liệt diễm trà pha đi ra liệt diễm trà hiện lên màu đỏ ẩn chứa nồng đậm hỏa linh chi khí diệp vũ đem chén trà đặt ở bên m ô i nhấp một miếng nước trà nước trà vừa mới nhập khẩu liền có một cố lửa nóng ấm áp chi khí tự đầu lưới chậm rãi hơn mở hơi ngựa đầu nước trà và bụng lập tức trong bụng liền có ấm áp cảm giác chuyển hướng toàn thân cả người thân thể đều như là ngâm trong suối nước nóng mềm nhũng phải mái dễ chịu ngay tại lúc đó diệp vũ còn có thể phát giác được linh lực trong cơ thể hơi tăng trưởng một kia cha ngon coi là thật bất p h ả m diệp vũ thả ra trong tay chen trà nhẹ giọng tàn thắng nói nghe được diệp vũ tán dương viêm vô song tự nhiên mừng rỡ không thôi cha này tuy tốt nhưng là đối với một quảng lịch thiên tứ phẩm cây gỗ khô hồi xuân đan mà nói kém không thể tính bằng lẽ thưởng diệp vũ nghe vậy lắc đầu khẽ cười nói không thể nói như vậy với ta mà nói cây gỗ khô hồi xuân đàn tiện tay có thể luyện nhưng là cái này liệt diễm t r à lại rất khó được cho nên trong mắt ta trà này nhưng so với đan dược c h â n quý ha ha viêm vô s o n g nghe vậy trên mặt tươi cười lớn tiếng nở nụ cười diệp vũ đạo hưu tốt lịch sự tao nhã nếu như đạo hưu đ ưa thích ta liệt diễm tông bên trong tất cả liệt diễm trà tồn kho đều đưa cho đạo hưu diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng như thế liền đa tạo viêm tông chủ không chỉ có như thế viêm vô xong có hơi hơi k h á c tay lên tiếng nói rằng ta nghe đệ tử tề tu văn lời nói đạo hưu vị trí linh khí mầm anh dược thảo khó tìm diệp vũ khẽ gật đầu không tệ viêm vô xong nói tới dược thảo khó tìm chỉ là tràn ngập linh khí dược thảo khó mà tìm kiếm khi thật hà chỉ khó mà tìm kiếm mấy lần n h ư thế linh khí thoát lên dược thảo cũng chỉ có diệp vũ một phương linh đ i ể n bên trong mới có viêm vô xong thấy diệp vũ gật đầu trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra đã như vậy vậy ta cũng đưa đạo hữu một phần lễ gặp mặt diệp vũ nghe xong tới hào hứng a là lễ vật gì viêm vô xong ngồi thẳng thân thể n g a khí trịnh trọng nói ta liệt diễm tông tồn kho đồng dạng linh dược một nửa linh dược diệp vũ ánh mắt lói lên cái này viêm vô song thật là hào p h ó n g a suy nghĩ một lát diệp vũ liền đã nhận ra viêm vô song tâm h ý chỉ sợ là gặp được cựu truyền luyện đan thuật thần dị mong muốn giao h ả o chính mình bất quá cái này cũng chính hợp diệp vũ s ở ý Tức. diệp vũ nhìn xem viêm vô song vừa cười vừa nói vậy thì đa tạ viêm tông chủ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi linh dược ruộng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi linh dược ruộng tông chủ đệ tử cầu kiến liệt diễm tông đại sảnh bên ngoài chuyển đến một tiếng la lên viêm vô song nghe vậy lên tiếng q á t tiến đến <cười> Cửa song tiếp nhận một gấm, đặt ở diệp n mở vũ đạo hữu liệt diễm trả cùng linh thảo đều ở bên trong diệp vũ đưa tay mở ra một gấm bên trong đặt vào một cái tinh xảo linh một bình cùng một cái một mặt túi vải diệp vũ dẫn đầu mở ra linh một bình một ô ấm áp chi ý tùy theo phát ra liệt diễm trả diệp vũ thấy thế trong mắt vui mừng l ó e lên cái này linh một bình bên trong trang tràn đầy đều là liệt diễm t r à diệp vũ đạo hữu đây chính là chúng ta liệt diễm tông tất cả tuần kho nếu như lại nghĩ uống chỉ có thể trở sang năm đi một bên viêm vô s o n g vừa cười vừa nói diệp vũ đ ắ p lên linh một bình lên tiếng cười nói nếu không ta cho viêm tông chủ chữa chút không được viêm vô s o n g khoát tay chặt lại vừa cười vừa nói nói xong đều đưa cho đạo hữu ta ha có thể nốt u lời còn mời đạo hữu thu s ạ h ạ diệp vũ luông xuống linh một bình ngược lại cầm lên trong hộp gấm túi vải đây là diệp vũ nhìn xem túi vải liền phải đưa tay mở ra đạo h ư u chầm đã viêm vô s o n g thấy thế mở miệng ngăn lại diệp vũ đây là càn khôn túi d ư ợ c thảo đều ở bên trong cái này càn k h ô n túi chỉ có thể thịnh phóng một lần đạo h ư u hiện tại trước không nên mở ra chỉ cần dùng linh g i á c giỏ xét liền có thể diệp vũ nghe được viêm vô s o n g lời nói không có mở ra túi vải trong đầu một sợi tinh thần lực dò ra tại túi vải bên trong quét mắt một vòng túi vải nhìn tuy nhỏ nhưng là bên trong lại ẩn chứa một cái ước chừng một trăm bình phương không gian chỗ này không gian bên trong tràn đầy trưng bày các loại linh thảo linh hoa linh hảo linh hoa tất cả đều phóng thích ra nhàn nhạt linh q u a n g nhìn ý vi trắng quan g diệp vũ thu hồi ánh mắt đem túi vải một lần nữa để vào trong một g ấ m nhìn xem viêm b ô s o n g diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười viêm t ô n g chủ lễ vật này không khỏi quá quý giá đạo h ư u nói đây là nơi nào lời nói viêm b ô s o n g nghe vậy khoắt tay chặn lại lên tiếng nói rằng trước không đề cập tới đạo h ư u cứu phái tri ân nhưng là đạo h ư u cho viên đan dược kia giá trị liền vượt qua những linh dược này những linh dược này đạo hữu lại an tâm nhận lấy tạm thời coi là đạo hữu luyện đan lúc luyện tập tri dụ ngước mắt nhìn diệ vũ v i ê m bô xong đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệ dị sắc dù sao đạo hưu đang thuật cao tuyệt về sau liệt diễm tông còn muốn cùng đạo hưu nhiều hơn học tập à. diệp vũ nghe vậy trong mắt tinh quang l ó e lên v i ê m bô xong nói nhiều như vậy thì thật trọng yếu nhất chính là một câu nói sau cùng này xem ra hắn là coi trọng chính mình cựu chuyển luyện đàn thuật con cá mắc câu rồi diệp vũ trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng chưa nói tới học tập nhiều hơn giao lưu viên bô xong nghe vậy khẽ giật mình lập tức trên mặt vui mừng l o ạ lên ha ha đúng là nhiều hơn giao lưu diệp vũ đắp lên hộp cấm lên tiếng đối viêm vô song nói rằng viêm tông chủ quý phái nhưng có tính thất một h ờ i gian viêm vô song vỗ chán một cái ấ y nay nói trách ta không nghĩ tới tính thất đương nhiên là có s ắ p trời đã tối diệp vũ đạo hưu chắc hẳn cũng mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi đi có việc ngày mai lại nói có a i không viêm vô song hướng phía đại sảnh ngoại chiêu hô một tiếng một giây sau một gã liệt diễm tông đệ tử đi vào đại sảnh mang diệp vũ đạo hưu đi tính thất nghỉ ngơi là diệp vũ tại liệt diễm tông đệ tử dẫn đầu h ạ tiến về tính thất nghỉ ngơi trong đại sảnh viêm b ô xong nhìn xem diệp vũ bóng lưng biến mất trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái ý niệm trong đầu liệt diễm tông tương lai có lẽ ngay tại trên người hắn t i ự u truyền luyện đan thuật như thế t h ầ n kỹ hận không thể thấy một lần liệt diễm tông tôn quý nhất trong t i n h thất diệp vũ cầm trong tay hộp gấm vô xuống mở ra lấy ra trong đó càng có túi đồ vật không tệ đáng tiếc chỉ là duy nhất một lần diệp vũ nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay càng có túi lên tiếng nói rằng tinh thần lực thăm dò vào trong đó diệp vũ nhìn xem bên trong trưng bày linh dược trong mắt vui mừng nói lên n h u như vậy linh dược không biết rõ có thể hay không một lần nữa xuống lại. nếu như có thể những linh dược này có thể trọng hoán sinh cơ như vậy chính mình chẳng khác nào có một tòa linh dược bảo khố diệp vũ từng tại một phương linh điền bên trong sống lại một chút hiện thế bên trong dự thảo bất quá trước mắt đều là linh khí thoát lên linh dược diệp vũ cũng không thể c a m đoan phải chăng có thể khiến cho phục sinh suy nghĩ một lát diệp vũ hướng càn khôn trong túi quần r ố t vào một đạo linh khí Bá! thoáng Một m từng linh dược tự càn khôn trong túi giây Cùng linh hiện đi Diệp cây sau, ra. quần càn khôn dược lúc đó, Vũ càng k h ô n trong túi quần linh dược toàn bộ biến mất xanh một tiếng văng trầm càng k h ô n túi biến thành một cái bình thường túi vải thay vào đó là diệp vũ một phương linh điền bên trong nhiều hơn gần vạn cây linh dược những linh dược này chiếm cứ linh điền phần lớn không gian chỉ còn lại linh tuyển chỗ một mảnh đất t r ố n g nhỏ diệp vũ ý thức đầu nhập linh điền điều khiển những linh dược này toàn bộ trồng ở linh ngưỡng bên trong hoa lạp lạp lạp một giây sau linh tuyển bên trong linh dịch phóng lên tận trời đều đều tản mát tại linh điền bên trong lộc cộc lộc cộc diệp vũ trong hai dường như vang lên mất nước suối thanh âm những này t r ồ n g ở linh n ư ỡ n g bên trong linh dược tại linh tuyển thẩm tấu vào vậy mà tất cả đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ quá tốt rồi thật có thể diệp vũ thấy thế trong mắt vui mừng nói lên có những linh dược này diệp vũ chẳng khác nào có một tòa lấy không hết linh dược ruộng thu hồi ý thức diệp vũ ánh mắt rơi vào được lấy liệt diễm trà linh một bình bên trên mở ra bình một cố ấm áp chi ý đập vào mặt liệt diễm trà không chỉ có uống ấm người thoải mái dễ chịu còn có thể nhỏ xíu gia tăng linh khí cũng là độ tốt diệp vũ đưa tay cầm bút lên một t ú n liệt diễm trà trong mắt tinh quang nói lên ta nhớ được còn có một lần rút thưởng cơ hội hệ thống nhân tộc diệp vũ cấp ba đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể trộm lấy số lần không đại đạo trị tám nghìn ba trăm một nghìn k ô n g thiên phú công pháp thần thống chỉ xích thiên ngai trong lòng bàn tay càng côn hỏa d i ễ m trường khống thần chi mắt mệnh vận c h i huyền hàn băng chống cự vật phẩm thuộc hạ uy trấn tiên nhiếp tiểu tiến thôi minh c h i nô thường tử cảnh lương k h ế ước tú sáu cánh thiên tầm m ớ i sinh kỷ rút thưởng số lần một bắt đầu rút thưởng diệp vũ nhìn xem trong đầu hệ thống bảng nhẹ dọ quát dọc kiểm tra tới tốc chủ nắm giữ linh trà phải trang tiến hành định hướng rút thưởng chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt tiên thiên cây trà chương một nghìn hai trăm sáu mươi mốt tiên thiên cây trà túc chủ phải trang tiến hành định hướng rút thưởng trong đầu hệ thống vang lên thanh em nhắc nhở khiến diệp vũ trong lòng vui mừng bắt đầu định hướng rút thưởng ông diệp vũ trong đầu hệ thống bàn quay nổi lên mảnh k h ả n h kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc diệp vũ cũng không biết cuối cùng sẽ dừng ở nơi nào đình chỉ chờ đợi mấy tức diệp vũ một tiếng quát nhẹ kim đồng hồ chậm chạp đình chỉ cuối cùng rơi vào một chỗ khoảng trắng bên trong g i ậ chúc mừng túc chủ rút ra linh căn tiên thiên cây trà. tiên thiên cây trà đã cất giữ đến túc chủ linh đ i ể n mời kiểm tra và nhận diệp vũ trong đầu vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở mở mắt diệp vũ phát hiện linh một bình bên trong liệt diễm trà đã sớm biến mất không thấy gì nữa ý thức đầu nhập linh đ i ể n diệp vũ phát hiện tại linh t u y ể n bên cạnh sinh trưởng một gốc cây trà cây trà cao không quá ba thước l i n h quan g nội v h n giống như cầu long táng cây phía trên sinh trưởng vụn vật lẻ tẻ lá cây mỗi cái lá cây đều xanh ngắt như ngọc tựa như bảo thạch tỉ mỉ đều k ắ c thành xem ra đây chính là tiên tiên cây trà diệp vũ ý thức tại cây trà tả hữu cha xét một lát lập tức n ộ ra sông lên đầu tiên h tiên h cây trà cùng bình thường cây trà khác biệt tiên h tiên h cây trà ngoại trừ có thể cường hóa tu vi gia tăng nộ tính bên ngoài trích dẫn phương pháp cũng phá lệ đơn giản chỉ cần đem lá trà dùng đun sôi thành t u y ể n ngâm mấy tức liền có thể đạt được tiên h tiên h cây trà diệp vũ không kịp chờ đợi trước thưởng thức một phen lấy xuống mấy mảnh lá trà diệp vũ lại đốt đi một bình thanh tuyền đem lá trà để vào chân trà diệp vũ nhắc lên ấm trà đem đun sôi thành tuyển đổ vào trong đó ủng một cục x a n ngắt như ngọc lá trà tại nước sôi trung thượng hạ t u may hoạch xuất ra từng đạo hoa m ị quang ảnh chất chứa tại lá trà bên trong linh khí cùng hương khí tại nước sôi p h a hạng chậm rãi tán phát đi ra hốt diệp vũ khép hở hai mắt hít sâu m ộ t hơi trong nháy mắt một cố nồng đậm hương trà sông vào múi trà ngon diệp vũ mở to mắt quắt nhẹ một tiếng nước trà còn chưa nhập c h ẩ u vẹn vẹn ngửi được hương trà diệp vũ liền biết đây tuyệt đối là trên đời này tốt nhất nước trà chờ đợi mấy tức thời gian diệp vũ n â n chen trà lên c á n nhấp một miếng sau một khắc một cố linh khí tự diệp vũ đầu lưới nở rộ điểm minh ngộ tràn vào trong lòng không biết qua bao lâu diệp vũ luông xuống trong tay chén trà động hư cảnh đệ thất trọng diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẹn vẹn tinh dị vẹn vẹn nhấp một hớp tiên tiên nước trà liền tấn thăng một cái nhỏ cấp độ cái này tiên tiên cây trà quả nhiên không phải tầm thường diệp vũ nâng chén trà lên lại uống một bụng bất quá lần này cũng không có lần thứ nhất như thế rõ ràng tăng lên mặc dù nồng đậm hương trà khiến diệp vũ say mê trong đó nhưng là đối với ngộ tính cùng tu v i tăng trưởng hiệu quả nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại cũng vẫn như cụ không thể k i n h thường phải biết tiên tiên nước trà có thể mỗi ngày, uống, ngày, ngày tích lũy xuống đối với ngộ tính cùng tu vi gia tăng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng bất quá tương đối mà nói cái này tiên tiên cây t r à đối với diệp vũ trợ g i ú p tác dụng cũng không lớn diệp vũ có tu luyện đất chỉ cần cung cấp đầy đủ linh hạch liền có thể tại ngộ đạo dưới cây ngộ đạo c ô n g hiệu quả vượt qua chân trời mong muốn gia tăng tu vi diệp vũ có linh tuyển linh dịch đều có thể làm nước máy uống cái này tiên tiên lá trà dùng để đưa người vẫn là vô cùng không tệ diệp vũ nâng chén trà lên miếc nước trà trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu ngày kế tiếp liệt diễm tông đại sành diệp vũ kết thúc một đêm tu luyện bước vào đi vào trong đại sành đạo hữu tối hôm qua nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt viên bô xong nhìn thấy diệp vũ không khỏi lên tiếng dò hỏi diệp vũ khẽ gật đầu nhẹ nói rất không tệ vậy là tốt rồi ta còn sợ sẽ chậm trễ đạo hữu viên bô xong ra hiệu diệp vũ ngồi xuống lên tiếng nói rằng nói đến ta liệt diễm tông luyện đan thi đấu sắp bắt đầu đạo hữu không ngại nhìn xem luyện đan thi đấu diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ dị s ắ c cái này luyện đan thi đấu sớm không ra muộn không ra hết lần này tới lần khác chính mình tới lúc này mới bắt đầu thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng nếu là đại hội cái k i a không biết ta có thể hay không tham gia sao diệp vũ ngước mắt nhìn viêm vô s o n g vừa cười vừa nói viêm vô s o n g nao nao lập tức cười dài lên tiếng ha ha đã đạo h ư u mong muốn tham gia tia thật là cầu cũng không được viêm vô s o n g đang cười diệp vũ giống nhau đang cười đã muốn cho con cá hoàn toàn mắc câu vậy sẽ phải cho ra đầy đủ mồi nhừ mà diệp vũ cựu chuyển luyện đan thuật chính là mồi này liệt diễm tông trên quảng trường giờ phút này trên quảng trường đã tụ tập gần vạn tên liệt diễm tông đệ tử trong đó đa số đều là ngoại môn đệ tử Một đông đông đông giờ thìn ba khắc trên quảng trường trung đồng bị góp vang diệp vũ theo viêm vô song cùng liệt diễm tông trưởng lao đi tới trên quảng trường đứng tại trên quảng trường liệt diễm tông đệ tử gặp được viêm vô song cùng một bên diệp vũ về sau lập tức thắp giọng nghị luật hôm qua tiến về thu nguyệt cốc đều là liệt diễm tông hạch tâm nội môn đệ tử phần lớn liệt diễm tông ngoại môn đệ tử cũng không có nhìn thấy diệp vũ a các ngươi nhìn đứng tại tông chủ bên cạnh người trẻ tuổi là ai a không biết rõ chưa thấy qua có lẽ là tông chủ thân thích chứ nếu không có thể cùng tông chủ đứng chung một chỗ nói mỏ tông chủ thân thích đều an bài tiến tông môn không nghe nói có người trẻ tuổi này kia là ai chẳng lẽ lại là tông môn tân tấn t r ư ở n g lão ta nghe nói hắn tựa như là người bên ngoài vẫn rất lợi hại lợi hại có thể có bao nhiêu lợi hại hắn nhìn xem còn không có ta lớn đâu tựa như là hôm qua thu nguyện cốc một trận chiến có một người rực rỡ hào quang không biết có phải hay không là hắn so với không biết rõ tình hình liệt diễm tông ngoại môn đệ tử những cái kia nội môn hạch tâm đệ tử nhìn xem diệp vũ trong mắt tất cả đều lóe ra vẻ sùng bái thu nguyệt cốc một trận chiến diệp vũ lực gáp hỏa lòng hỏa phượng nhị tông diệp vũ chấp trưởng cựu long thần hỏa cháo một màn kia thật sâu ấn khắc tại liệt diễm tông chúng đệ tử trong lòng là hắn đứng tại phía trước nhất cựu đại một trong đệ tử hạch tâm linh lung trong mắt dị sắt lấp lóe ta hỏa man cũng sẽ có một ngày này cựu đại hạch tâm đệ tử bên trong một vị người mặc thú bảo nam tử to con nắm chặt nắm đ trong mắt lõe lên vẻ kiên định lại là hắn ta lúc nào thời điểm cũng có thể như hắn đồng dạng hắn tới làm gì chẳng lẽ là bởi vì luyện đan thi đấu hắn k h ố n g hỏa thuật cao siêu như vậy luyện đan cũng tất nhiên không thể khinh thường thứ ta luyện đan thiên phú cao tuyệt chiến lược mặc dù so ra k é m hắn nhưng là đan thuật tất nhiên có thể t h ắ n g chi cựu đại hạch tâm đệ tử ý nghĩ trong lòng khác nhau có người sợ hai thán phục diệp vũ thực lực có người muốn lên mà thay vào có người ngờ vực vô căn cứ diệp vũ luyện đan thiên phú có người có lòng tin tại đan thuật siêu việt diệp vũ b ấ t quá cái này cựu đại hạch tâm đệ tử bên trong chỉ có viêm phần thiên một người biết được diệp vũ luyện đan thuật đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào phụ thân nhường diệp vũ tới tham gia luyện đan thi đấu nhất định là để hắn làm trọng tài a viêm phần thiên ngước mắt nhìn trên đài diệp vũ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai làm cho người điên cuồng phần t h ư ở n g t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai làm cho người điên cuồng phần t h ư ở n g cụ cụ đều an tĩnh trên đài viêm vô song nhìn xem một đám nghị luận ẩm ý liệt diễm tông đệ tử thanh âm vi nghiêm nói viêm vô song vừa mới nói xong trên quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ v i ê m bô song hài lòng nhìn xem an tĩnh lại liệt diễm tông đệ tử trầm giọng nói rằng ta tuyên bố liệt diễm tông mỗi năm một lần luyện đan thi đấu chính thức bắt đầu v i ê m bô song lời này vừa mới nói ra miệng đứng tại trên quảng trường liệt diễm tông đệ tử đều động cái này luyện đan thi đấu không phải vừa mới s o n g suối a đúng thế ban thưởng hạng nhất â m dương lưỡng nghi đan còn bị người đoạn tông chủ có phải hay không hồ đồ rồi này quản n h i ê u như vậy làm gì tông chủ nói cái gì chính là cái gì nhìn tông chủ ánh mắt đừng hỏi họ chính là một quy chúng ta liệt diễm tông quy củ còn không biết ta tông chủ nói đều là đúng viêm vô song huy nghiêm ánh mắt liếc nhìn toàn trường vừa mới dối loạn chúng đệ tử tất cả đều lại yên tĩnh trở lại rất tốt viêm vô song hài lòng nhìn xem chúng đệ tử bất quá lần này luyện đan thi đấu cùng ngày xưa khác biệt trên quảng trường chúng đệ tử nghe vậy trong lòng nghi hoặc không giống có cái gì không giống lập tức tầm mắt của mọi người chuyển rời đến đứng tại viêm vô song một bên diệp vũ trên thân chẳng lẽ cái này không giống cùng hẳn có quan hệ mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ không ngừng thời điểm viêm vô song thanh n m văng lên đứng tại ta bên cạnh vị này diệp vũ lạ hưu chính là ta liệt diễm tông khách nhân tôn quý nhất hôm nay diệp vũ đạo hưu cũng biết tham gia ta liệt diễm tông luyện đàn thi đấu hy vọng đại gia tinh tâm lương thần đều phát huy ra chính mình tốt nhất bản sự liệt diễm tông c h ú n g đệ tử nghe được viêm vô song lời nói trong lòng lập tức kinh dị lên hắn cũng muốn tham gia không biết do thuật luyện đan của hắn trình độ như thế nào tông chủ trọng điểm giới thiệu người thế nào cũng có nội môn đệ tử trình độ a ừ ta hàn g ngọc đan thuật tuyệt đối có thể vượt qua hắn kết thúc diệp vũ tiền bối tham gia thi đấu vậy chúng ta còn tranh cái giám a hạng nhất nhất định là hắn cựu đại hạch tâm đệ tử bên trong viêm phần thiên phát ra một tiếng kêu trên còn sót lại tám tên i hạch tâm đệ tử nhìn một chút viêm phần thiên tất cả đều khẽ nợ nụ cười n h a thiếu tông chủ đây là thế nào thiếu tông chủ phải tự biết mình a bất luận diệp vũ đạo hữu tham gia hay không tham gia thi đấu hạng chót đều là người a lấy thiếu tông chủ nóng n ả y thuộc tính lần này luyện đan sợ lại là một trận thái n ạ n a ta dám nói nổ lô là khẳng định ai lò luyện đan này tiếp nhận nó lẽ ra không nên tiếp nhận ủy k h u ta nói đến viêm phần thiên mặc dù là liệt diễm tông thiếu tông chủ nhưng là cùng cái khác tám tên hạch tâm đệ tử quan hệ cũng không t ệ lắm vàng không bọn hắn cũng không dám cầm viêm phần thiên c h ơ bừa các ngươi viêm phần thiên trận to mắt nhìn tám tên hạch tâm đệ tử vẻ mặt ngộ giao tổn hữu biểu lộ các ngươi không biết rõ diệp vũ tiền bối đan thuật kinh khủng c ỡ nào h ừ ta không tin thân là một trong đệ tử hạch tâm hàn ngọc hừ lạnh một tiếng ta mặc dù đội phục chiến lược của hắn nhưng là tự tin có thể ở đàn thuật bên trên siêu việt hắn ngươi viêm phần thiên liếc mắt nhìn hàn ngọc vẻ mặt kinh thường tới ngươi cùng diệp vũ tiền bối so liền sách không có khả năng hàn ngọc q u á t l ạ n h một tiếng ta đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược hàn ngọc thân làm hạch tâm đệ tử tự nhiên nạo khí mười phần đồng thời hắn luyện đan thiên phú cũng là cựu đại hạch tâm đệ tử bên trong cao nhất vị kia những năm qua mỗi lần luyện đan thi đấu cơ bản đều là hàn ngọc thu hoạch được đầu danh cái gì còn lại hạch tâm đệ tử tất cả đều nhìn về phía hàn ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị hàn ngọc ngươi thật có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược hàn ngọc ngươi tấn thăng ngũ phẩm luyện đan sư ta đi hàn ngọc ngươi chừng nào thì vô thanh vô tức tiến bộ lớn như thế cùng là cự ngoại trừ đối luyện đan nhất khiếu bất thông v i ê m phần tiền còn lại đám người đa số chỉ có thể luyện chế tam phẩm tứ phẩm đan dược đan dược ngũ phẩm một n ư ớ c thang chỉ cần v ư ợ n qua ngũ phẩm đan dược vậy cũng là cực kỳ chân quý như thế bọn hắn vừa nghe nói hàn ngọc có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược lúc này mới dị t h ư ờ n g kinh ngạc khu cụ đón đám người ánh mắt kinh ngạc hàn ngọc đứng thẳng lên thân thể ho khan mấy tiếng chính xác mà nói kém một chút luyện chế ra ngũ phẩm đan dược、Cắt. đám người nghe vậy n g o ngao cho hàn ngọc một cái k i n h bị ánh mắt hàn ngọc xem xét đám người ánh mắt lập tức có chút im lặng các ta chỉ thiếu một chút xíu liền thành công còn kém một chút xíu yên tĩnh trên đài viêm vô song quát nhẹ một tiếng thanh â m huy nghiêm quanh quần tại trên quảng trường thấy chúng đệ tử tất cả đều yên tĩnh trở lại viêm vô song nói tiếp phía dưới ta tuyên bố lần này luyện đ a n thi đấu t ứ tự ban t h ư ở n g liệt diễm tông chúng đệ tử nghe xong lập tức đều vểnh lô thai lên bọn hắn quan tâm không phải liền là ban t h ư ở n g a lần này luyện đan năm mươi người đứng đầu đều ban thưởng linh thạch ba mươi khối mười hạng đầu người thêm vào ban thưởng linh thạch năm mươi khối lần này luyện đan thi đấu hạng mười ban thưởng thượng phẩm đỉnh lộ một tôn hạng chín ban thưởng thượng phẩm công pháp lựa phượng vũ hạng tám ban thưởng thượng phẩm linh minh b ă n g t ầ m tơ bao tay hạng bảy ban thưởng long viêm quả một quả hạng ba ban thưởng tứ phẩm tẩy thủy đan một quả hạng hai ban thưởng không c h ọ n vẹn đ a n tế một thiên luyện đ a n thi đấu hạng nhất ban thưởng ba canh giờ liệt diễm tông đan quyển đọc thời gian viêm b ô song giọng nói quanh quẩn tại liệt diễm tông trên quảng trường to như vậy trên quảng trường yên lặng một mảnh không có chút nào thành em phát ra một lát sau thanh như lôi trấn một đám liệt diễm tông đệ tử tất cả đều chấn kinh lên tiếng khó có thể tin nghị luận cái gì ta Tê A. không phần thưởng nằm này, quá đáng sợ. 50 người đứng đầu liền mơ đầu quá sợ. ba n thưởng 30 khối linh a. Lại còn có long biếm quả, tẩy thủy đan dạng này ban thưởng. Không nghe thấy còn có đan thiên chính đan văn thạch tẩy thủy thấy tế một thiên a. Đây chính là đan đạo tế khối Lại biếm là đạo có có A. A. A. quả, Đây phần thưởng đệ nhất cái gì đ a n quyển đây chính là liệt diễm tông sau cùng nội tình a đ a n đ a n quyển ba cách giờ đây là tại tuyên bố liệt diễm tông người thừa kế a tông chủ sợ không phải điên rồi đi xem ra lần này tông chủ là đại xuất người ta liệt diễm tông trên quảng trường đủ loại tiếng nghị luận bang tận mây xanh v i ê m v ô song nhìn xem một màn này không có lên tiếng cắt ngang bởi vì v i ê m v ô song biết ban thưởng tuyên bố về sau liệt diễm tông đệ tử tuyệt đối sẽ đ i ê cuồng đây chính là lấy ra liệt diễm tông toàn bộ nội tình a vẻ mặt mịt mờ xem ra một cái d ị c v ũ v i ê m v ô song kìm lòng không được vang lên cùng các vị tông môn trưởng lão nói chuyện trắng đêm tình hình đêm qua v i ê m v ô song cùng một đám tông môn trưởng lão thật là một đêm đều không có ngủ bọn hắn tranh luận suốt cả đêm lúc này mới định ra tới đây lần luyện đan thi đấu ban thưởng suy nghĩ t u liễm viên bô song ánh mắt lộ ra một tia vẻ may mắn bọn hắn sở tắc đây hết thạy đều là bởi vì diệp vũ nếu như diệp vũ không đáp ứng tham gia thi đấu kia tất cả đều nghỉ may mà diệp vũ đáp ứng chương 1263, một nghìn hai u bắt đ ầ u m ư ơ n g 1263, luyện đàn thi đấu bắt đầu liệt diễm tông trên quảng trường tông chủ viêm vô s o n g nhìn khắp bốn phía nhìn xem dưới này một đám liệt diễm tông đệ tử trầm giọng nói rằng phía dưới ta tuyên bố luyện đàn thi đấu chính thức bắt đầu viêm vô s o n g vừa mới nói xong trên quảng trường chúng đệ tử dưới chân phía trước phiến đá chậm rãi rơi vào ken c á c bánh răng chuyển động thanh em vang lên từng ư tôn chế thức giống nhau lô đỉnh xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt quảng trường phía trước nhất đứng thẳng mười tôn lô đỉnh cựu đại hạch tâm đệ tử riêng phần mình đứng tại một tôn lô đỉnh về sau còn s ấ t lại kia một tôn xem ra là lưu cho diệp vũ diệp vũ đ ạ o hữu nhìn trên này viên bô s o n g đưa tay ra h i ệ u nói mời diệp vũ k h ẽ gật đầu phi thân đi tới lô đỉnh về sau ngước mắt nhìn trước mặt lô đỉnh diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kinh ngạc tôn này lô đỉnh mặc dù là thanh đồng tạo thành nhưng là lõe ra trận trận linh q u n g nhìn có chút bất、phàng. đứng tại diệp vũ bên cạnh chính là liệt diễm tông thiếu tông chủ viêm phần thiên diệp vũ tiền bối đây là nhất phẩm lò luyện đan đỉnh đồng t a o lô tất cả tham gia luyện đan thi đấu đệ tử đều là dùng loại này chế thức lò luyện đan luyện đan diệp vũ bấm tay tại lò luyện đan bên trên gõ gõ đông đông c h â n m u ộ n thanh â m tại trong lò luyện đan quanh quần diệp vũ trong đầu lập tức hiện ra lò luyện đan không gian kết cấu tại trong lò khắc lục một cái khống hỏa trận a một bên viêm phần thiên lập tức kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ tiền bối nói không sai cái này đỉnh đồng tàu trong lò s ắ c thực khắc lục một cái trận pháp dùng để phụ trợ điều tiết khống chế h ỏ a diễm về phần có phải hay không khống h ỏ a trận vậy ta cũng không rõ ràng diệp vũ nghe vậy trong mắt không khỏi lộ ra một v t vẻ nghi hoặc khống h ỏ a trận mà thôi bất quá là một cái cực kỳ đơn giản sơ cấp trận pháp giống liệt diễm tông loại này cỡ lớn tông môn hẳn là sẽ không không rõ ràng a cái này đỉnh đồng thau trong lò trận pháp là các ngươi tông môn khắc lục sao viêm phần tiên khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng dĩ nhiên k h n g phải trận pháp phức tạp như vậy đổ vật cũng chỉ có dịch thiên tông tài sẽ làm dịch thiên tông diệp vũ nghi hoặc nhìn viêm phần tiên v i ê m phần thiên mở miệng giải thích nói dịch thiên tông là thần hỏa đại lục duy nhất nghiên cứu sâu trận pháp tông môn bất quá thần thần bí bí các đại tông môn bên trong trận pháp thêm ra từ đám bọn hắn trong tay diệp vũ nghe vậy không khỏi khe giật mình trận pháp cũng hẳn là rất hữu dụng năng lực à vì cái gì chính các ngươi không nghiên cứu đâu v i ê m phần thiên nhú bay cùng nó nghiên cứu vào đầu trận pháp còn không bằng luyện thêm mấy lô đan d ư ợ đ ầ u cái khác tông môn cũng là như thế diệp vũ hiếu kỳ hỏi thăm viên phần thiên viên phần thiên nhẹ gật đầu ngoại trừ giống chúng ta dạng này lấy luyện đan làm chủ tông môn còn có tinh thông k h ố n hỏa chiến đấu luyện khí tông môn. bất quá viêm phần thiên trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng tinh thông trận pháp tông môn giống như cũng chỉ có dịch thiên tông một nhà chỉ một nhà ấy diệp vũ ngạc nhiên nghi ngờ không thôi nói viêm phần thiên suy tư một lát cuối cùng gật đầu nói chỉ một nhà ấy diệp vũ nghe vậy trong mắt dị sắc loại lên trận pháp như thế cơ sở đồ vật làm sao lại bị một nhà tông môn t r ố i lúc đoạn đâu xem ra cái này thần h ò a đại lục thật là có ít độ a đông một tiếng nặng nề tiếng trung cắt ngang diệp vũ trầm tư diệp vũ tiền bối thi đấu bắt đầu một bên viêm phần thiên lên tiếng nhắc nhở diệp vũ một câu lập tức bắt đầu ngưng thần luyện đan trên quảng trường liệt diễm tông c h ú n g đệ tử nghe được tiếng chung về sau nhao nhao khai lò luyện đan bất quá diệp vũ cũng không khai lò mà là hiếu kỳ quan sát đến liệt diễm tông đệ tử thủ pháp luyện đan trên khán đ à i v i ê m bô s o n g cùng một đám trưởng lao tất cả đều theo bản năng nhìn về phía diệp vũ phương hướng xem như lần này luyện đan thi đấu nhân vật chính diệp vũ tự nhiên hấp dẫn v i ê m bô s o n g đám người chú ý tông chủ, vì sao kia diệp vũ cũng không luyện đan một gã liệt diễm tông trưởng lao đến gần viên bô xong thất giọng nói rằng chẳng lẽ là hắn không muốn luyện đan viên bô xong nhìn chằm chằm diệ diệp vũ đạo hưu hẳn là mong muốn quan sát ta tông thuật luyện đan a trưởng lão nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ vẻ do dự nếu như kia diệp vũ thật không muốn để luyện đan chúng ta nên làm cái gì k i ể u truyền luyện đan thuật có thể hay không sẽ không viêm bô song trầm giọng nói rằng đã diệp vũ đạo hưu tham gia luyện đan thi đấu vậy hắn kiểu gì cũng sẽ h i ể n lộ ra một chút k i ể u truyền luyện đan thuật bất tích chúng ta chỉ cần ngưng thần xem xét tỉ mỉ liền tốt viêm bô song nói xong liệt diễm tông tất cả trưởng lão lúc này mới yên lòng lại âm thầm cẩn thận nhìn chằm chằm diệ vũ sợ bỏ sót mảy may diệ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng đáp ứng ban đầu viêm vô song tham gia luyện đan thi đấu thời điểm diệp vũ cũng đã dự liệu đến một màn này hiện tại diệp vũ cảm thấy hứng thú là liệt diễm tông c h ú n g đệ tử thủ pháp luyện đan diệp vũ luyện đan thuật mặc dù siêu việt bọn hắn nhưng là con đường khác cuối cùng sẽ có một chút điểm nhấp n h á y học rộng khắp những điểm mạnh của người khác diệp vũ vẫn là tại bọn hắn non nớt thủ pháp bên trong thấy được một chút mới m ạ n h suy nghĩ khai lỏ chọn lựa dược thảo đưa lên dược thảo điều khiển hỏa diễm từng cái c h ấ t lọc dược thảo vận dụng ấn quyết khống chế dược thảo tinh tuy dần dần dung hợp mỗi một tên liệt diễm tông đệ tử t h ủ pháp mặc dù có cùng nguồn gốc nhưng cũng đều có khác biệt vê anh tiếng nổ v ă n g lên khói đen tứ tán xem ra diệp vũ hướng một bên có chút di động mấy bước không cần phải nói diệp vũ bên cạnh viêm phần thiên lần này lại nổ lô a viêm phần thiên đứng tại bắn nổ trước lò luyện đan thống khổ nắm tóc lê t ầ m a mỗi lần luyện đan viêm phần thiên đều sẽ khống chế không nổi chính mình giữ dằn hỏa diễm cũng là đan lô nhiệt độ quá cao mà xảy ra nổ l diệp vũ nhìn xem viêm phần thiên bị hun khói đen như mực khuôn mặt trên mặt không khỏi lộ ra một vệ ý cười viêm phần thiên có muốn hay không chân chính luyện chế ra một lò đan dược diệp vũ mang theo ý cười thanh âm tại viêm phần thiên vang lên bên hai đương nhiên muốn đây chính là đời ta mộng tưởng viêm phần thiên không chút do dự lên tiếng nói rằng ta có thể giúp ngươi diệp vũ lên tiếng nói rằng n g ư ơ i giúp ta viêm đốt thiên hầu nghi nhìn xem diệp vũ ta phát ra hỏa d i ễ m quá mức dữ dằn căn bản không thích hợp luyện đan trừ phi vận dụng cha ta tôn này tứ phẩm lò l u y đan cái này còn có một tia hy vọng lập tức viêm phần thiên ánh mắt lộ ra một v ệ n vẽ tiếc gối bất quá tôn này tứ phẩm đàn lộ cha ta bảo b ố i gấp căn bản sẽ không để cho ta đ ụ n g diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng yên tâm coi như dùng tôn này nhất phẩm đỉnh đồng tao lô ta cũng có thể để ngươi thành công luyện chế ra một lò đang l ư ợ c thật hay dạ viêm phần thiên nghe vậy ngạc nhiên nghi ngờ không tôi nhìn xem diệp vũ tiền bối không phải là đang gạ ta a diệp vũ cười khẽ một tiếng ngươi phải tin ta liền nghe ta ta bảo đảm ngươi luyện chế thành công một lò đang ă ư ợ c nếu như không tin ta liền tiếp lấy luận đan sau đó tiếp lấy nổ lô hai chọn một n g ư ơ i chọn cái nào chương 1264, n h ì n n g ư ơ i kia không kiến thức dáng v ẽ chương 1264, n h ì n n g ư ơ i kia không kiến thức dáng v ẽ ta đương nhiên lựa chọn tin tưởng tiền bối viêm phần tiên v ẽ mặt kiên quyết khẳng định bộ dáng lên tiếng nói rằng đồ đần mới không tin tiền bối tiền bối ngài nói một chút ta như thế nào mới có thể luyện chế ra một lò đ a n d i ậ t đâu diệp vũ nghe vậy cười một tiếng nhẹ nói n g ư ơ i đầu tiên muốn làm chính là quên mất tại tông môn học được luyện đan ấn quyết thủ pháp cái gì viêm phần tiên giật mình n ữ khí cấp bách nói rằng tiền bối nếu như không có ấn quyết phụ trợ điều khiển hòa diễm ta thả ra hỏa diễm nhiệt độ sẽ cao hơn a diệp vũ khoát tay chặt lại lên tiếng nói rằng ngươi trước không nên gấp gáp nếu như ta không nhìn lầm ngươi thả ra hỏa diễm dữ dằn là bởi vì ngươi là kiểu dương chi thể a viêm phần thiên nghe vậy khẽ giật mình lập tức hướng phía diệp vũ giơ ngón tay cái lên tiền bối ngài thật sự là mắt sáng như đuốc không tệ ta chính là kiểu dương chi thể loại thể chất này mặc dù thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp nhưng lại không thích hợp lượt đan không người sai diệp vũ nghe vậy lên tiếng phủ định viêm phần thiên thể chất của ngươi không những thích hợp lượt đan hơn nữa còn là luyện đan hạt giống tốt cái gì viêm phần thiên mặt mày kinh sợ nhìn xem diệp vũ đây không có khả năng a cha ta cùng tông môn trưởng lão đều nói qua thể chất của ta không thích hợp luyện đan a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nhìn xem viêm phần thiên nói rằng vậy ngươi nói là ta luyện đan trình độ cao vẫn là cha ngươi cùng tông môn trưởng lão trình độ cao viêm phần thiên trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng cái này mặc dù ta chưa thấy qua tiền bối l u y ệ n đan nhưng là ta cảm giác vẫn là tiền bối lợi hại hơn một chút cái này đúng nha diệp vũ vô vô viêm phần thiên bà bay vừa cười vừa nói ai lợi hại liền nghe ai có phải hay không rất hợp tình hợp lý viêm phần thiên cứng ngắc nhẹ gật đầu có chút mơ hồ c ò nói n là rất hợp tình hợp lý thật là đối với diệp vũ lời nói viêm phần thiên trong lòng vẫn như cũ có chút không tin bởi vì cựu dương chi thể không thích hợp luyện đan đây là thần hỏa đại lục công nhận đạo lý không có thật là diệp vũ khoát tay t r ặ lại trầm giọng nói rằng viêm phần thiên ta hỏi ngươi chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở thành một gã chân chính luyện đan sư à? muốn à? viêm phần thiên lập tức nắm tay n ô nam mậu cũng nhớ diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu nói tiếp vậy ngươi có muốn hay không trở thành một gã đan đạo đại sư đi đến đâu đều sẽ nhận đám người sùng bái quá mớn viêm phần tiên kích động sắc mặt có chút từng hồng vừa nghĩ tới chính mình trở thành luyện đan đại sư về sau mọi người thấy chính mình loại kia sùng bái ánh mắt viêm phần tiên liền kích động không thôi đã mớn vậy thì nghe lời của ta diệp vũ vô viêm phần tiên bả vai trầm dọ quát Tốt. viêm phần tiên ánh mắt lộ ra v ẻ kiên định ta nhất định sẽ nghe tiền bối lời nói rất tốt diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu đầu tiên bước đầu tiên quên mất tông môn học được luyện đan ấn quyết thủ pháp tất cả đều quên mất viêm phần tiên nặng nề gật đầu quay đầu nhìn về phía diệ vũ viêm phần tiên mang theo kích động nói tiền bối ta hiện tại có thể luyện đan đi viêm phần tiên trước mặt lúc trước bạo tạc đan lô bị thu thập đi trọng phóng một tôn đỉnh đồng thao lô luyện cái giam a diệp vũ lượm viêm phần tiên một cái dùng ấn quyết thủ pháp luyện đan đều có thể nổ lô hiện tại không đóng dấu quyết luyện đan ngươi không sợ đem đan lô trực tiếp đốt thành đồng nước a a viêm phần tiên hã to miệng nhìn xem diệp vũ thật là tiền bối là ngài nói quên mất ấn quyết thủ pháp a ta để ngươi quên mất không có để ngươi không cần a ta đều quên hết còn cần cái gì viêm phần tiên đầu càng thêm nghi ngờ đồ đẩn diệp vũ quát nhẹ một tiếng dùng ta dạy cho ngươi nói xong diệp vũ hai tay ấn quyết biến ảo mấy tức về sau ngừng lại nhớ không viêm phần tiên nhắm mắt trầm tư một lát mở to mắt nói rằng tiền bối ta đều nhớ kỹ tiền bối những n à y ấn quyết thú phạt nhất định có thể cực lớn giảm xuống ta thả ra hỏa diễm nhiệt độ a viêm phần tiên sắc mặt xúc động nói diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng lên tiếng nói rằng đang tư ơ n g phản loại này ấn quyết sẽ tăng lên ngươi hỏa diễm phóng thích nhiệt độ để nó càng thêm bạo liệt a tiền bối ngài chẳng lẽ đang đụ ta viêm phần tiên ờ đấm nhìn xem diệp vũ kém chút khóc diệp vũ nghe vậy lắc đầu thở dài một cái nhìn ngươi kia không học thức dám vẻ l ử a chút s u b à c võ, dương cực hạn thì làm âm ngươi vốn là cựu dương chi thể thả ra hỏa diễm tự nhiên giữ dàn dị thường đây là dương chi cực nếu như tại cái này cựu dương chi hỏa bên trên lại thêm vào một m ụ i lửa thì hội dương cực sinh âm lửa to biến văn lửa đến lúc đó hỏa diễm nhiệt độ nội liễm trưởng không tùy tâm tự nhiên không càng đan lô bạo tạc nguy hiểm diệp vũ thanh âm như là hoàng trung đại lữ tại viêm p h n thiên trong đầu băng lên quảng trường trên khán đài viêm bô song cùng tất cả trưởng lão thời điểm lưu ý lấy diệp vũ độc tính mà diệp vũ dạy bảo viêm phần thiên một màn này cũng tất cả đều một kia không lọt bị viêm vô song mấy người để ở trong mắt tông chủ diệp vũ hắn cùng thiếu tông chủ đây là tại làm gì một gã trưởng lao khe ẽ vớt sợi dâu nghi ngờ lên tiếng nói rằng hẳn là tại giao lưu thủ pháp l u y ệ n đan các ngươi nhìn kia diệp vũ không trả k h o a tay một cái ấn quyết ta x ù y giao lưu thủ pháp l u y ệ n đan l i ê n thiếu đi tông chủ kia nổ lô trình độ cụ cụ đừng nói mỏ không thấy tông chủ còn ở lại chỗ này thế này viêm vô song không để ý đến mấy cái trưởng lao xì xào b à tán mà là ngưng thần tra xét diệp vũ cùng viêm phần thiên hai người động hẳn là diệp vũ đạo h ư u đang dạy thiên nhi thuật luyện đan một lát sau viêm mô song trầm giọng nói rằng dạy bảo thiếu tông chủ các vị trưởng lão nghe vậy nao h nao h lắc đầu thiếu tông chủ chính là cựu dương chi thể căn bản không thích hợp luyện đan mặc kệ kia diệp vũ dạy thế nào đạo thiếu tông chủ đều khó có khả năng luyện chế ra một lò đan dược xem ra kia diệp vũ luyện đan trình độ cũng bất quá như thế a mới tinh t r ư ớ c lò luyện đan viêm phần thiên hai mắt bên trong hiện lên một vệ tinh quang vậy mà thật lâu viêm phần thiên trương khẩu lẩm bẩm nói lại là dạng này a một đạo hỏa diễm tự viêm phần thiên trong tay phong thích mà ra giữ dằn hỏa diễm bị bọn g k h ô n g khí khiến cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu bóp méo lên một giây sau viêm phần thiên ấn quyết trong tay biến đảo rõ ràng là tự diệp vũ chỗ học được cân quyết nguyên bản giữ dằn dị thường hỏa diễm tại viêm phần thiên điều khiển phía dưới đầu tiên là hỏa diễm tăng gọn lập tức chậm rãi thu liễm dương cực sinh âm lửa to biến văn lửa thật thành viêm phần thiên ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này kích động kém chút không vững vàng trong tay ấn quyết thử lại lần nữa kích động viêm phần thiên tâm niệm vừa động chỉ thấy nguyên bản an tính hỏa diễm đống nhiên tăng gọn lại trở nên dị thường dị thường giữ g i n hỏa diễm bay về bình tĩnh hòa diễm tại viêm phần thiên t r ư ở n g không phía dưới văn võ chuyển đổi ở giữa vậy mà không có chút nào không lưu loát ha ha loại cảm giác này quá tuyệt vời lấy lại tinh thần viêm phần thiên nội vàng k h ô n g chế hòa diễm bay đến đan lô phía dưới chính thức bắt đầu luyện đan đan lô bên trong linh dược tại hỏa diễm nhiệt độ biến ảo phía dưới n g a o n g a o bị nhanh chóng tinh luyện đi ra chờ rèn luyện linh dược hòa hợp một đoàn viêm phần thiên ấn quyết trong tay chuyển đổi l ẹ i thẻ mấy cái đan tế phủ văn chui vào trong lò luyện đan ông đan lô hơi chấn động một chút lập tức tự đan lô bên trong dâng lên đoá đoá màu ngả sữa mây m g đan tức thành mây cái này đã mặt ngoài trong lò đan đan dược đã thành hình còn kém sau cùng nuôi đan ha ha viêm phần thiên thu hồi hỏa diễm kèm nén không được nữa kích động cổng tiếu lên tiếng quá tốt rồi ta rốt cục luyện chế ra một lò đan dược trên khán này viêm b ô song cùng liệt d i ễ m tông các vị trưởng lão tất cả đều rối cổ c h ừ to mắt nhìn chằm chằm viêm phần thiên trước mặt lò luyện đan ta chế thảo thiếu tông chủ luyện h à n h đây là đan khí nhập mây a làm sao có thể tất nhiên là lão phu đêm qua ngủ không được ngon rất nguyên nhân nếu không làm sao lại xuất hiện ảo giác không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng a hòa diễm nhiệt độ chuyển đổi như ý cái này cái này tê thiếu tông chủ là thế nào làm được thật chẳng lẽ chính là k i a diệp vũ dạy bảo mấy vị trưởng lão khó có thể tin nhìn chằm chằm một màn này kém chút méo đứt dâu mép của mình ôi ôi ôi viêm vô song há to miệng muốn nói điều gì lại khó mà lên tiếng viêm phần tiên theo một cái luyện đan nổ l â u cặn bã nhảy lên trở thành đan khí nhập mây thiên tài to lớn như vậy chuyển biến khiến viêm vô song nghĩ đến nắp ó c đều không rõ đây là làm sao làm được đông nhiên diệp vũ giáo thụ viêm phần tiên ấn quyết một màn kia hiện lên ở viêm vô song trong óc chẳng lẽ là bởi vì mấy cái kia ấn quyết viêm vô song ngưng thần trầm tư nửa ngày lúc này mới phát hiện chính mình cũng không nhận biết những n à y ấn quyết là viêm vô song thầm hô một tiếng tất nhiên là bởi vì những này xa lạ ấn quyết thiên nhi hắn mới có thể nhảy lên trở thành đan đạo thiên tài giữa mắt xem ở thần tình lạnh nhạt diệp vũ viêm b ô song khiếp sợ trong lòng c h i ý càng phát ra đồng đậm không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn mấy cái ấn quyết liền làm thiên nhi thay ra đổi thịt diệp vũ đạo hữu ngươi đan thuật đến tột cùng tới loại điều nào tình trạng a trên quảng trường theo thời gian trôi qua đại đa số đệ tử đều đã hoàn thành luyện đan, đan kết thúc mà viêm phần thiên đan tức thành mây một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào trong mắt của bọn hắn đứng tại phía trước nhất một loạt hạch tâm đệ tử dẫn đầu phát hiện viêm phần thiên dị thường thiếu tông chủ ngươi còn tại luyện đàn a muốn ta nói ngươi tới gần viêm phần tiên hạch tâm đệ tử còn chuẩn bị treo g ẹ o viêm phần tiên một phen lại không có nghĩ đến thấy được làm hắn trợn mắt h ố t mồm một màn nắm t hảo đan tức thành m ây phải biết liền xem như chính hắn đều không có làm được đan tức thành m ây a tên này hạch tâm đệ tử kinh hô lập tức hấp dẫn cái khác hạch tâm đệ tử chú ý lực ai đan tức thành m ây ta xem một chút tê thật đúng là ai lò luyện đàn a là thiếu tông chủ cái này sao có thể ta giống như nhớ kỹ thiếu tông chủ ngay từ đầu liền nổ a thế nào đống nhiên liền đan tức thành ây h ảo giác đều là h ảo giác một đám hạch tâm đệ tử tất cả đều thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm viêm phần thiên trong bọn họ có người cũng làm được đan tức thành mây trong đó có hỏa man linh lung hàn ngọc ba người bất quá bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ kinh hãi và phần bởi vì viêm phần thiên tiến bộ quá lớn a nói một câu thiên địa khác biệt đều không q u á phận đứng tại hạch tâm đệ tử sau lưng liệt diễm tông một đám nội môn đệ tử cũng khiếp sợ xem ở viêm phần thiên bóng lưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới cho tới nay nổ lô thiếu t ô n g chủ vậy mà nhảy lên trở thành đan tức thành mây thiếu t ô n g chủ loại chuyển biến này kém chút làm bọn hắn đại nào đ ứ n g máy viêm phần thiên lúc này đang chờ đợi nôi u đan kết thúc đột nhiên viêm phần thiên phát giác được trên quảng trường bầu không khí khá là quái dị quan sát bốn phía một cái viêm phần thiên lúc này mới phát hiện bất luận là còn lại tám vị hạch tâm đệ tử vẫn là đông đảo nội môn đệ tử tất cả đều thần sắc khiếp sợ nhìn mình chằm chằm không hẳn là đỉnh lấy trước người mình lò luyện đan đan tức thành mây a viêm phần thiên nhìn xem lò luyện đan phía trên phủ động màu ngà sữa mây mù vẻ mặt say mê tri sắc nghĩ không ra ta viêm phần thiên cũng có như thế h u hoàn một ngày không đúng diệp vũ tiền bối nói ta thích hợp nhất luyện đàn cái k i a chính là nói viêm phần t i ê n sắc mặt lộ ra một k i a trở mong vẽ kích động ta về sau thành cựu sẽ càng thêm vi hoảng nói không chừng tương lai luyện đàn đại sư chính là ta thiếu tông Chủ, ngươi đến tội cùng lại như thế nào làm được h à n g ngọc nhữ mày nhìn xem trong say mê viêm phần t i ê n cảm thấy chuyện tất có kỳ q u n g h à n g ngọc thanh â m cắt ngang viêm phần t i ê n huấn tưởng khu cụ viêm phần t i ê n đứng thẳng lên thân thể hai tay chắp sau lưng người thật muốn biết hằng ngọc bọn người nhao nhao nhất miệng còn mời thiếu tông trụ giải thích nghi hoặc viêm phần t i ê n trên mặt lộ ra một vẻ khó mà ức chế ý、cười. đã các ngươi mới biết vậy ta liền cố mà làm nói cho các ngươi biết nghe cho kỹ viêm phần thiên nhìn xem c h ấ n kinh hiếu kỳ tám vị hạch tâm đệ tử trầm giọng nói rằng đó là bởi vì ta viêm phần thiên là một vị ẩn dấu đan đạo thiên tài hàng ngọc đám người nghe vậy khẽ giật mình lập tức nao n h a o trận trắng mắt các thiếu tông chủ ngươi đánh nhau lợi hại chúng ta đều tin nhưng muốn nói ngươi là đan đạo thiên tài chúng ta không đốc chính là thiếu tông chủ ngươi có phải hay không gian lận nói thật ta thiếu tông chủ ngươi có mấy phần tài nghệ của ta nhóm sư h u n h đệ vẫn là rõ ràng đại gia từ nhỏ đến lớn thiếu tông chủ ngươi có cái gì năng lực chúng ta còn có thể không biết rõ mới vừa rồi còn tại n ổ lô hiện tại liền đ a n tức thành mây thiếu tông chủ ngươi đừng đ ù a chúng ta viên phần thiên nhìn xem mấy cái hảo hữu ánh mắt hoài nghi lập tức gấp mặt đỏ lên ta lừa các ngươi làm gì ta thật là đan đạo thiên tài đây là diệp vũ tiền bối chính miệng nói viên phần thiên vừa mới nói xong tầm mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ tiền bối nói chẳng lẽ việc này cùng tiền bối có quan hệ thiếu tông chủ ngươi thành thật nói lò đan dược này có phải hay không tiền bối lợi chế diệp vũ tiền bối ngài vì sao nói thiếu tông chủ là đan đạo thiên tài mọi người thấy diệp vũ tất cả đều hiếu kỳ không thôi ngay cả trên khán đài viêm vô song b ọ n người cũng tất cả đều bệnh l ô thai lên hiếu kỳ cùng đợi viêm phần thiên đ á án khu cụ viêm phần thiên ho khan vài tiếng đi đến diệp vũ bên cạnh thân tự hào nói diệp vũ tiền bối nói qua ta cái này c i u dương chi thể không những thích hợp luyện đan hay là luyện đan hạt giống tốt bởi vì cái gọi là l ử a chút su bà ạ võ, dương cực hạn thì làm âm chỉ cần ta tại c i u dương chi hỏa phía trên lại thêm một mùi lửa thì hội dương cực sinh âm lựa to biến mất lửa đến lúc đó hỏa diễm nhiệt độ nội liễm trưởng không tùy tâm tự nhiên không càng đan lô bạo tạc nguy、hiểm. trên quảng trường viêm phần thiên lưu loát đem diệp vũ tự đủ qua lời nói lần nữa tuyên truyền dạng giải đi ra t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi sáu thật là k h ủ n g bố diệp vũ đ ạ i lao t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi sáu thật là k h ủ n g bố diệp vũ đ ạ i lao hiện tại các người rốt c ụ c tin tưởng ta là đ a n đạo thiên tài à. viêm phần thiên nhìn khắp b ố n phía mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý kiêu ngạo giống một cái dương bình phong công tước vừa rồi những lời này đều là diệp vũ đạo hữu nói cho người chẳng biết lúc nào nguyên bản đứng tại nhìn trên đài viêm vô song đi tới viêm phần thiên trước người ách ra viêm phần thiên nhìn thấy viêm vô song hơi sưng sở lập tức gật đầu nói vừa rồi những lời kia xác thực đều là tiền bối lời nói ta liền biết viêm vô song nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu có thể có như thế kiến giải quyết không phải người thường quay người nhìn về phía diệp vũ viêm vô song vậy mà hướng phía diệp vũ cung kính ô m quyển xoay người thi lễ viêm nào đó thay quyển tử đa tạ đạo hữu điểm hóa tri ân diệp vũ thấy này vội vàng đưa tay ngăn cản viêm vô song viêm tông chủ hà tất phải như vậy đâu chẳng qua là vài câu thuận miệng tri ngôn mà thôi viêm vô song nghe vậy thần sắc trịnh trọng nói đối với đạo hữu mà nói có lẽ chỉ là vài câu thuận miệm tri ngôn nhưng bất luận là đối với thiên nhi vẫn là đối với toàn bộ liệt diễm tông mà nói đây tuyệt đối là thiên đại ân tình nói xong viêm vô s o n g lại hướng phía diệp vũ trịnh trọng thi cái lễ lần này diệp vũ cũng không ngăn cản viêm vô s o n g bởi vì diệp vũ biết chính mình vừa rồi đối viêm phần thiên dạy bảo đối với viêm vô s o n g mà nói đúng là không nhỏ ân tình viêm vô s o n g ngồi dậy quay đầu nhìn về phía viêm phần thiên lò luyện đan hiện đã nuôi đan kết thúc mau mở ra đan lô nhìn xem con ta luyện chế được đan rồi gì viêm vô xong vừa mới nói xong có liệt diễm tông đệ tử vội vàng tiến lên mở ra lò luyện đan v n g nắp lò vừa mới sốc lên một cỗ sóng nhiệt bay lên tách ra đan mây thật làn ồ n g n ặ t mùi thuốc trong đám người có người kinh hô một tiếng tự trong lò luyện đan một cỗ xông vào mũi mùi thuốc đập vào mặt đơn nghe mùi thuốc này liền hiểu bên trong đan dược tất nhiên không tệ viêm vô s o n g nhãn tỉnh sáng lên tách ra đám người đi tới lò luyện đan trước đó lấy tay một chiêu một cái lớn chừng trái nhãn đan dược chậm dại dâng lên viêm vô s o n g mở ra bàn tay đan dược lập tức đã rơi vào trong lòng bàn tay phất trần đan nhị phẩm đan dược bên trong t ự c phẩm viêm vô xong vừa mới nói xong ở đây liệt diễm tông đệ tử toàn bộ đặc dung một gã liệt diễm tông trưởng lao vớt dâu khẽ thở dài thân là bồ đề cây tâm như minh kính n à i lúc nào cũng cần đau chớ làm gây bụi bặm phất trần đan mặc dù đứng hàng nhị phẩm nhưng đây chính là minh tâm khai nộ cực phẩm đàn dược a liệt diễm tông còn lại tám vị hạch tâm đệ tử tất cả đều trận to mắt nhìn v i ê n phần thiên v i ê n phần thiên luyện chế ra tới phất trần đan hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn đây coi như là thiếu tông chủ lần thứ nhất chính thức luyện đan a vào tay chính là nhị phẩm phất trần đan tên này thiên phú có chút kinh khủng thiếu tông chủ đây là không lên tiếng thì、thôi. một tiếng hót lên làm kinh người a phất trần đan tuy là nhị phẩm nhưng là độ khó luyện chế khá lớn nhất là hỏa hầu đem khống rất là trọng yếu thiếu tông chủ có thể luyện chế ra phất trần đan so sánh cái khác nhị phẩm đan dược cũng không có vấn đề chân chính lợi hại chính là diệp vũ tiền bối a mấy câu mấy thủ l ấ n quyết liền làm thiếu tông chủ thay ra đổi thịt xác thực nếu như không có diệp vũ tiền bối chỉ sợ thiếu tông chủ còn sẽ không triển lộ thiên phú của h ắ n a viêm bô song đem trong tay phất trần đan đưa tới kích động viêm phần thiên trước mặt viêm phần thiên hưng phấn tiếp nhận đan dược thận trọng đảm bảo đây chính là ta lần thứ nhất chính thức luyện đan a nhất định phải bảo tôi tốt viêm b ô s o n g nhìn xem kích động viêm phần thiên cười lắc đầu thiên nhi ngươi cũng thật là lớn g a n a lần thứ nhất luyện đan liền luyện chế cao như vậy khó khăn đan dược ngươi liền không sợ thất bại a viêm phần thiên đưa tay gãi đầu một cái cười hh nói rằng ta lúc ấy liền mướn quan tâm đến nó làm gì có thể thành công hay không liền luyện chế khó khăn nhất đan dược ai biết vậy mà thật luyện chế thành công ánh mắt khẽ nâng viêm phần thiên dư bị nói ta còn nhớ rõ dùng diệp vũ tiền bối dạy bảo ấn quyết về sau loại kêu hỏa diễm như cánh tay chỉ điểm cảm giác thật sự là thật là khéo trong sân rộng chúng đệ tử đan dược nhao nhao ra lò trong đó đan dược phẩm tướng tốt nhất chính là hạch tâm đệ tử hàng ngọc đan dược Ba t h â n đan tứ phẩm đan dược bên trong cấp cao nhất đan dược mặc dù không có luyện chế ra ngũ phẩm đan dược nhưng là hàng ngọc cũng đủ để t i ê u ngạo hạch tâm đệ tử bên trong còn có hỏa man linh lùng viêm vợ ư n g mấy người luyện chế được tứ phẩm đan dược còn lại đám người phần lớn là chút nhị phẩm tam phẩm đan dược cuối cùng liệt diễm tông ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía giữa sân thần tình lạch nhạt diễm vũ bọn hắn hiêu kỳ diễm vũ đến tội cùng có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan dược. diệp vũ đạo hữu giờ đến p h i ê ngươi n viêm b ô song trong mắt lóe r a nồng đậm vẻ trờ mong viêm nào đó mười phần mong đợi nói bạn biết luyện chế ra mấy thành phẩm đan dược còn lại chúng đệ tử mặc dù không có nói chuyện nhưng là kia sốt ruột ánh mắt tất cả đều tập trung đến diệp vũ trên thân trên quảng trường diệp vũ đứng chắc tay trên mặt thần sắc một mảnh lạnh nhạt đã tham gia luyện đan thi đấu ta tự nhiên cũng không ngoại lệ diệp vũ âm thanh trong trẻo quanh quần tại trên quảng trường lần này ta sẽ dốc toàn lực ra tay luyện chế ra trước mắt đủ khả năng luyện chế cấp cao nhất đan dược quay đầu nhìn về phía viêm vô song diệm chỉ có điều còn cần trước đó làm tốt phòng hộ v i ê m bô s o n g nghe vậy khẽ giật mình phòng hộ cái gì phòng hộ diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười t r â m giọng nói rằng ta đã luyện đan tất nhiên ra dị tượng v i ê m bô s o n g hơi sững sờ lập tức khoát tay tùy ý nói rằng đạo hữu cứ việc yên tâm dị tượng mà thôi sẽ không xuất hiện trở ngại diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu đã như vậy vậy thì khai lò luyện đan quay lại thân thể diệp vũ đi tới lò luyện đan phụ cận một tay phất lên nặng nghề nắp lò lập tức dâng lên vững vàng dừng ở giữa không trung lật tay một nắm diệp vũ trong tay nhiều hơn một cái tiểu xảo tinh xảo cựu long thần hỏa cháo đây là cựu long thần hỏa cháo v i ê m bô s o n g nhìn xem diệp vũ lòng bàn tay vật trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc v i ê m bô song so minh bạch diệp vũ lấy ra cựu long thần hỏa cháo ý nghĩa chỗ trước lò lượt đan diệp vũ một tay nâng cựu long thần hỏa cháo một tay bấm tay tại trên đó gậy nhẹ một chút đông thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại trên quảng trường ngâm một giây sau một đầu kim sắc hỏa long nổi lên tinh xảo tiểu xảo hỏa long vừa mới xuất hiện liền q a y quanh lấy diệp vũ v diệp vũ nhìn xem lấy lòng chính mình kim sắc hỏa long vừa cười vừa nói ngâm hỏa long phát ra một tiếng thanh thúy tiếng l o n g ngâm tiểu xảo thân thể chiếm cứ tại diệp vũ trước mặt đầu rồng xa xa nhìn qua diệp vũ kia ánh mắt mong đợi tựa như lại nói t i ê n tâm đi giao cho ta diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười đưa tay chỉ hướng lò luyện đan nói rằng đi thôi lúc này ngươi xung làm một lần lô hỏa t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi bảy lại còn có loại này thao tác t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi bảy lại còn có loại này thao tác â m kim sắc hỏa long phát ra từng tiếng sáng lăng ngâm theo diệp vũ ý chí, hỏa long hướng phía lò luyện đan bay nào tới không quá long cũng không phải là bay về phía lò luyện đan dưới đáy mà là nhảy lên bay vào rộng mở trong lò đan diệp vũ lạ h ư u cái này một bên nhìn xem diệp vũ luyện đan viêm vô song nhịn không được mở miệng nói ra hỏa long có phải hay không không phải lỗ chỗ diệp vũ nghe vậy lắc đầu khẽ cười nói không có sai ta chính là muốn để nó bay vào trong lò đan diệp vũ vừa mới nói xong giữa sân đám người tất cả đều nghi hoặc nhìn diệp vũ lựa nhập đan lô lạ hữu cái này còn thế nào luyện đan dược thảo trực tiếp, tiếp xúc hỏa diễm sợ là sẽ phải trực tiếp bị thiêu mỹ a cái này như thế nào khiến cho như thế nào khiến cho hoàn toàn chính là trái ngược lẽ thường khó có thể tưởng tượng tê chẳng lẽ đây là cái gì kiểu mới thủ pháp luyện đan trong sân rộng đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận hoàn toàn không rõ diệp vũ vì sao làm như vậy diệp vũ nhìn khắp b ố n phía vừa cười vừa nói xem ra các người đều rất nghi hoặc đám người nhao nhao gật đầu không thôi ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng sau đó chậm rãi nói rằng lẽ thường mà nói luyện đan tự nhiên cần đan lô đem hỏa diễm đặt đáy lò làm nóng đan lô chết xuất dự thảo dùng hợp thành đan đây là luyện đan thông thường phương pháp đám người tất cả đều nhìn xem diệp vũ trong mắt vẻ nghi hoặc càng lớn chẳng lẽ còn có không thường quy phương pháp viêm vô s o n g mở miệng hỏi thăm diệp vũ ba diệp vũ vỗ tay phát ra tiếng vừa cười vừa nói đương nhiên là có ta hỏi các ngươi các ngươi có biết thời đại thượng cổ tu sĩ là như thế nào luyện đan đối mặt diệp vũ hỏi thăm đám người tất cả đều lắc đầu thân hòa đại lục trong lịch sử cũng không có thời đại thượng cổ ghi chép đối mặt đám người ham học hỏi ánh mắt diệp vũ lên tiếng nói rằng thời đại thượng cổ tu sĩ cũng không cần đan lô liền có thể chống g ố n g luyện đan chống giống mọi người nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng cái này không cần đan lô như thế nào mới có thể luyện đan hoang đường hoang đường a hoàn toàn không tưởng tượng nổi a tê thượng c ổ tu sĩ n h ư bức như vậy sao còn có loại này thao tác thêm kiến thức diệp vũ nhìn khắp b ố n phía lên tiếng nói rằng chống g ô n g luyện đan chỉ cần một sợi đan hỏa đem linh dược từng cái đưa lên trong đó chắt lọc trong đó linh dịch mà ngưng kết thành đan chỉ có điều theo thời gian trôi qua loại này thủ pháp luyện đan dần dần thất truyền phía sau tu sĩ chỉ có thể thông qua lò luyện đan để luyện chế thành đan các ngươi nhìn diệp vũ đưa tay chỉ hướng trước người lò luyện đan lên tiếng nói rằng ta đem hỏa long đầu nhập trong lò đan cũng chỉ bất quá là mong muốn thông qua đan lô phân tán nhiệt lượng gia tăng thành đan bảo hộ mà thôi nếu như ta đan thuật còn có thể tiến thêm một bước liền không cần đan lô liền có thể chống giống luyện đan đám người theo diệp vũ ánh mắt nhìn về phía hỏa long bay vào lò luyện đan hỏa long không ngừng tại trong lò luyện đan đi khắp nóng bỏng nhiệt lượng đem lò luyện đan t i ê u đốt màu đỏ bừng thậm chí biến thông đấu đám người một bên nhìn chằm chằm lò luyện đan một bên hồi tưởng đến diệp vũ lời nói sau một lát đám người nhao nha tê thật chẳng lẽ có chống giống luyện đàn phương pháp không thể tưởng tượng a ai có lẽ diệp vũ đạo hưu nói rất đúng liên quan tới thượng cổ sự t ì n h thần hỏa đại lục lại không một chút ghi chép thật chớ mong tiền bối lại như thế nào luyện đàn đại gia đừng nói chuyện nhìn kỹ a diệp vũ thấy lò luyện đan bị thiêu đốt không sai bị lắm vung t a y lên luyện đan cần thiết linh d ư ợ c tề tề bay lên đã rơi vào trong lò đan đông một giây sau nặng nghề nắp lò rơi xuống kín kẽ phủ lên lò luyện đan cổ tay xoay chuyển diệp vũ hai tay kết ấn trong lò luyện đan kim sắc hỏa long tại diệp vũ điều khiển phía dưới khi thì giữ r ằ n như huy hoàng đại nhật khi thì thấy đầu không thấy vôi long ẩn vào linh dược ở giữa hòa diễm nhiệt độ chuyển biến ở giữa hoàn mỹ vô huyết không có chút nào vướng v u chi ý cái này cái này viêm vô song ngơ ngác nhìn một màn này trên mặt thần sắc tràn đầy trần kinh quả thực là tài năng xuất chúng ta tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt để vào đan lô linh dược toàn bộ rèn luyện h o à n tất chậm rãi dung hợp trở thành một đoàn kế tiếp chính là thành đan một bước mấu chốc nhất viêm vô song cùng liệt diễm tông các vị trưởng lão nhìn chòng chọc vào diệp vũ hai tay muốn nhìn một chút diệp vũ sẽ dùng cái gì thủ ấn phù văn thành đan có phải hay không là cùng ta tông lập lại đan đạo phù văn vẫn là nói chưa bao giờ thấy qua mới đan đạo phù văn chẳng lẽ sẽ là không c h ọ n vẹn đan đạo tế văn nguyên một đám suy nghĩ tại viêm vô song cùng các vị trưởng lao trong óc đụng vào nhau ông trước lò lượt đan diệp vũ nín hơi ngưng thần ngón tay tung bay ở giữa từng nét b ù a chú ở trong hư không lấp loe không yên ao ngong l o n g nguyên một đám tràn đầy lôi điện linh lực đan đạo phù văn hiện đầy diệp vũ trước mặt phim chính hư không mỗi cái phù văn ở giữa lẫn nhau cấu kết chặt chẽ dính liền không có nửa điểm không cân đối địa phương đây là viêm vô song đột nhiên chừng lớn hai mắt n h ị n không được kinh ngạc thốt lên hoàn chỉnh đan tế viêm vô song nói xong ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng d i ệ p vũ vậy mà viết ra một thiên như thế hoàn chỉnh đan đạo tế văn lao thiên cái này đây quả thật là hoàn chỉnh đan tế a thương thiên chứng giám rốt cục nhường lão phu gặp được hoàn mỹ như vậy đan đạo tế văn ô ô ô có thể đi vào như thế hoàn chỉnh tế văn lão phu chết cũng không tiếc đan tế vẫn là hoàn chỉnh kinh khủng đây mới thật sự là đại lao a tê thật sự là trờ mong đan thành thời khắc ông theo cuối cùng một đạo phù văn phát hoạ hoàn tất diệp vũ trước mặt hư không bên trong đã sớm hiện đầy d à y đ ặ p mà cân đối đan đạo phù văn diệp vũ nhìn xem trước người đan đạo tế văn ánh mắt lộ ra một vệ t vẻ hài lòng ơ n hôm nay bản này tế văn viết cũng không t ệ lắm đứng tại diệp vũ bên cạnh thân cách đó không xa viêm vô song lỗ hai k h ẽ động nghe được diệp vũ câu nói này có ý tứ gì viêm vô song đấy mắt hiện lên một vệ t đồng đậm vẻ kinh hãi chẳng lẽ nói diệp vũ đạo hưu hắn nắm giữ đan tế không ngừng một thiên thậm chí diệp vũ đạo hư hắn có thể tự mình biết đan đạo tế văn không có khả năng không thể nào viêm vô song điên cuồng lắc đầu muốn đem ý nghĩ này vung ra trong óc thật là tại viêm vô song đáy lỏng có một cái ý niệm trong đầu nói cho hắn biết đây hết thạy có lẽ đều là thật nếu như đều là thật kia diệp vũ đạo hữu thiên phú cũng quá điên cuồng a viêm vô song nước mắt nhìn thần tình lạnh nhạt diệp vũ thoáng như thấy được một vị hàng thế thần minh ông đan tế phát họa hoàn tất diệp vũ cũng chỉ điểm nhẹ cả bản đan đạo tế văn hóa thành một dòng sông dài tràn vào trong lò lượt đan trong lò l ư ợ đan đan tế cùng ngưng tụ thành đoàn đan dịch dung hội cùng một chỗ một giây sau đan dịch l ư n g kết biến tròn t r i ệ không rảnh hoàn mỹ vô q u y t Đông. đan ô n g đ lô bên trong đã thành hình đan dược có chút hơi núc ních một chút cái này này dường như dẫn động không gian một phía cũng theo đ ó nhảy lên vê anh trên quảng trường đám người đều là thân thể rung động rất nhỏ lắc lư một cái chương một nghìn hai trăm sáu mươi tám kinh khủng dị tượng trương một nghìn hai trăm sáu mươi tám kinh khủng dị tượng chuyện gì xảy ra phát giác được thân thể lắc lư viêm b ô xong lập tức giật mình không biết rõ lao phu cũng không rõ ràng tựa hồ là hư không chấn động một cái h ư không bỗng nhiên không hiểu chấn động chẳng lẽ cùng cái này trong lò đan dược có quan hệ ánh mắt mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m trong lò luyện đan đan dược trên mặt thần sắc kinh nghi bất định hiện tại đan đã thành hình diệp vũ nhìn xem trong lò luyện đan hoàn toàn ngưng kết xuống tới đan dược trên mặt lộ ra một vệ ý cười mau nhìn đan khí hiện ra trong đám người có người chỉ vào lò luyện đan kinh hô một tiếng chỉ thấy tự lò luyện đan nắp lò phía trên c u ồ n c u ộ n n h ư hỏa vân giống như đan khí bay lên đan khí nhanh chóng tại đan lô trên không tụ tập rất nhanh liền ngưng tụ thành mây kim hồng sắc đan khí như đại nhật chiếu rọi xuống t ư n g vân không ngừng ngưng tụ bay lên rất nhanh đan khí từ mây hóa trụ cuối cùng tạo thành một tôn hoa lệ uy nghiêm hoa cái đ a n g ký như hoa cái liệt diễm tông mọi người thấy một màn này tất cả đều trận tròn trong mắt nao nhao kinh ngạc thốt lên đây là đ a n g ký như hoa cái a như thế uy nghiêm hoa lệ hoa cái lao phu chưa bao giờ thấy qua a cái này đ a n g ký không phải là trắng sữa chi sắc mà là kim hồng như là rán đỏ q u á i thai q u á i thai từ ngực ta từng nghe nói dị sắc đang tức giận vô cùng là hiếm thấy ta dám đánh cược cái này một lò đan dự định vẫn phi phạm nói nhảm còn cần ngươi nói tốt chờ mong đến tột cùng làm ấy thành phẩm đàn dựng a l o luyện đan trên không kim hồng sắc đ a n g ký vẫn như c ũ được không dừng lại bay lên đ a n g ký hình thành hoa cái tại đ a n g ký tràn đầy hạ càng phát khổng lồ uy nghiêm thế như thế hoa lệ uy nghiêm hoa cái trước đây chưa từng gặp a lớn như thế vẫn còn tiếp tục cái này đ a n g ký làm sao có thể còn tại bay lên quá kinh khủng kim hồng sắc đ a n g ký đang lấy siêu v i ệ t lẽ thường hình thái tiếp tục tụ tập đến cuối cùng đ a n g ký hình thành hoa cái đã che đậy m ả n g lớn bầu trời uy nghiêm hoa lệ hoa cái mỗi một chỗ đều xinh đẹp tinh xảo tới cực h ạ n tựa như hoàn toàn chân thật tồn tại đồng đạo tê cái này hoa cái thật sự là ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan trên không hoa cái hoàn toàn tìm không thấy hình dung nó từ ngữ tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt trong lò luyện đan rốt cục đã không còn đan khí bay lên hoa cái nguy nga che đậy mảng lớn bầu trời phát ra như thế mọi người kìm lòng không được sinh lòng kính ý n h ì n hoa cái giống như đậu trong đám người một g ã liệt diễm tông đệ tử k i n h hô một tiếng đám người nhìn kỹ lại chỉ thấy uy nghiêm hoa cái một lần nữa tụ lại cùng một chỗ hội tụ thành làm một cái to lớn kim hồng sắc khối không khí chuyện này là sao nữa viêm mô xong nhìn trước mắt một mặt này cảm thấy mình đầu ó c không đủ dùng từ khi nhìn thấy diệp vũ viêm vô song liền phát hiện nhiều hơn rất nhiều siêu việt chính mình nhận biết chuyện mà những này đều là diệp vũ làm bất luận là một lần hành động chấn áp c ử u long thần hòa cháo vẫn là một câu để tỉnh viêm phần thiên thậm chí hiện tại đan khí như hoa cái đều làm viêm vô song chấn kinh tới tột đỉnh mà giờ k h ắ c này đan khí chuyển biến lại để cho viêm vô song sở không tới đầu não lê lão phu cũng chưa từng nghe nói a chẳng lẽ đan khí như hoa cái phía trên còn có nhất trọng cảnh giới không được biết không được biết a chờ xem diệp vũ tiền bối cho chúng ta quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ tính toán ta đã sớm không nghĩ chỉ cần mang theo một đôi mắt quan sát l i ề n tốt đ ố i còn lại chính là vì tiền bối gọi tốt lo luyện đan trên không hội tụ thành đoàn đan khí đột nhiên nhảy một cái đông tựa như thiên địa sơ khai lúc lần thứ nhất tiếng vang đông đông đông trận trận như lôi âm vang vọng cả bầu trời là lôi âm a cái này đan khí vậy mà dẫn động lôi âm đất bằng tinh lôi á c h ta thế nào cảm giác cái này tựa như là tiếng tim đập đ ầ u nhịp tim ngơi cái này nói chuyện thật đúng là ai đám người ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm đan khí trên mặt lộ g a hiếu kỷ vẻ trờ mong diệp vũ đạo hữu trong này đến t ộ t cùng là cái gì một bên viêm vô song tìm nén không được trong lòng hiếu k ỷ không khỏi lên tiếng hỏi tham diệp vũ diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng lún vai nói rằng nếu như ta nói ta cũng không rõ ràng ngươi tin không viêm vô song lập tức lắc đầu ngươi luyện chế đan dược ngươi còn có thể không rõ ràng diệp vũ nghe vậy bất đắc dị nói lần này ta còn thực sự là không rõ ràng lần này diệp vũ xác thực không rõ ràng đan khí bên trong tích chứa cái gì nhớ kỹ lần trước luyện đan tự đan k h bên trong sông ra một cái huyết sắc kỳ lân mà lần này dị tượng rõ ràng muốn cường hắn hơn không phải là huyết sắc kỳ lần có thể so sánh đông đông đông lò luyện đan trên không đan khí bên trong t r ậ n t r ậ n như là lôi chấn nhịp tim nối thành một mảnh theo nhịp tim thanh â m văng lên t r ò n t r ị a đan khí thỉnh thoảng có một khối nổi lên hình như có cái gì vật sống muốn phá bích mà ra mọi người ở đây chừng lớn hai mắt n g ư n g thần quan sát lúc xoẹn đan khí đ ỗ n g nhiên bị từ bên trong vỡ ra đến là một người viêm vô s o n g chừng lớn hai mắt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi tự đan khí bên trong xuất hiện rõ ràng là một bóng người bóng người thân hình cao gầy trắng t i ệ n khuôn mặt tuấn mỹ một đầu sóng vai mái tóc dài màu đỏ giự cao cao bay lên mà lên mười phần cực giống ma hoàn na cha sau khi thành niên hình tượng chỉ có điều không có na cha hô n thi ê n lăng c à n khôn vòng h ỏ a tiêm thương t r ờ trang bị hoa đ a n khí bên trong vậy mà xuất hiện một người cực giỏi cái này chẳng lẽ chính là đ a n khí như hoa cái phía trên cảnh giới a không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị hán chẳng lẽ là người sống không thành tên nếu quả như thật là người sống cái kia chính là tại sáng tạo sinh mệnh a diệp vũ bên hai chuyến đến liệt diễm tông c h ú n g đệ tử kinh thanh nghị luận ngước mắt nhìn lò luyện đan trên không bóng người xuất hiện diệp vũ biết cũng không phải là người sống chỉ là đan thành thời điểm dị tượng mà thôi bất quá bóng người bỗng nhiên mở ra hai mắt trong hư không hình như có một hồi tinh quang lõe lên một cái rồi biến mất ngước mắt nhìn trên quảng trường đứng thẳng liệt diễm tông chúng đệ tử bóng người băng lánh trên mặt không có chút nào chấn động ta chính là n g h i ệ p hỏa hương liên các ngươi người nào châm thấp mang theo thanh â m khàn khàn tự bóng người trong miệng phát ra trên quảng trường mọi người nhất thời giật mình hán hắn nói chuyện người sống không có khả năng nhất định là nghe nhầm rồi làm sao có thể là sống đây cũng quá bất khả tư nghị chỉ là dị tượng mà thôi p h lời này ta đều không tin a nói cho các ngươi biết đừng mang đầu góc chỉ đem mắt nhìn liền tốt diệp vũ nhìn xem bóng người khoe miệng lộ ra một vệ ý cười có ý tứ cũng giống như lần trước hết sắc kỳ lần đồng đ ạ g lần này bóng người dị tượng cũng có một chút sinh mệnh linh trí có lẽ phẩm cấp cao hơn đan được thật sự có thể sáng tạo ra sinh mệnh diệp vũ trong góc một cái ý niệm trong đầu trợt lóe lên chương một nghìn hai trăm sáu ư ơ i chín lục phẩm nhị chuyển nghiệp hỏa hồng liên đ a n đan khí huyền hóa mà thành nghiệp hỏa hồng liên thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm đám người các ngươi đều là tội nghiệp quấn thân người ta đem thụ ngươi nghiệp hỏa thiêu tẫn tự thân tội ác đến siêu thoát bị n g ạ bóng người vừa mới nói xong quanh thân dâng lên đỏ tươi như máu liệt diễm liệt diễm tại bóng người chung quanh không ngừng n g ả y gọn viên hóa thành đoá đoá hồng liên chập trần nở rộ trên quảng trường một đám liệt diễm tông đệ tử tất cả đều nghẹn ngào khiếp sợ nhìn xem một màn này từ ngực viêm vô song nuốt ngụm nước bọn quay đầu thần sắc phức tạp nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đạo hữu ngươi đến cùng luyện chế là đan dược gì vậy mà lại có như thế kinh người dị tượng diệp vũ nghe vậy nhẹ nói nếu như dựa theo đan dược phẩm cấp mà nói h ẳ n là lục phẩm đan dược, nghiệp hỏa hồng liên. bất quá cái này dị tượng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi viêm vô song lập tức chừng lớn hai mắt kinh ngạc thốt lên cái gì đan dược đều đã luyện thành như thế nào đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu diệp vũ quay đầu nhìn khiếp sợ viêm vô song lên tiếng nói rằng đan dược chỉ là vừa mới thành hình còn chưa từng làm cựu truyền thuật luyện đan cho nên viên này nghiệp hỏa hồng liên còn chưa hoàn toàn luyện thành viêm vô song thân thể rung động trên mặt lộ ra vẻ chở hiểu vừa rồi dị tượng quá mức kinh người khiến viêm vô song quên đi cựu truyền luyện đan thuật chuyện diệp vũ đ ặ n hữu còn ngợi mau, mau thi thuật ta Viêm b trong chốc n vạn lát ngón tay vận hành như bay mang theo đạo đạo huyễn ảnh từ trong hư không phát họa ra nguyên một đám kỳ diệu phù văn phù văn vừa mới phát họa mà ra liền trong nháy mắt chui vào trong lò luyện đan đan dược bên trong từng đạo mang theo huyền ảo chi khí đan văn hiện ra tại đan dược phía trên lò luyện đan trên không đăng ký h u y ệ n hóa bóng người băng lanh trên mặt giường như hiện lên một vệ vui mừng một tay p h ấ t lên bốn phía phụ động nghiệp hỏa hồng liên được thu vào thể nội bóng người thân thể đào n g ư ợ c một lần nữa nào h vào trong lò luyện đan lò luyện đan trên không quay về tại bình tĩnh to như vậy trên quảng trường lặng ngắt như tờ không người nào dám phát ra một k i a thanh â m sợ q u ấ y r à y tới diệp vũ luyện đan ông theo một đạo đạo ấn quyết hiện lên trong lò luyện đan phát ra khí tức càng ngày càng huyền diệu nặng nề viêm mô xong cùng liệt diễm tông một đám trưởng lao tất cả đều nhìn chòng chọc vào diệp vũ hai tay Muốn thời ì n v gian trôi h qua diệp vũ đã sớm phát họa ra mấy trăm đạo huyền diệu phú văn cái chán có chút thấy mồ hôi diệp vũ trong mắt lóe lên một v ẻ kinh dị không nghĩ tới lục phẩm đan dựa tiến hành nghị truyền vậy mà lại tiêu hao to lớn như thế giờ phút này diệp vũ linh lực trong cơ thể đã sớm hao phí hơn phân nửa ấn quyết trong tay phủ v ă n không ngừng diệp vũ trong mắt lóe lên vẻ kiên định tuyệt đối không thể đình chỉ nếu không lò đan dược này liền phế đi phát giác được cảm giác cấp bách diệp vũ ngón tay phát h ỏ a phủ v ă n tốc độ càng phát ra mau lẹ ao ngao ngao cùng lúc đó trong lò luyện đan phát ra huy thế càng phát ngâm trọng bốn phía quan sát liệt diễm tông đệ tử kìm lòng không được lui về sau mấy bước mong muốn tránh đi cái này nặng n ề như núi khí thế áp bách chuyện gì xảy ra n g ư tốt buồn g a ta cũng là thật giống như đối mặt một vị đỉnh cấp tường giả khí thế kia chẳng lẽ đ a n lô bên trong đan dược phát ra t ê quá kinh khủng quả thực so tông chủ nổi giận lúc còn kinh khủng hơn đối t ự a n h ư là đối mặt thiên vi đồng dạng ầm ầm một tiếng sấm rền tự cựu thiên tri thượng vang lên viêm mô s o n g theo bản năng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời đây là viêm mô s o n g đông nhiên kinh hô một tiếng đám người nghe tiếng nao nao ngẩng đầu lên lập tức tất cả đều chừng lớn hai mắt chỉ thấy cựu thiên tri thượng chẳng biết lúc nào tụ họp nặng nghề tầng mây trận trận lôi âm tự tầng mây bên trong vang lên tương đạo c h ó i mắt lôi đình thỉnh thoảng lập lòe mà ra như muốn tùy thời đáp xuống đại địa phía trên thiên phạt lôi kiếp v i ê n vô song thần s ắ c hoảng sợ từng chữ nói ra lên tiếng nói rằng một bên liệt diễm tông trưởng lão nghe vậy thân thể mềm n ú n kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất cái gì thiên phạt lôi kiếp cái này cái này không phải chỉ có cựu phẩm đan dược xuất thế mới có lôi kiếp dáng lâm a tại sao có thể như vậy chẳng lẽ cái này trong lò sắp xuất thế chính là cựu phẩm đan dược viêm vô song hít sâu một hơi cường tự ổn định tâm thần có lẽ thật sự có khả năng trước đó diệp vũ đã từng xuất ra một cái t ứ phẩm nhị chuyển đan dược dược hiệu liền có thể so với thất phẩm đan dược mà lần này viêm vô song thần sắc kiên kỵ nhìn xem lò luật đan trầm giọng nói rằng diệp vũ đạo hưu tuy nói là lục phẩm đan dược thật là trải qua đan dược nhị chuyển về sau còn có thể là lục phẩm a viêm vô song thanh n â m khiến mọi người ở đây nhao nhao rung động đúng vậy a lục phẩm nhị chuyển đan dược dược hiệu có thể hay không có thể so với cựu phẩm thần đan đ ầ u nhất định có thể a không thấy cái này lôi tiếp đều nhanh hàng thế sao kết thúc không biết rõ ta tông phòng hộ đại trận có thể hay không kháng trụ lôi kiếp a nhất định phải kháng trụ hữu phẩm thần đan không cho sơ thất coi như l i ề u mạng lão phu mệnh lão phu cũng muốn bảo trụ lò đan d ư ợ c này hữu phẩm thần đan a thần h ò a đại lục có bao nhiêu năm chưa từng có thần đan xuất thế viêm vô song theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn xem chung quanh kinh hãi vạn phần liệt diễm tông đệ tử vội vàng lên tiếng hô không cần keo kiệt linh thạch nhanh mở ra phòng hộ đại trận liệt diễm tông phòng hộ đại trận là theo thượng của một cái truyền thừa xuống chỉ có điều mở ra đại trận cực kỳ hao tổn linh thạch, thạch khan hiếm cho nên liệt diễm tông đại trận đã hồi lâu không có mở ra lần này vì chống cự thiên phạt lôi kiếp viêm vô song không chút do dự sai người mở ra đại trận so với đại trận tiêu hao linh thạch cái này lô sắp xuất thế c ử u phẩm đan dược mới là trọng yếu nhất quay đầu nhìn ngưng thần luyện đan diệp vũ viêm vô song lúc này mới t r ợ t n h ớ tới diệp vũ đã từng hỏi chính mình làm xong phòng hộ i chuẩn bị không có lúc ấy viêm vô song trực tiếp lơ đến trả lời không cần phải lo lắng hiện tại viêm vô song hận không thể quất chính mình hai bàn tay sớm biết diệp vũ luyện đan sẽ dẫn xuất thiên phạt lôi kiếp viêm vô song thế nào cũng không thể để diệp vũ tại liệt diễm tông trụ sở luyện đan a cái này rơi xuống lôi kiế toàn bộ liệt diễm tông cũng có thể bị ở lôi k i ế p phía dưới nhớ tới khởi động đại trận tiêu hao linh thạch viêm bô s o n g chính là một hồi đau lòng sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế a tông chủ linh thạch đã chuẩn bị hoàn tất phải t r ă n g mở ra phòng hộ đại trận một gã liệt diễm tông đệ tử lên tiếng hỏi thăm viêm bô s o n g viêm bô s o n g nghe vậy hai mắt nhắm lại thống khổ phất phất tay mở ra chương một nghìn hai trăm bảy mươi tiếp nhận phòng hộ đại trận chương một nghìn hai trăm bảy mươi tiếp nhận phòng hộ đại trận liệt diễm tông trụ sở theo trận pháp cách phát từng đạo linh quang phóng lên tận trời che đậy mạng lớn bầu trời ầm ầm đinh hai nước góc lôi âm vang vọng trời cao một đạo trói mắt lôi đình như là lợi kiếm đồng d ạ o hướng phía liệt diễm tông luyện đàn quảng trường đâm xuống tới tới v i ê m bô s o n g con ngươi co vào kìm lòng không được nắm chặt n ắ m đấm giang giác thiên phạt lôi đình rơi vào liệt diễm tông phòng hộ phía trên đại trận một tầng nửa trong suốt lồng ánh sáng tại liệt diễm tông trên không nổi lên t h ơ i dung nhẹ chỉ chốc lát về sau cản lại đạo thứ nhất lôi kiếp c h ặ n lại trên quảng trường liệt diễm tông trúng đệ tử tế thanh hô to không cần hưng phân quá sớm lôi kiếp còn chưa kết thúc viên bô xong nước mắt nhìn càng để lâu càng dậy tầm mây chầ Chúng đệ tử nhao nhao n g đệ tử ậ m miệng im tiếng, t hẩm ầ n sát k h n trương nhìn h c ằ chằm đỉnh Ấm Ấm. trên đầu. Kết. lại là một đạo lôi đình rơi xuống liệt d i ễ m tông trên không phòng hộ pháp trận ngăn cản lôi đình chỉ có điều vòng phòng hộ lắc lư càng thêm kịch liệt có chút không ổn a viêm v ô s o n g nước mắt nhìn phòng hộ đại trận trong lòng không khỏi xếp chặt liệt d i ễ m tông phòng hộ đại trận hồi lâu chưa từng vận dụng hoặc là lâu năm thiếu tu sửa đại trận liên quan vận chuyển hơi có vẻ tối nghĩa、Ơm、ẩm ầ m liên tiếp ba đạo lôi đình hạ xuống tất cả đều bị liệt diêm tông phòng hộ đại trận cả lại bất quá đại trận cũng chấn động càng phát ra kịch liệt dường như lúc nào cũng có thể sẽ tại lôi đình đánh kích phía dưới phá bại diệp vũ đ ạ o hữu nhanh a quay đầu nhìn về phía diệp vũ viêm bô s o n g ngữ khí lo lắng thầm nói giờ phút này diệp vũ cái chán toát ra một tầm mồ hôi dị thể nội linh khí s ắ p khô kiệt đan thành theo cuối cùng một đạo p h ù văn chui vào trong lò lượt đan diệp vũ trương khẩu quát nhẹ một tiếng ông tán đi ấn quyết trong tay quá độ tiêu hao linh khí cảm giác suy yếu khiến diệp vũ không khỏi thân thể lay nhẹ diệp vũ lạ hữu viêm bô xong thấy này vội vàng tiến lên hỏi thăm diệp vũ quát tay áo ngữ khí bình thản nói rằng không sao bất quá là linh lực tiêu hao quá độ viêm vô song nghe vậy trong lòng đung lòng thở phào một hơi vậy là tốt rồi ẩm ẩm trên đỉnh đầu vang lên lôi âm khiến viêm vô song run lên trong lòng diệp vũ đạo hữu t a tông phòng hộ đại trận sắp không chống nổi viêm vô song thần sắc lo lắng nói rằng nếu như lôi đ ỉ n h rơi xuống nổ nát đan lô lò kêu bên trong đan dược cũng liền kết thúc diệp vũ n g n g đầu nhìn xem liệt d i ễ m tông trên không nổi lên trận pháp vòng bảo hộ hơi mở vòng bảo hộ tại lôi đình xung kích phía dưới hiện ra từng đạo lộn xộn linh văn những linh văn này chính là tạo dựng phòng hộ đại trận cơ sở trận văn nếu như tại bình thường những n à y trận văn là sẽ không hiển hiện ra chỉ có làm đại trận gần như phá bại thời điểm trận văn lúc này mới sẽ hiển lộ ra t ụ linh trận thiên trách trận tam tài vi t r ậ n trận huyền vũ chống trời trận tại diệp vũ trong mắt những n à y trận văn không còn là lộn xộn mà là lẫn nhau nối liền với nhau tạo thành một tòa phòng hộ đại trận viên t ô n g chủ quý phái phòng hộ đại trận có chút bất phám a chỉ tiếc lâu ngày chưa từng vận chuyển dẫn đến trận pháp linh lực vận chuyển khúc k h o á nếu không cái này lôi tiếp cũng không làm gì được đại trận diệp vũ vừa mới nói xong viêm vô xong trên mặt lộ ra một vệ vẻ xấu hổ ách cái này mở ra đại trận tiêu hao linh thạch nhiều lắm cho nên viêm vô song còn chưa nói hết diệp vũ liền rõ ràng h ăn ý tứ đơn giản là mở ra phòng hộ đại trận vô dụng cùng nó lãng phí linh thạch còn không bằng lấy ra tu luyện luyện đàn đâu diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng coi như không mở ra đại trận như vậy thường ngày kiểm tra một chút dù sao cũng nên có à. ách viêm vô song trên mặt b ẻ xấu hổ c à n g đậm cái này thật đúng là không có ta phái phòng hộ đại trận là thượng cổ truyền thừa xuống không chỉ có chúng ta không hiểu rõ liền xem như dịch thiên tông cũng kiểm tra tu sửa không được a viêm vô song nhìn xem diệp vũ nhung tay b ấ t đắc gì nói chúng ta từng mời dịch thiên tông trận pháp sư đến đây giữ gìn thật là ngay cả bọn hắn cũng đều thúc thủ vô sách ngay cả đây là trận pháp gì cũng không biết viêm vô song nói chuyện đống nhiên ngừng lại ngước mắt nhìn diệp vũ trong mắt tràn đầy chấn kinh c h i s á c diệp vũ đ ạ o hữu ngươi vừa mới nói tụ linh trận thiên trách trận tam tài vi trần trận h i y n vũ chống trời trận đây là ý gì diệp vũ nghe vậy tùy ý nói rằng chính là cái này phòng hộ đại trận trận pháp a trận pháp này cũng không phải là một tòa trận pháp mà là vài tòa trận pháp lẫn nhau cấu kết dung hội mặt hành kỳ chủ muốn trận pháp là cao cấp trận pháp, huyền vũ chống trời trận mà vây quanh trận pháp này còn có vài tòa trận pháp xem như trèo trống không đợi diệp vũ nói xong viên vũ xong liền kinh hô một tiếng cho nên diệp vũ đạo hữu ngươi là hiểu được trận pháp phải không diệp vũ nhẹ gật đầu đúng vậy a viên vũ xong vỗ tay một cái gấp giọng nói rằng đạo hữu ngươi sao không nói sớm diệp vũ nói bay ngươi cũng không hỏi a viên vũ xong khỏe miệng lộ ra một bệnh c ư ờ i khổ giữ chặt diệp vũ vội vàng do hỏi đạo hữu lại nhìn xem cái này phòng hộ đại trận còn có thể chịu đựng được a diệp vũ ngẩng đầu nhìn một cái lảo đảo muốn ngã đại trận lắc đầu nói rằng đại trận trận văn đều đã hiển lộ ra rõ ràng không chịu nổi trừ phi trừ phi cái gì viên vô song đội vàng hỏi thăm diệp vũ nhìn xem đại trận trầm giọng nói rằng trừ phi có thể một lần nữa trải l ũ đại trận trận văn thông suốt linh lực vận chuyển lúc này mới có một tia hy vọng ách viên vô song nghe xong lập tức chết lặng những này hắn cũng sẽ không a ngước mắt nhìn diệp vũ viên vô song ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên chính mình sẽ không không có nghĩa là diệp vũ không biết ta còn mời diệp vũ đạo hữu ra tay thật để cho ta tới diệp vũ nhìn xem viên vô song lên tiếng hỏi thăm diệp vũ lạc tông tông hữu tới, n đây chính là khống chế đại trận lệnh bài cho ngươi nếu như cho diệp vũ lệnh bài còn có thể có một tia hy vọng vẹn vẹn suy nghĩ một lát viêm bô xong liền đem lệnh bài đưa cho diệp vũ diệp vũ tiếp nhận t ô n g chủ lệnh bài đặt ở trong tay thưởng tức chỉ chốc lát k í c h phát ra một đạo linh lực lệnh bài lập tức phóng xuất ra một cô vô hình chấn động tại diệp vũ trong đầu trong khoảnh khắc hiện ra phòng hộ đại trận tin tức cắt kẽ mỗi một tòa trận pháp trận v ă n kết cấu mỗi một đạo linh lực đi hướng đều tại diệp vũ trong óc hiện ra vẫn rất thuật thiện diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười đồng thời ngón tay dẫn ra trực tiếp dùng lệnh bài điều khiển đại trận linh lực vận chuyển ông long long tại diệp vũ điều khiển phía dưới đại trận tựa như sống lại linh quang thoáng hiện ở giữa so sánh lúc trước thông thuận mấy lần không ngừng đồng thời đại trận đang đối kháng với lôi tiếp quá trình bên trong cũng không còn là khô khan ngạnh kháng lôi tiếp mà là khai thông phân tán lôi tiếp lực lượng đại trận rốt cục tới đỉnh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi mốt nghiệp hỏa đốt người t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi mốt nghiệp hỏa đốt người oanh cuối cùng một đạo lôi đ ỉ n h trừ khử ở vô hình liệt diễm tông trên không phòng hộ đại trận đang điên cuồng rung động nửa ngày về sau rốt cục bình tĩnh lại gắn gượng qua tới ha ha quá tốt rồi viêm vô s o n g nhìn xem trên không hoàn hảo phòng hộ đại trận hương phấn hô to một tiếng quay đầu nhìn về phía d i vũ v i ê m bô s o n g sắc mặt xúc động nói diệp vũ đ ạ o g hữu lần này nếu như không phải ngươi ta phái phòng hộ đại trận liền hoàn toàn kết thúc diệp vũ khoát tay áo nhẹ nói tông chủ không cần như thế tiện tay mà thôi mà thôi đúng rồi ta thuận tiện còn ưu hóa một chút đại trận trận bàn sau này đại trận cần thiết linh thạch tiêu hao sẽ giảm xuống không ít v i ê m bô s o n g nghe vậy trong mắt vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất quá tốt rồi ngước mắt nhìn diệp vũ v i ê m bô s o n g trong lòng cảm thán một tiếng có lẽ đây chính là chân chính đại l ạ n a phất tay liền giải quyết người khác cố gắng cả đời đều khó mà giải quyết vấn đề diệp vũ đạo h ư u không riêng gì đan đạo phía trên thiên phú viễn siêu thường nhân ngay cả trận pháp chi đạo cũng như thế tinh thông chẳng lẽ trên đời này thật sự có như thế sinh ra đã biết kỳ tài đông một tiếng nặng nề nhảy lên âm thanh tự trong lò luyện đan chuyển đến diệp vũ nhìn xem hơi rung nhẹ lò luyện đan trong mắt ý cười l ó e lên xem ra bên trong tiểu gia hỏa hơi không kiên nhẫn diệp vũ đạo h ư u hiện tại có thể khai lò sao viêm mô s o n g đi đến diệp vũ bên cạnh thần h i ê u kỳ lên tiếng hỏi thăm diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu hẳn là có thể quá tốt rồi v i ê m bô song sắc mặt xúc g ộ p nói rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút cựu phẩm đan dược phong thái rồi cựu phẩm diệp vũ nhìn v i ê m bô song một cái cái này n g h i ệ p hỏa hồng liên đan bất quá lục phẩm mà thôi sao là cựu phẩm mà nói đạo hữu ngươi không hiểu v i ê m bô song nghe vậy lên tiếng nói rằng ngươi đan dược này tuy là lục phẩm nhưng là đan dược nhị chuyển về sau dược lực tuyệt đối có thể so với cựu phẩm thần đan nếu không làm sao có thể đưa tới thiên phạt lỗi tiếp v i ê m bô song đưa tay chỉ hướng lò luyện đan vẻ mặt khẳng định nói viên người nào đó dám khẳng định lò luyện đan này bên trong đan dược tuyệt đối được xưng tục là cựu phẩm thần đan. viêm bô xong vừa mới nói xong sau lưng liệt diễm tông tất cả trưởng lão nhao nhao đồng ý nói tông chủ nói không sai lão phu dám lấy tính mệnh đảm bảo đan này tuyệt đối là thần đan diệp vũ đạo hữu thật là tài năng như thần a lão phu phục sát đất diệp vũ đạo hữu nếu như lão phu nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa thận không thể bái nhập đạo hữu muôn hạ nếu như có thể may mắn đi theo đạo hữu bên người học tập coi như nhường l ã o phu bưng trà đổ nước lão phu cũng là cam tâm tình nguyện a lão phu nếu như có thể học được một chiêu nữa t ứ c cho dù chết cũng không tiếc a mấy cái dâu tóc hoa dâm sắp xuống mộ trưởng lão ngươi một lời ta một、câu. con thỉnh thoảng dương mắt thận trọng nhìn xem diệp vũ biểu tình kia quả nhiên là làm cho người nghĩ lại a diệp vũ nhìn xem mấy vị này liệt diễm tông trưởng l a o khoe miệng kìm lòng không được câu lên một vệ ý cười xem ra con cá đã c ắ n câu không nội trước trượt một giải bọn hắn viêm tông chủ khai lò a một bên viêm vô s o n g nghe được diệp vũ thanh âm vội vàng bung tay lên đi đem đan lộ mở ra viêm vô s o n g vừa mới nói xong đứng tại sau khi đứng dậy viêm phần thiên cùng một vị hạnh tâm đệ tử lập tức cất bước tiến lên hai người đi đến lò luyện đan trước đó lẫn nhau liếp nhau một cái về sau tt ề ề phát lực sốc lên nặng nề nắp lò đông nắp lò bị sốc lên lập tức một đạo dị hương sông v à mũi thơm qua a viêm phần thiên hai người kìm lòng không được mở ra miệng ra âm thanh theo dị hương và mũi hai người lập tức lâm vào trong ảo cảnh ý thức không ngừng chìm xuống hai người tựa như đi tới cựu h ú u trong địa phủ nhìn khắp b ố n phía khắp nơi đều là quỷ khí âm trầm đông hai người thân thể rơi vào một tòa cổ phát trên bệ đá trên bệ đá dựng thẳng một khối t i ể u dáng cổ sơ gương đồng hai người g ư ơ n g mắt nhìn về phía gương đồng mặt kính một hồi lắc lư lập tức một vài bức quang ảnh thoáng hiện đi ra đều là hai người trong cuộc đời này làm ra qua chuyện sai chuyện ác một mặt gương đồng hai người lại thấy được hai loại cuộc sống khác viêm phần tiên mặc dù là liệt diễm tông thiếu tông chủ là m người làm việc hơi có vẻ bá đạo nhưng là tâm tính chính trực cũng không làm qua cái gì chuyện ác trên gương đồng chỗ hiện hiện ra cũng bất quá là chút khi còn bé đại gia gây sự việc nhỏ mà đổi thành một vị h ạ c h tâm đệ tử trong mắt trên gương đồng hiện lộ ra lại không thế nào hữu hảo có khi còn bé bởi vì ghen ghét người khác ngầm hạ thủ có triển vọng cạnh tranh nội môn sư minh đ ác ý hãm hại đồng môn sư minh đệ có triển vọng cao minh tới một đoá linh dược cướp đoạt truy sát ngoại môn đệ tử có triển vọng thấy người sang bắt bằng làm họ nghỉ bỏ trước kia kết tóc thế tử từng cọc từng cọc từng kiện không khỏi là người này trong cuộc đời này ngồi xuống dưới c h u y ệ n ác đây là có chuyện gì nó tại sao lại biết được những này khang viễn linh trên mặt lộ ra một kia hoảng sợ t h ấ p giọng hô lên lần này cùng b i ê m phần thiên hai người cùng nhau lên t r ư ớ c mở ra đan lô khang viễn linh vốn định cho diệp vũ cùng b i ê m vô song bọn người giữ lại cái ấn t ư tốt thế nhưng lại không nghĩ tới ý thức đi tới như thế một cái quỷ dị địa phương đồng thời mặt này tương đồng vậy mà toàn bộ biết được hắn quá khứ hoảng sợ bên trong khang viễn linh không có phát giác được một đoá như huyết sắc hỏa diễm ở trên người hắn bắt đầu cháy rừng rực trước lò luyện đan viêm phần thiên cùng khang viễn linh hai người tại mở ra đan lô về sau liền giật mình ngay tại chỗ thiên nhi viêm vô s o n g thấy thế không khỏi lên tiếng hô viêm phần thiên một tiếng viên tông chủ diệp vũ lên tiếng cắt ngang viêm vô s o n g nhìn xem trước lò luyện đan phương hai người lên tiếng nói rằng không nên q u ấ y dày bọn hắn đây là có lẽ cơ duyên của bọn hắn cơ duyên viêm vô xong trầm ngâm một lát không tiếp tục quáy dày hai người dương mắt tiếp tục xem viêm phần thiên hai người viêm vô song phát hiện hai người trên thân đông nhiên toát ra một đoá ngọn lửa màu đỏ ngỏm diệp vũ đạo hữu cái này viêm vô song trong lòng căng thẳng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía diệp vũ viên t ô n g chủ n g ư ơ i có biết cái gì là nghiệp hỏa hồng liên đan diệp vũ lên tiếng hỏi thăm viêm vô song viêm vô song lắc đầu lên tiếng nói rằng chưa từng nghe nghe diệp vũ lên tiếng giải thích nói nghiệp hỏa chính là k i ể u lũ trong địa ngục một đoá kỳ diễm lấy tội nghiệt là nguyên liệu bởi vì xưa nay hình như hoa sen liên gọi là nghiệp hỏa hồng liên mà ta lần này luyện chế nghiệp hòa hồng liên đan liền có thể triệu hoán i ể u đô nghiệp hỏa ra thân viên v ô s o n g nghe nói diệp vũ lời nói trong lòng lập tức xếp chặt ngày đó nhi cùng khang viễn linh trên người ngọn lửa màu đỏ chính là nghiệp hỏa diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng không tệ thật sự là đốt cháy tội nghiệp h ỏ a tê viên v ô s o n g lập tức hít sâu m ộ t hơi ngựa khí lo lắng dò hỏi kia nghiệp hỏa đốt cháy tội nghiệp về sau sẽ như thế nào diệp vũ nhìn xem tại nghiệp hỏa bên trong giấy r ủ i viêm phần thiên hai người nhẹ nói nếu như bọn hắn có thể chống nổi nghiệp hỏa đốt người tu luyện về sau sẽ là một mảnh đường băng thẳng v i ê m bô s o n g nghe vậy trong mắt vui mừng bất quá lập tức liền lại nắm chặt vậy nếu như không chịu đựng được đâu chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai nghiệp hỏa đốt người mà chết kia nếu như không chịu đựng được đâu v i ê m bô s o n g nhìn xem diệp vũ ánh mắt khẽ run không chịu đựng được diệp vũ ngước mắt nhìn trước lò luyện đan phương bị nghiệp hỏa cuốn thân v i ê m phần thiên cùng khang viễn linh hai người lên tiếng nói rằng không chịu đựng được liền đại biểu bọn h ắ n nghiệp chướng nặng nề làm người gian tả vô đạo quay đầu nhìn viên bô xong diệp vũ n h ả nói loại người này tốt nhất vẫn là chết tốt thật là viêm vô s o n g nước mắt nhìn bị nghiệp h ỏ a quân thân viêm phần thiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng diệp vũ minh bạch viêm vô viêm song sợ đây là tại hãi phần thiên sống không qua nghiệp h ỏ a đốt người chi t i ế p b ấ t quá diệp vũ từng tại viêm phần thiên hai người khai l ò trước đó do xét cẩn thận hai người tướng mạo diệp vũ thân phụ mệnh vận chi huyền loại này tuyệt thế t h ầ n thông xem mặt người cùng nhau p h á n định các hung tự nhiên không đáng kể viêm phần thiên tuy là liệt diễm tông thiếu tông chủ lại không phải gian áp chi đồ lần này nghiệp hòa chi tiết g i cùng nhau đại cát vất quá cái này khang viễn linh diệp vũ trong mắt dị sắp lợi lên sợ là giữ nhiều lãnh v i ê m tông chủ không cần lo lắng diệp vũ nhìn xem thần sắc khẩn trương v i ê m phần thiên lên tiếng nói rằng phần thiên xưa nay làm người làm việc như thế nào v i ê m bô s o n g trầm ngâm một lát ngựa k h í trịnh trọng nói thiên nhi mặc dù ngang bướng nhưng là bản tính không xấu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng làm qua khác người chuyện ba diệp vũ nghe vậy vỗ tay phát ra tiếng vừa cười vừa nói cái này chẳng phải kết đã như vậy v i ê m tông chủ còn tại lo lắng cái gì đâu phần thiên trải qua nghiệp hỏa chi tiết nếu như ngày sau có thể thủ vững bản tâm con đường tu hành tất nhiên là một phen đường băng thẳng viên bô xong nghe vậy trong lòng có chút thở dài một hơi hô như thế liền tốt viêm vô sau nước g mắt nhìn viêm phần thiên trong lòng trầm ngâm nói hy vọng tất cả mạnh khỏe trước lò lượt đan viêm phần thiên hai người bị hưởng liên nghiệp hỏa báo phủ chỉ có điều hai người trên mặt biểu lộ lại là khác lạ khác biệt viêm phần thiên nhắm mắt m à đ ứng trên mặt thần s ắ c tuy có chút bồi dối nhưng lại không có sợ hãi kinh tâm chi sắc trái lại khang viết linh giờ phút này hắn ngay tại nghiệp hỏa bên trong cực điểm dãy ruộng trên mặt viết đầy hoảng sợ chi ý trên quảng trường liệt diễm tông đệ tử tất cả đều trận to mắt nhìn hai người hai người bày ra khác biệt biểu hiện mọi người trong lòng nghị hoặc không thôi thiếu tông chủ cùng khang sư minh bị n g h i ệ p hỏa quân thân có thể bị nguy hiểm hay không a hẳn là sẽ không a nếu không diệp vũ tiền bối cũng sẽ không để bọn hắn đi mở ra đa lô thiếu tông chủ không việc gì ta tin thật là khang sư minh các ngươi nhìn hắn biểu lộ sợ là sẽ phải xảy ra chuyện a thế ngươi tiểu nói này thật đúng là khang sư minh biểu lộ tựa như là gặp được cực độ kinh khủng cảnh tượng nếu như khang sư minh thật xảy ra chuyện vậy nhưng làm sao bây giờ tông chủ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến có phải hay không là diệp vũ tiền bối cố ý dù sao lò đan dược này là hắn luận chế im lặng ồn ào tiếng nghị luận trên quảng trường v a n g lên không ít liệt diễm tông đệ tử theo bản năng xem ra diệp vũ một cái lập tức lập tức thu hồi ánh mắt một cái là sớm chiều trung đụng sư minh theo ngoại môn tạp dịch từng bước một trở thành hạch tâm đệ tử là không ít đệ tử thật t ự ợ một cái là đ ô n g nhiên xuất hiện tiền bối mặc dù tại đan đạo trên trận pháp đều có cực sâu tạo nghệ lại là ngoại tông người liệt diễm tông đệ tử trong lòng tự nhiên sẽ khuynh hướng khang viết linh trước lò lượt đan viêm phần t i ê n trên người hồng liên nghiệp hỏa dần dần dập tắt có chút mở ra hai mắt viêm phần t i ê n ánh mắt tựa như lưu ly li chế tạo thông thấu sáng loại cảm giác này giơ tay lên đặt ở trước mắt viêm phần thiên trên mặt lộ ra một tiêu mê mang thật sự là quá tuyệt vời tựa như rửa sạch p h à n g trần giờ phút này viêm phần thiên chưa hề cảm giác như thế nhẹ nhõm thiên nhi ngươi không sao chứ viêm b ô s o n g thấy viêm phần thiên thanh tình lại vội vàng lên tiếng hỏi thăm viêm phần thiên nhìn xem viêm b ô s o n g ngữ khí kích động nói cha ta không sao viêm b ô s o n g nghe vậy trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất hô vậy là tốt rồi quay đầu nhìn về phía viêm phần thiên một bên khang viết linh vô xong ánh mắt có chút co vào giờ phút này khang viễn linh trên người hồng liên nghiệp hỏa chẳng những không có dập t á t ngược lại có c à n g phát ra tăng g ọ t chi thế chuyện gì xảy ra viên phần tiên cũng quan sát được khang viễn linh trên người dị tượng trong lòng lập tức xếp chặt khang sư đệ viên phần tiên thần sắc khẩn trương nhìn xem khang viễn linh lên tiếng hô nhất định phải chịu được a trên quảng trường liệt diễm tông đệ tử nhau nhau nắm chặt nằm đ ấ m khang sư minh chịu đ ư ợ c khang sư minh cố lên a chịu đự khang sư minh số lượng không ít liệt diễm tông đệ tử n h a nhau trương khẩu lên tiếng là khang viễn linh cổ vũ động viên khang viễn linh mặc dù tội nghiệp quân thân bất quá đây đều là trong bóng tối mặt ngoài khang viễn linh là liệt diễm tông hạch tâm đệ tử trên mặt thường thường treo đủ cười có không ít liệt diễm tông đệ tử lấy hắn làm t h ậ t tượng nếu như khang viễn linh thật xảy ra chuyện mà diệp vũ lại không bỏ ra nổi lời giải thích bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a một tiếng thống khổ kêu rên tự khang viễn linh trong miệng phát ra sắc mặt tái nhợt và m è o khuôn mặt giờ phút này khang viễn linh tựa như ác ủy không cần không được qua đây là các ngươi bức ta đó ta cũng không muốn a van cầu các ngươi buông thà ta a ép ta liền lại giết các ngươi một lần khang viễn linh tại hồng liên nghiệp hỏa bên trong không ngừng giấy ruộng trong miệng phát ra từng tiếng quát chói thai vê anh hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt càng phát ra m á h liệt a khang viễn linh n g ử a đầu hét thảm một tiếng ngọn lửa màu đỏ ngỏm tự trong miệng phun ra ngoài phù phù khang viễn linh hai chân mềm l ũ n g trực tiếp quỷ giảm xuống đất đông cái chán đụng chạm lấy cứng rắn mặt đất phát ra một tiếng chầm m u ợ n tiếng vọng van cầu các ngươi đừng lại tìm ta ta cũng không muốn ô ô bông tha ta ta sai rồi khang viễn linh trong miệng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm sau đó khóc nửa ngày hồng liên n g h hỏa chậm rãi tan hết hồng liên nghiệp hòa bị bỏng chính là người tội nghiệp khang viễn linh n ụ thân cùng quần áo tự nhiên không có nửa điểm tổn thương bất quá hắn linh hồn theo hồng liên nghiệp hòa biến mất cũng cùng nhau tiêu tán theo h á n chết viêm b ô s o n g nhìn xem khí tức hoàn toàn không có khang viễn linh giật mình thần nói nói khang sư đệ một bên viêm phần thiên kinh hô một tiếng chạy tới mong muốn đỡ dậy khang viễn linh đáng tiếc khang viễn linh tựa như hàn tại trên mặt đất quỳ gối quỳ xuống cái chan chạm đất không thể di động mảy may trên quảng trường chúng đệ tử nhao nhao kinh ngạt thốt lên khang sư minh hắn chết không có khả năng khang sư minh không có khả năng có việc Ô ô khang sư minh n g ư ơ i thế nào như thế không minh bạch liền chết ta là hắn là hắn hại chết khang sư minh đ a n d ư ợ c là hắn luận chế khang sư minh chết cùng hắn trốn không thoát liên a n g h sư minh chết cùng hắn trốn không thoát liên quan tông chủ muốn bị khang sư minh chủ trì công đạo giết người thì để mạng từng tiếng q u á t trói thai từng đôi mắt tất cả đều chỉ hướng diệp vũ giờ phút này diệp vũ thành mục tiêu công kích t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba có bên trong mùi vị trương một nghìn hai trăm bảy mươi ba có bên trong mùi vị diệp vũ l ã hữu liệt diễm tông tông chủ viêm vô song thần sắc trịnh trọng nhìn xem diệp vũ ta cần một cái thuyết pháp mấy bị liệt diễm tông trưởng lao truyền bước mơ hồ vây quanh diệp vũ đ ừ n g lui diệp vũ nhìn khắp b ố n phía nhìn xem viêm vô song cùng liệt diễm tông chúng đệ tử ánh mắt khẽ nợ nụ cười ha ha xem ra các ngươi cũng nghĩ tìm ta muốn lời giải thích trên quảng trường chúng đệ tử trong lòng đối với khang viễn linh cái chết phẫn nộ đệ xuống đ ô i diệp vũ kính sợ đang dược là ngươi luyện người cũng là ngươi giết đối khang sư h u n h chính là bị ngươi nghiệp hòa giết chết vô luận như thế nào ngươi đều phải cho liệt diễm tông một cái thuyết pháp khang sư m i n h trên trời có linh thiêng còn tại nhìn xem ngươi bắt hắn lại đừng cho hắn chạy trốn trong đám người viêm phần tiên đ ẩ y ra đám người đi tới diệp vũ trước mặt diệp vũ tiền bối viêm phần tiên hít sâu một hơi trầm giọng nói rằng ta biết ngài không phải lạm sát kẻ vô tội người nhưng là ta cũng không thể để khang sư đệ vô tội b ổ n mạng diệp vũ tiền bối còn mời ngài nói cho ta khang sư đệ vì sao mà chết diệp vũ nhìn xem thần sắc trịnh trọng viêm phần tiên k h o miệng lộ ra một vệ ý cười người muốn biết đáp án viêm phần tiên nặng nề gật đầu đương nhiên mớn vậy ta liền nói cho ngươi biết diệp vũ nhìn xem viêm phần thiên cùng liệt diễm tông đám người trầm giọng nói rằng khang viễn linh là bởi vì không chịu nổi hồng liên nghiệp h ỏ a đốt cháy mà chết vậy các ngươi nhưng có biết hồng liên nghiệp h ỏ a đến cùng là cái gì không đợi đám người trả lời diệp vũ tiếp lấy lên tiếng nói rằng hồng liên nghiệp h ỏ a lấy nhân c h i tội nghiệt l à chất dinh dưỡng càng là đại gian đại ác chi đồ nhóm lửa hồng liên nghiệp h ỏ a về sau thiêu đốt liền càng mãnh liệt khang viễn linh đã không có chịu được lấy nghiệp hòa đốt người vậy thì chứng minh hắn tội n h i ệ t t h ă n trầm đảo mắt đám người diệp vũ lạnh giọng nói rằng lần này coi như hắn sống sót các ngươi biết, biết hận không thể h diệp vũ vừa mới nói xong trên quảng trường lâm vào một mảnh yên lặng ta không tin nửa này một thanh â m theo trên quảng trường v ă n g lên nói chuyện chính là liệt diễm tông một gã ngoại môn đệ tử ta không tin khang sư minh là đại gian đại át chi đồ người là tại vu ham hắn trần bằng là liệt diễm tông ngoại môn đệ tử đồng thời cũng là khang viễn linh trung thực cùng đội cho tới nay trần bằng đều là lấy khang viễn linh làm mục tiêu muốn trở thành liệt diễm tông hạch o tâm đệ tử hiện tại khang viễn linh vừa chết trần bằng trong lòng mục tiêu lập tức sụp đổ trần bằng vừa mới nói xong không ít liệt diễm tông đệ tử nao nhao lên tiếng、Đối. chúng ta không tin khang sư m i n h là đại gian đại ác người khang sư m i n h còn từng đã giúp ta đây làm sao lại là người xấu đúng à? khang sư m i n h theo ngoại môn người hầu từng bước một đi đến h ạ c tâm đệ tử khó khăn biết bao à? chúng ta không tin trừ phi ngươi có thể xuất ra chứng cứ đám người quần tình xúc động phẫn nộ lớn tiếng phản bác diệp vũ lời nói diệp vũ nhìn xem thần tình kích động đám người khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh các ngươi mong muốn chứng cứ Tốt. vậy ta liền cho các ngươi nhìn xem nói xong diệp vũ quay người nhìn về phía rộng mở lò l ư ợ đan gây tay một cái diệp vũ quát nhẹ một tiếng đan đến ông một giây sau lò luyện đan có chút rung động một vệ hồng quang tự trong lò luyện đan bay ra rơi vào diệp vũ trên lòng bàn tay đám người tất cả đều bị hấp dẫn tâm thần nhưng thần hướng diệp vũ lòng bàn tay nhìn lại đan dược là đan dược a không phải tròn tại sao q u á i dị như vậy tựa như là một đoá hoa sen a hòa hồng sắc hoa sen cùng t i ê n nghiệp hòa bay ra tương tự mọi người thấy diệp vũ trên lòng bàn tay đồ vật thất vọng nghị luận tại diệp vũ trên lòng bàn tay làm lặng đặt một quả đan dược một quả như là nở rộ hết liên đồng dạng đan dược nghiệp hòa hồng liên đan diệp vũ nâng bàn tay đem nghiệp hỏa hồng liên đan biểu hiện ra ở trước mặt mọi người đây chính là nghiệp hỏa hồng liên đan lục phẩm nhị t r u y ề n đan dược an bảo chỉ cần có thể chống nổi nghiệp hỏa ra thân chi tiết liền có thể bạn p h á p bất x â m nhân quả không dính vừa rồi khai lò thời điểm nghiệp hỏa hồng liên đan dược lực kích phát lúc này mới khiến cho bọn hắn hai người lây dính một tiệm nghiệp hỏa cuối cùng viêm phần tiên chống qua mà khang viễn linh lại chịu nghiệp hỏa đốt người mà chết diệp vũ nhìn xem liệt diễm tông đám người lạnh giọng nói rằng cái này chính là các ngươi muốn đáp án mà chứng cứ diệp vũ nâng nghiệp hỏa hồng liên đan lục ông một giây sau nghiệp hỏa hồng liên đan quan g hoa đại phóng một đạo quan g ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt âm phong thấu xương c ử u lũ chi liệu mộ không sai xuất hiện một tòa bệ đá trên bệ đá đứng thẳng lấy một mặt kiểu dáng cổ pháp gương đồng mặt này gương đồng có thể chiếu cố tự thân phản ứng tự thân tội nghiệp diệp vũ đưa tay chỉ vào gương đồng ra hiệu đám người quan sát bá hai thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại tòa này trên bệ đá là thiếu tông chủ cùng khang viễn linh sư mình trong đám người có người kinh ngạc thốt lên bọn hắn thế nào xuất hiện ở đây chẳng lẽ cái này gương đồng có thể nhìn thấy tội lỗi của bọn hắn nhìn lại một chút hình tượng bên trong nhất định có phản ứng viêm phần thiên tách ra bên trong ngước mắt nhìn nghiệp hỏa hồng liên đan hình chiếu đi ra hình tượng ta nhớ được nơi này lúc ấy ta cùng khang sư đệ mở ra đan lô ý thức tôi sầm liền đi tới nơi này còn có mặt này gương đồng viêm phần thiên sắc mặt xúc động nói mặt này gương đồng thật có thể nhìn thấy ta sự t ì n h trước kia ngay tại viêm phần thiên nói chuyện lúc trên gương đồng đã xuất hiện một vài bức hình tượng những hình ảnh này đều là liên quan tới viêm phần thiên chuyện cũ hình tượng bên trong một cái ba bốn tuổi lớn nhỏ hạ tử tại to như vậy liệt diễm tông bên trong làm gà bay chó chạy có hắn trộm đi linh trì bên trong kim lý cầm tới thú l u y ệ n cho hắn hai đôi linh miêu có hắn cầm một cái bộ dáng giữ t ậ n côn trùng đi hủ dọa trưởng lão tiểu tôn nữ có hắn bị viêm vô song g i a n r ẻ về sau vụ trộm dùng nước rửa chân cho viêm vô song pha trả uống hình tượng bên trong h ả i đồng dần dần lớn lên mặc dù chọn ra một chút nghịch ngợm gây sự chuyện nhưng lại không làm đi ra khác người truyện ác trong gương đồng quang ảnh tiêu tán trên bệ đá viêm phần t i ê n thân ảnh cũng biến mất theo trên quảng trường viêm phần t i ê n nhìn thấy nơi đây cao g i n g nói rằng chính là như vậy lúc ấy ta ngay tại trong gương đồng thấy được quá khứ sau đó liền thành tỉnh lại liệt diễm tông chúng đệ tử xem hết liên quan tới viên phần thiên chiếu lại tất cả đều kìm lòng không được thấp giọng n ở nụ cười ha ha thì ra thiếu tông chủ khi còn bé như thế ra đây chính là hùng hải tử a đau lòng trưởng lão tiểu tôn nữ đều bị sợ quá khóc ha ha thì ra linh lung sư tỷ khi còn bé thật đáng yêu đi trách không được linh lung sư tỷ động một chút lại ước hiếp thiếu tông chủ hóa ra là bởi vì khi còn bé bị sợ h ạ i đến a sáu trăm sáu mươi sáu thiếu tông chủ khi còn vẽ liền xấu đáng yêu a đau lòng tông chủ ba giây đồng hồ nước r ử a chân còn hương x ú y nước r ử a chân pha trà có bên trong mùi vị liệt diễm tông hoạch tâm đệ tử linh lung xem hết chiếu lại không khỏi trận nhìn viêm phần thiên một cái năm đó bị dọa k h ó c sự kiện kia đến bây giờ còn nhớ rõ đâu giờ phút này viêm vô song sắc mặt có đen một chút bây giờ trở về nhớ tới năm đó ly kia trà tư vị thật có điểm không đúng chương một n phi chết thì tốt t r ư ơ n g 1274, phi chết thì tốt trên quảng trường viêm phần thiên đ ỗ n g nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh quay người nhìn lại nhà mình lao cha đang mặt đen lên nhìn mình long, long. trên mặt lộ ra một vệ nụ cười khó coi viêm phần thiên lẩm bẩm nói cha cái này không trách ta ta còn tưởng rằng ngươi có thể đoán được đâu viêm phần thiên nói chưa dứt lời cái này nói chuyện viêm vô song sắc mặt càng đen hơn thử d a n con quay đầu nhìn lão tử tu h t h ậ p ngươi viêm phần thiên nghe vậy dưới thân thể ý thức dùng mình một cái kết thúc tìm nợ bí mật tới viêm phần thiên trong lòng kêu rên tuyệt vọng một tiếng diệp vũ đ ạ o hữu viêm vô song quay đầu nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ lên tiếng nói rằng đây chính là thiên nhi quá khứ tội người ta diệp vũ nghe vậy khẽ lắc đầu cái này vẫn còn không tính là là tội nghiệt nếu không ngươi cho rằng nghiệp hỏa hồng liên chi kiếp dễ dàng như vậy chịu đựng được ca viêm mô song nghĩ đến khang viễn linh g á n g vẻ lập tức mạnh mẽ lắc đầu diệp vũ đạo hữu cái kia không biết khang viễn linh quá khứ là ra gì diệp vũ đưa tay chỉ hướng màn sáng lên tiếng nói rằng xem đi đã xuất hiện trong gương đồng hình tượng l ó i lên xuất hiện khang viễn linh chuyện cũ hình tượng bên trong khang viễn linh vẫn là mười mấy tuổi bộ dáng cũng không bái nhập liệt diễn tông khi đó khang viễn linh vẫn là một cái địa chủ nhà hạ nhân khang viễn linh tuy là khang nhà hạ nhân xuất thân thật là tâm hắn cao khí não tự nhiên không cam l ò n g cả một đời không có ngày n ổ i danh tâm tư linh động khang viễn linh liếc tới địa chủ nhà nữ nhi địa chủ nữ nhi từ nhỏ ở q u ê bên trong lớn lên tuy biết sách đ ặ t lý lại đối với người tỉnh loi đời tỉnh tỉnh mê mê khang viễn linh chính là nhìn ra điểm này liền chế tạo mấy lần cơ hội cùng địa chủ nữ nhi q u â n q u y ế t lấy nhau địa chủ nữ nhi không địch lại khang viễn linh thế công rất nhanh liền l u ô n hãm ván đa đóng tuyển địa chủ không thể không đem nữ nhi gả cho khang viễn linh thế là khang viễn linh lắp mình biến hóa theo địa chủ nhà hạ nhân trở thành chủ nhân cuộc sống như vậy duy trì ba năm trong ba năm khang viễn linh hưởng thụ lấy địa chủ giàu có sinh hoạt lại bởi vì địa chủ nữ nhi một mực không có sinh dưỡng khang viễn linh liền lại tại bên ngoài vụ trộm nuôi mấy phòng tiểu tiếp trên quảng trường liệt diễm tông chúng đệ tử thấy cảnh này tất cả đều trận tròn trong mắt không nghĩ tới cái này khang viễn linh như thế công vu tâm kế phi địa chủ nữ nhi thật đáng thương hoàn toàn bị khang viễn linh lừa gạt ân khang viễn linh không phải lục quản sự con rể a tại sao lại nhiều một cái thế tử còn không có nhìn ra đâu khang viễn linh đã sớm có ra thất cái gì hắn lúc trước bái nhập tông môn trở thành lục quản sự con rể trước cũng không có nói từng có ra thật à. ta nhớ được năm đó có một nữ tử từng tìm tới tô n g môn nói là khang viễn linh thê tử người đến s a u đã không thấy t â m hơi t ê chuyện này ta cũng mơ hồ nhớ kỹ chẳng lẽ nữ tử kia thật là khang viễn linh ban đầu thê tử khang viễn linh cái này vứt bỏ thê tử xuất sinh quái lao phu mắt m ù nhận lầm hắn đám người nhìn về phía trước lò luyện đan tùy r ạ m xuống đất khang viễn linh thi thể trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc kiềm chế lại phẫn nộ trong lòng đám người tiếp lấy nhìn về phía trong gương đồng hình tượng hình tượng bên trong địa chủ nữ nhi tâm lo vô hậu đang cùng khang viễn linh nói chuyện p h ụ quân thiết thân một mực vô hậu nếu không chúng ta nghĩ cái ca khang viễn linh thần sắc lãnh đạo không thèm để ý chút nào nói rằng biện pháp gì do dự một lát địa chủ nữ nhi n h ẹ nói thiết thân nghe nói liệt diễm tông am hiểu luật đàn không biết có thể hay không luyện chế một cái sinh con đang ăn dược khang viễn linh nghe vậy mắt sáng lên liệt diễm tông thật là tu tiên muôn phái người ta sẽ phản ứng ngươi địa chủ nữ nhi suy tư một lát sau nói rằng thiết thân từng nghe phụ thân nói lên phụ thân bốn mươi năm trước đã từng đã giúp liệt diễm tông một gã đệ tử bận điệu tên đệ tử kêu lưu lại một tấm lệ bài nói là có việc có thể đi tìm、hắn. những năm gần đây phụ thân một mực đem lệnh bài này xem như chân bảo chưa từng b ậ n dụng địa chủ nữ nhi nói trên mặt hiện lộ ra vẻ kích động lần này thiếp thân đi cầu hắn cũng có thể giải quyết vô hậu c h i nạn hình tượng bên trong khang viễn linh trầm m ặ t lại trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệ tinh quang nửa ngày khang viễn linh nắm cả địa chủ nữ nhi bà bay lên tiếng nói rằng phu nhân người đi cầu phụ thân muốn ra lệnh bài này đây cũng là vì nhà chúng ta tốt địa chủ nữ nhi đủ kiểu đòi hỏi rốt cục tự địa chủ trong tay muốn ra cái này mai lệnh bài khang viễn linh nhận lấy lệnh bài đối đầu nhìn chằm chằm lệnh bài ngữ khí kích động nói phu nhân yên tâm ta nhất định đi đến liền bề ngươi ở nhà chở ta hình tượng nhất truyền khang viễn linh đi tới liệt diễm tông cũng nhìn được vị địa chủ kia năm đó đã giúp liệt diễm tông đệ tử bốn mươi năm đã qua năm đó tên đệ tử kia giờ phút này đã sớm trở thành liệt diễm tông ngoại môn trưởng lão ngoại môn trưởng lao tiếp nhận khang viễn linh lệnh bài trong tay thần sắc mang theo kích động nói khối này lệnh bài vì sao tại t r o n g tay của ngươi khang viễn linh cúi đầu trên mặt lộ ra một vệ vẽ phức tạp lập tức có chút nắm chặt n ắ m đấm thanh âm khẽ r u nói khối này lệnh bài là là t i ê n phụ chuyển cho ta tiên phụ ngoại môn trưởng lão khẽ giật mình chẳng lẽ nói khang lão ca hắn khang viễn linh đầu rủ xuống sâu hơn trong giọng nói mang theo một tiếng nghẹn nào gia phụ đã qua đời ngoại môn trưởng lão đứng ở tại chỗ sau đó yên lặng thở dài một cái ai hảo hai tử người tên là gì ngoại môn trưởng lão đưa tay đỡ dậy khang viễn linh ngữ khí nhu hòa nói khang viễn linh cúi đầu đấy mắt hiện lên vẻ mừng như điên ta ta gọi khang viễn linh khang viễn linh sa linh tên rất hay ngoại môn trưởng lão nhìn xem trước mặt thần sắc hơi có vẻ câu n ệ khang viễn linh trầm giọng nói rằng hai tử cha ngươi năm đó từng cứu mạng của ta bây giờ cha ngươi đi về coi tiên ta không thể báo đáp cha ngươi liền chuyển tới trên người của ngươi a hai tử nói đi ngươi muốn cái gì phù phù khang viễn linh trực tiếp q u g d ả m xuống đất trùng điệp dập đầu một cái gia phụ qua đời ta không chỗ có thể đi câu ngài đem ta thu cất đi ngoại môn trưởng lão trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng ta Ta hiện tại đảm nhiệm ngoại môn trường lão có quyền đưa ngươi thu nhập liệt diễm tông bất quá mọi thứ đều muốn theo ngoại môn người hầu bắt đầu đông đông đông khang viễn linh trùng điệp dập đầu mấy cái khấu đầu n g ự a khí kích động nói sa linh bằng lòng sa linh bằng lòng như thế như vậy khang viễn linh liền trở thành liệt diễm tông một gã ngoại môn người hầu trên quảng trường liệt diễm tông c h ú n g đệ tử thấy cảnh này nhao nhao hướng phía khang viễn linh thi thể gắt một cái tuy chết thì tốt cái này khang viễn linh thì ra là thế mặt người dạ thú thua thiệt địa chủ nữ nhi đang ở nhà bên trong khổ khổ chờ lấy hắn không nghĩ tới hắn vậy mà thay hình đ ổ i dạng bái nhập tông môn thư lần này coi như hắn không chết lao phu cũng muốn đánh chết hắn đồ hốt trướng ta liệt diễm tông thế nào tiến vào như thế một cái bạch nhã lang phi khang viễn linh chết thì tốt tạ ơn tiền bối giết hắn t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi lăm mặt người dạ thú t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi lăm mặt người dạ thú gương đồng hình tượng bên trong khang viễn linh chính thức bái nhập liệt diễm tông trên quảng trường mọi người thấy một màn này nao nhao lên tiếng mắng to vứt bỏ thế tử l ừ a gạt thân thế khang viễn linh diệp vũ nhìn xem thần sắc xúc động phẫn nộ đ á n g người trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh các ngươi coi là cái này kết thúc khang viễn linh riêng là làm như vậy nhiều nhất xem như đạo đức bại hoại vẫn còn không tính là đại gian đại ác tiếp lấy xem đi phía sau hình tượng mới càng thêm đặc sắc khang viễn linh nhập liệt diễm tông năm thứ nhất đ ư ơ n g tựa theo đầu góc tinh m ì n h cùng biết ta nói khang viễn linh cấp tốc trở thành ngoại môn người hầu bên trong trung tâm nhân vật liệt diễm tông hàng năm đều sẽ có một cái danh l ệ khiến ngoại môn người hầu tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử lần này tấn thăng danh lệch ẳ n là sẽ tại khang viễn linh cùng một vị khác ngoại môn người hầu bên trong tiền gia bất quá rất không may một vị k h á c ngoại môn người hầu bởi vì một lần thao tác sai lầm vô ý ngã vào thú viện chăn nuôi liệt diễm hổ trong xào huyệt chết rất là t h ế thảm không có chút nào ngoài ý muốn cái này tấn thăng danh n lạch rơi vào khang viễn linh trên đầu trong gương đồng một cái hình tượng hiện lên khang viễn linh âm thầm cải biến thú viện cơ quan lúc này mới khiến một vị k h á c người hầu vô ý ngã vào liệt diễm hổ trong xào huyệt trên quảng trường thấy cảnh này liệt diễm tông đệ tử kìm lòng không được phía sau phát lệnh khang viễn linh người này vậy mà như thế ác độc liệt diễm tông tông chủ viêm vô song càng là lông mày ngược cứng thẳng t h ầ n sắc băng lánh như băng ngâm hạ hát thủ hạ i chết đồng môn đệ tử khang viễn linh đang chết khang viễn linh được như nguyện trở thành liệt diễm tông ngoại môn đệ tử bất quá cái này lại không phải kết thúc mục tiêu của hắn là trở thành nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cạnh tranh không nghi ngờ gì kịch liệt rất nhiều tu luyện công pháp thu thập dự thảo quen thuộc đan dược quá nhiều chuyện phân tán khang viễn linh chú ý lực muốn từ ngoại môn đệ tử tấn thăng trở thành nội môn đệ tử rất khó khang viễn linh đang đợi một cái cơ hội một bước lên trời hai năm về sau cơ hội này khang viễn linh trở đến liệt diễm tông nghiên cứu ra đến một loại kiểu mới linh a n có thể tăng thêm tốc độ tu luyện linh đan ra lò liệt diễm tông rõ ràng yêu cầu chúng đệ tử giữ bí mật ngoại môn đệ tử khang viễn linh cũng được chia một quả linh đan bất quá hắn cũng không phục vụ mà là đem âm thầm giao dịch cho hỏa long tông hỏa long tông đạt được linh đan tự nhiên thích thú quá đ ô i lập tức tay phân giải linh đan đồng thời chuyển tăng cho khang viễn linh một khối hỏa long tông đặc sản thượng phẩm linh thạch khang viễn linh lấy được linh thạch hấp thu trong đó hơn phân nửa linh khí về sau đem nó giấu kín tại một gã ngoại môn đệ tử trong phòng một tháng sau hỏa long tông phá giải linh đan tạo thành luyện chế ra một lò giống nhau linh đan liệt diễm tông tông chủ viêm vô song biết được tin tức này về sau lập tức giận tí mặt m hạ lệnh toàn tông cha rõ đến cùng là người phương nào để lộ bí mật nhưng vào lúc này khang viễn linh đứng dậy hán b ạ c h trần ngoại môn bên trong một đệ tử hành tung lén lút sợ cùng hỏa long tông cấu kết liệt diễm tông ngay từ đầu tự nhiên không tin khang viễn linh lời nói bất quá trải qua cha rõ về sau phát hiện cái k i a ngoại môn đệ tử trong phòng linh thạch sử dụng hơn phân nửa hỏa long tông đặc sản thượng phẩm linh thạch tên này ngoại môn đệ tử có miệm nói không rõ bị liệt diễm tông bị bỏ tu vi trục xuất tông môn mà vạch trần tên đệ tử này khang viễn linh thì là bị liệt diễm tông ngợi khen n ả y lên trở thành liệt diễm tông nội môn đệ tử đắc chí vừa lòng khang viễn linh lại đem ánh mắt nhìn về phía nội môn lục quản sự nữ nhi nàng sẽ là khang viễn linh tiến thêm một bước cầu thang khang viễn linh xử suất đủ loại thủ đoạn hào quang á m g mội lục quản sự nữ nhi bị khang viễn linh lừa gạt xoay quanh rất nhanh liền luân hãm vào khang viễn linh dâu ngon dâu ngọt bên trong bất quá đúng vào lúc này liệt diễm tông ngoài cửa tới một vị phong trần mệnh mọi nữ tử chính mình có khang viễn linh hải tử người một nhà mỹ mãn sinh hoạt đáng tiếc khang viễn linh là trái trở không được phải trở không được cuối cùng địa chủ nữ nhi kìm nén không được tiến về liệt diễm tông tìm kiếm khang viễn linh tung tích địa chủ nữ nhi gặp được trở thành nội môn đệ tử khang viễn linh dường như không có ý thức được dị thường địa chủ nữ nhi mang theo chờ đợi truy vấn khang viễn linh có phải hay không vào tay cầu tử đan dược khang viễn linh đem địa chủ nữ nhi mang rời khỏi tông môn đi tới một chỗ vết núi khang viễn linh đưa tay chỉ vào vết núi đ ố i địa chủ nữ nhi nói rằng ngươi muốn đan dược ở nơi đó địa chủ nữ nhi chưa kịp phản ứng liền đã bị khang viễn linh đẩy xuống dưới đừng trách ta ta cũng không muốn khang viễn linh đứng tại bên b á c h núi thở dài một cái trở lại tô n g môn khang viễn linh đối ngoại tuyên bố địa chủ nữ nhi là chính mình bà con xa đã đem nàng đưa tiễn trong gương đồng hình tượng nhất t r u y ề n khang viễn linh cùng lục quản sự nữ nhi ngồi ở phòng cưới bên trong phù phù liệt diễm tông quảng trường trong đám người một g ã vội v ã chạy tới nữ tử hai chân mềm lún tê liệt ngã xuống trên mặt đất khang viễn linh đương nhiệm thế tử lục vi lục vi ngơ ngác nhìn trên gương đồng hình tượng nước mắt đã sớm mơ hồ hai mắt khang viễn linh người lửa ta người tên x ú t sinh này lục vi thê lương kêu khóc khiến liệt diễm tông chúng đệ tử trong lòng căng thẳng lần nữa nhìn về phía khang viễn linh quỳ lệ thi thể chúng đệ tử không khỏi nhao n h a u chửi đập lên tên x ú t sinh này chết không yên lành thì ra lúc trước phản tông đệ tử là bị khang viễn linh người này vũ hãm vì tấn thăng hám hại đầu môn leo lên phú quý sát hại vợ cả loại người này liền nên thiên lôi đánh xuống diệp vũ tiền bối rất tốt loại người này đã sớm đáng chết đáng thương ta lục sư thị bị một cái mặt người dạ thú người lừa gạt trước lò l ư ợ đan diệp vũ một tay phất lên thu hồi nghiệp h ỏ a hồng liên đan bắn ra tới hình tượng đã không có tất yếu c o i lại quay đầu nhìn về phía viêm bô s o n g diệp vũ lên tiếng nói rằng viêm tông chủ ta rất xin lỗi quý phái đệ t ử khang viễn linh chết bởi nghiệp h ỏ a đốt người chi tiết viêm bô s o n g nghe vậy vội vàng lên tiếng nói rằng diệp vũ đạo h ư u tuyệt đối không nên nói như vậy ta còn muốn đ a t ạ đ ạ o h ư u có thể thay liệt diễm tông bắt được một người như vậy mà thú tâm người c h ầ m n g â m một lát viêm bô s o n g giọng căm hận nói rằng ta chỉ hận khang viễn linh tên kia chết quá t i ề n nghi quay người nhìn về phía khang viễn linh quý g i á xuống đất thi thể viêm bô xong trong tay két ấn một đạo linh quang hiển lên khang viễn linh thi thể phía trên t à n mát ra điểm điểm linh quang những này linh quang có thể bảo trì khang viễn linh thi thể sẽ không mục nát liệt diễm tông đệ tử viêm vô song thanh â m quanh quẩn tại liệt diễm tông trên quảng trường đưa tay chỉ hướng khang viễn linh thi thể viêm vô song lên tiếng quát khang viễn linh thi thể sẽ vĩnh viễn quỷ đ ố i nơi này đây chính là ném thê vứt bỏ nhà sát hại âm môn phản bội tông môn người kết quả nhìn khắp b ố i phía viêm vô song nhìn c h ầ m c h ầ m trên quảng trường liệt diễm tông trúng đệ tử ánh mắt chấm dọ quát bụi tông chủ không hy vọng liệt diễm tông xuất hiện kế tiếp khang viễn linh ân cần viêm vô song t r ư ơ n g 1276, g n ân cần viêm vô song liệt diễm tông luyện đan thi đấu kết thúc mười cái đan dược bày ra đang nhìn trên đ à i đây là xếp hạng cao nhất mười cái đan dược diệp vũ hàn ngọc linh lung h ỏ a m a n viêm phần thiên viêm phần thiên nhìn xem trên khán đài chính mình luyện chế ra tới đan dược cao hứng cười không ngậm mồm bảo được ha ha thấy không gần nhất viên đan dược kia chính là ta luyện chế nhị phẩm phất trần đan l i ê n hỏi các ngươi châu không như bức viêm phần thiên đắc ý nhìn xem chính mình tiểu đồng bọn vẻ mặt yêu n ạ o phong túng hàn ngọc l ư ờ n viêm phần thiên một cái mang theo ghen ghét nói nếu như không phải diệp vũ lời dạy bảo của tiền bối ngươi còn tại nổ lâu đâu thái hiểu viêm phần tiên khẽ giật mình sau đó khẽ hừ một tiếng không quan trọng nói bất kể nói thế nào ta lần thứ nhất luyện đan liền đứng vào mười hàng đầu ngươi có thể à? hà ngọc n g nghe vậy sắc mặt tối sầm hà ngọc n g luyện đan thiên phú mặc dù không tệ nhưng là lần thứ nhất chính thức luyện đan cũng không thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược trong lòng mọi như hà ngọc n g vừa quay đầu quyết định không tiếp tục để ý viêm phần thiên trên khán đài viêm mô xong nhìn xem cái này mời cái đan dược ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng ngoại trừ diệp vũ luyện chế nghiệp hỏa hồng liên đan trong này còn có năm mai tứ phẩm đàn dược mà hàn ngọc ba thân đan đã đạt đến tứ phẩm c ự c hạng còn kém một cơ hội hàn ngọc liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm đàn dược những này tất cả đều là ta liệt diễm tông nội tình a viêm bô s o n g trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng lập tức cất giọng nói phía dưới bù tông chủ tuyên bố luyện đan thi đấu xếp hạng hạng mười viêm phần thiên luyện chế ra nhị phẩm phất trần đan ban thưởng linh thạch tám mươi khối thượng phẩm đỉnh lô một tôn trên quảng trường viêm phần thiên nghe vậy lập tức ngạc nhiên mừng rỡ g e o họ lên tiếng ha ha quá tốt rồi ta ơn cha nhìn trên này v i ê m bô song h ừ lạnh một tiếng nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng hiện tại liền đắc ý quyền hình ngươi còn kém xa lắm đâu nói xong v i ê m bô song có chút n h á y n á y mắt lên tiếng nói rằng có r ả n h liền cùng diệp vũ đạo hưu nhiều học tập một chút v i ê m phần tiên nghe vậy khẽ giật mình lập tức n é t miệng cười một tiếng cha nói đúng ta phải cùng diệp vũ tiền bối học tập cho giỏi một bên diệp vũ nghe vậy không khỏi n é t miệng hai cha con này về phần đi v i ê m bô song ho khan một tiếng tiếp tục nói hạ chín ban thưởng linh thạch tám mươi khối thượng phẩm pháp thuật lửa phượng vũ hạng tám ban thưởng linh thạch tám mươi khối thượng phẩm linh minh băng tẩm tơ bao tay một bộ hạng bảy ban thưởng linh thạch tám mươi khối long viêm quả một quả hạng ba linh lung l u y ệ n chế tứ phẩm đan dược tục bạch đan ban thưởng linh thạch tám mươi khối tẩy tủy đan một quả hạng hai hà ngọc l u y ệ n chế tứ phẩm đan dược ba thân đan ban thưởng linh thạch tám mươi khối không c h ọ n vẹn đ a n tế một t i ê n lần này luyện đan thi đấu hạng nhất viêm vô song dương mắt nhìn về phía diệp vũ vị trí trong mắt lóe lên một vệ kinh diễm tri sắc diệp vũ luận chế lục phẩm nhị chuyển nghiệp hòa hồng liên đan ban thưởng ban thưởng ba canh giờ liệt diễm tông đan quy viêm mô s o n g vừa mới nói xong trên quảng trường liệt diễm tông c h ú n g đệ tử tất cả đều hâm mộ nhìn về phía diệp vũ tê hạng nhất ban t h ư ở n g quá điên cuồng đây chính là đàn quyền a thật hâm mộ diệp vũ tiền bối a cũng chỉ có diệp vũ tiền bối mới có tư cách đọc tông môn đàn quyền a diệp v ũ không rõ đàn quyền đối với liệt diễm tông ý nghĩa nhưng là cũng không đại biểu liệt diễm tông đệ tử không hiểu rõ đàn quyền tầm quan trọng đàn quyền là liệt diễm tông sáng lập mới bắt đầu liền đã tồn tại gì b ả o có thể nói không có đàn quyền liền không có liệt diễm tông liệt diễm tông tất cả công pháp đan thuật đều là nguồn gốc từ đàn quyền phía trên đan quyền đọc tư cách chỉ có mỗi một đời liệt diễm tông tông chủ mới có thể đọc qua có thể nói thu được đan quyền đọc tư cách liền đã định ra liệt diễm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp mà bây giờ diệp vũ đạt được ba canh giờ đan quyền đọc thời gian diệp vũ mặc dù sẽ không trở thành liệt diễm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhưng là dạng này càng lộ ra lần này ban t h ư ở n g c h â n quý diệp vũ phát giác được bốn phía chúng đệ t ử ánh mắt hâm mộ tự nhiên minh mạch liệt diễm tông lần này là bỏ hết cả thứ bốn tới lôi kéo chính mình ngước mắt nhìn viêm vô xong diệp vũ khỏe miệm lộ ra một vệ ý cười diệp vũ đa tạo viêm tông chủ nhìn trên v i ê m bô song thận trọng bưng lấy thịnh phóng lấy nghiệp hỏa hồng liên đan bình ngọc đi tới diệp vũ trước mặt diệp vũ đạo hữu đây là nghiệp hỏa hồng liên đan còn mời đạo hữu các kỹ nói chung mỗi lần luyện đan thi đấu luyện chế ra tới đan dược liệt diễm tông đều sẽ thu về mà lần này diệp vũ luyện chế nghiệp hỏa hồng liên đan liệt diễm tông cũng không dám tự mình mất c vào diệp vũ tiếp nhận nghiệp hỏa hồng liên đan cười lên tiếng hỏi thăm viên bô song đan dược này các ngươi không muốn nhận lấy a viên bô song cúi đầu nhìn xem bình ngọc trên mặt viết đầy nồng đậm thần sắc không lớn thật lâu viên bô song thở dài một cái chúng ta đương nhiên muốn nhận lấy viên đan dược này a chỉ có điều viêm vô song trên mặt lộ ra vẻ khổ sở chúng ta liệt diễm tông nhưng không có so sánh nghiệp hỏa hồng liên đan trí bảo lục phẩm nhị chuyển nghiệp hỏa hồng liên đan có thể có thể so với cựu phẩm thần đan đây chính là thần hỏa đại lục phía trên cấp cao nhất đan dược coi như đậu vào toàn bộ liệt diễm tông cũng không đổi được loại này phẩm cấp thần đan a diệp vũ đạo hữu tranh thủ thời gian cất kỹ đan dược a viêm vô song cười khổ nhìn diệp vũ lên tiếng nói rằng ta sợ ta sẽ nhịn không được ăn c ư ớ người diệp vũ nghe vậy cười một tiếng lật tay thu hồi nghiệp hỏa hồng liên đan nếu như viêm tông chủ mong muốn ta có thể vì quý phái lại luyện chế một cái đan dược a diệp vũ nhìn xem thần sắc không thôi viêm vô song cười lên tiếng nói rằng viêm vô song nghe vậy thân thể rung động lấy lại tinh thần về sau vội vàng truy v â n diệp vũ diệp vũ đạo hữu ngươi vừa mới nói là có ý gì diệp vũ đ n g bay tùy ý nói rằng chính là mặt chữ ý tứ đi từ ngực ngay cả diệp vũ đều nghe được viêm vô song nuốt nước miếng thanh âm diệp vũ đạo hữu viêm vô song âm thanh dung d y mở ra miệng nói ngươi mới vừa nói đều là thật diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệp ý cười vậy phải xem quý phái biểu hiện đi nói xong diệp vũ quay người đi xuống k h á n đ à i viêm vô s o n g theo sát tại diệp vũ sau lưng ngựa khí cấp bách nói rằng diệp vũ đạo hữu người muốn cái gì ta liệt diễm tông tuyệt đối dốc hết tất cả hài lòng ngươi diệp vũ đi ở phía trước khoác tay háo nói rằng chuyện này đợi lát nữa trò chuyện tiếp ta bây giờ nghĩ nhìn xem ta ban thưởng ở nơi nào liệt diễm tông tông chủ viêm vô s o n g đi sát đằng sau tại diệp vũ sau lưng rất giống một cái tùy tùng nhỏ diệp vũ đạo hữu bên này đi ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tông phái bảo khố diệp vũ đạo h ư u ta nói cho ngươi viêm vô song theo sát tại diệp vũ t à h ư u không ngừng ân cần lên tiếng ta liệt diễm tông trong bảo khố có thật nhiều đồ vật mặc dù đạo h ư u không nhất định có thể thấy vừa mắt bất quá vẫn là có không ít đồ chơi nhỏ chỉ cần đạo h ư u có thể thấy vừa mắt chỉ quản lấy đi diệp vũ đạo h ư u ngươi có mệnh hay không muốn hay không nghỉ ngơi một chút diệp vũ đạo h ư u chương một nghìn hai trăm bảy mươi bảy kinh hiện huyết văn cương chương một nghìn hai trăm bảy mươi bảy kinh hiện huyết văn cương liệt diễm tông bảo khố trước diệp vũ cùng viêm vô song nhao nhao dừng bước diệp vũ dương mắt nhìn về phía trước v à mắt là một đạo linh quang lập lõe cửa đồng lớn đại môn đóng trận, phía trên phát họa lấy từng đạo phức tạp trận văn diệp vũ ánh mắt bách qua ngay tại phía trên thấy được ít nhất ba đạo phong cấm pháp trận hậu thụ trận thập phương phong cấm trận bất động như núi trận diệp vũ lên tiếng đem phía trên trận pháp từng cái nói lên đi ra một bên ngay tại lấy ra giải phong lệnh bài viêm vô song nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ đạo hưu có thể nhìn ra phía trên trận pháp diệp vũ nhẹ gật đầu nhẹ nói tám chín phần mười a viêm vô song lắc đầu thở dài một cái chỉ s ợ tại đạo hưu trước mặt ta liệt diễm tông không có chút nào bí mật a diệp vũ nghe vậy núi bay ngữ khí tùy ý nói rằng chỉ có thể nói quy phái trận pháp trình độ có chút thấp ha ha viêm vô song trên mặt lộ ra một k i a cứng ngắc đủ cười còn có so đây càng đả thương người a ngần đầu lên viêm vô song sợ hãi nước mắt của mình đến rơi xuống bùn tông chủ quyết định nhất định phải đem trận pháp tu tập đưa vào danh sách quan trọng cầm trong tay lệnh bài viêm vô song kích phát ra một đạo linh quang đóng chặt cửa đồng lớn lập tức từ từ mở ra Kết kết đông bảo khố đại môn rộng mở lập tức một cố mịt mở linh quang chấn động tự trong môn truyền bá đi ra diệp vũ lạ hữu mời viêm vô song đứng tại trước mặt đưa tay ra hiệu diệp vũ đi vào bà khố cộc cộp, cộp diệp vũ di chuyển bước chân đi vào liệt diễm tông chúng đệ tử vì đó đỏ mắt bào khố đây là một tòa xây dựng ở trong lòng núi bào khố bốn phía vách đá phía trên điêu ra nguyên một đám bản thờ vị mỗi một chỗ bản thờ vị phía trên đều trưng bày một cái gì bảo đa số đều là chút quý hiếm linh dược linh quả bất quá những linh dược này viêm vô s o n g từng đưa cho diệp vũ một phần cho nên linh dược diệp vũ không thiếu mặt khác trong b ả o khố còn có một số linh h ạ c h bảo ngọc đỉnh lô những vật này diệp vũ càng không để vào mắt không ngừng di động ánh mắt một vệ tối nghĩa linh quang hấp dẫn diệp vũ chú ý lực đây là diệp vũ t ì m lòng không được đi đến bàn thờ vị phụ cận tản mát r a linh quang chấn động là một khối bộ dáng không chút nào thu hút khối sắt khối sắt nhìn bụi bẩn tựa như trưng bày hồi lâu đồng đạm tại khối sắt mặt c á c phía trên còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít như huyết s ắ t sợi tơ tựa như tại trong khối thép d ẹ m thành một cái lưới lớn diệp vũ ánh mắt dừng lại ở trên tấm sắt chấm âm một lát lên tiếng nói rằng huyết văn cương huyết văn cương chính là rèn đúc thần binh cực kỳ khó được vật liệu chính là là tại thượng cổ mới bắt đầu đều khó mà nhìn thấy chưa từng nghĩ vậy mà tại nơi này gặp một khối diệp vũ đạo hữu nhận biết cái này khối v i ê m vô song đi đến diệp vũ bên cạnh thân kiêu kỳ lên tiếng nói rằng cái này khối sắt cũng là liệt diễm tông tiên tổ ngẫu nhiên được đến tiên tổ coi là nó là kiện dị bảo liền lấy ra một khối đoán tạo một tôn lò luyện đan thật là ai biết phàm là dùng tôn này lò luyện đan luyện chế ra tới đan dược đều thành phế đan thật giống như đan dược bên trong dược lực bị vô hình c h i vật thôn vệ đồng dạng tiên tổ cho rằng không rõ sẽ phá hủy đan lô đem còn lại cái này khối sắt ném vào bà khố không còn hỏi thăm diệp vũ nghe được viên vô song lời nói khẽ lắc đầu thở dài nói đáng tiếc viên vô song gật đầu trầm giọng nói rằng xác thực đáng tiếc lúc ấy vì thí nghiệm đan lô hiệu quả trước trước sau sau lãng phí không ít d ư ợ c thảo thật sự là đáng tiếc vừa mới nói xong viên bô song liền phát hiện diệp vũ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình theo bản năng sờ sờ có má viên bô song nghi vừa nói nói diệp vũ đạo hưu vì sao như thế nhìn ta diệp vũ thở dài ta nói đáng tiếc không phải chỉ những d ư ợ c thảo kia đó là cái gì viên bô song càng thêm nghi ngờ là bị rèn đúc đi ra lò luyện đ a n a diệp vũ tức giận nói lò luyện đan viên bô song khẽ giật mình loại kia phế lô có cái gì tốt đáng tiếc diệp vũ đưa tay chỉ hướng khối sắt lên tiếng nói rằng ngươi có biết đây là cái gì v i ê m vô s o n g nước mắt nhìn bụi bẩn khối sắt n ế u mày nói rằng tản ra linh quang hẳn là linh sắt ta một loại đặc thù linh sắt diệp vũ nghe vậy gật đầu trầm giọng nói rằng là linh sắt không sai hơn nữa còn là cực kỳ thưa thớt cực kỳ chân quý linh sắt cực kỳ chân quý không thể nào v i ê m vô s o n g kinh ngạc nhìn diệp vũ lên tiếng nói rằng kia vì sao dùng nó rèn đúc đi ra lò luyện đan như thế phế bật bởi vì nó căn bản cũng không phải là dùng để rèn đúc lò luyện đan diệp vũ đưa tay chỉ vào huế văn cương t r â m giọng nói rằng khối này linh s ắ t bản danh huyết văn cương là thời đại thượng cổ dùng để rèn đúc thần binh không thể thiếu vật liệu phàm là gia nhập huyết văn cương rèn đúc đi ra thần binh cùng chủ nhân cực độ phù hợp hơn nữa có thể đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành thậm chí có thể tự chủ phun ra nuốt vào linh khí tu luyện quay đầu nhìn viêm mô s o n g diệp vũ lên tiếng nói rằng ngươi biết điều này có ý vị gì a mang ý nghĩa diệp vũ từng chữ nói ra nói vậy căn bản cũng không phải là một thanh binh khí mà là một cái sống sở sở sinh mệnh một cái còn sống binh khí diệp vũ vừa mới nói xong v i ê m bô song lập tức giật mình ngay tại chỗ thật lâu v i ê m bô song lúc này mới lấy lại tinh thần thì ra tiên tổ vậy mà đem huyết văn cương dùng nhầm phương hướng diệp vũ nghe vậy tức giận nói ngươi cứ nói đi lớn như vậy một khối huyết văn cương liền bị các ngươi cho trả đạp thật sự là đáng tiếc ta v i ê m bô song trầm mặc đường này lên tiếng nói rằng diệp vũ đ ạ o hữu không có gì có thể tiếp nhìn xem diệp vũ v i ê m bô song cười khẽ một tiếng nói rằng nếu như không có ngươi c á o chi ta căn bản cũng không biết đây là huyết văn cương cũng không biết thần kỳ của nó chỗ cho nên với ta mà nói cũng không có cái gì có thể thiết diệp vũ quay đầu nhìn viêm vô s o n g trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị v i ê m t ô n g chủ ngươi cũng là hảo tâm cảnh viêm vô s o n g tay nắm lấy giải phong lệnh bài k í c h phát ra một đạo linh quang giải trừ b ả n thờ v ị bên trên phong cấm lấy ra huyết văn cương viêm vô s o n g đem nó đưa tới diệp vũ trước mặt diệp vũ đạo hữu khối này huyết văn cương liền đưa cho ngươi diệp vũ nhữ mày lại lên tiếng nói rằng cái này huyết văn cương thật là cực kỳ chân quý rèn đúc vật liệu ngươi thật đưa cho ta viêm vô xong nặng nề gật đầu trầm giọng nói rằng huyết văn cương đối với liệt diễm tông mà nói còn kém rất rất xa một quả chân quý đang ă dược diệp vũ trầm m ặ t một lát đưa tay nhận lấy huyết văn cương vậy thì đa tạ viêm tông chủ viêm tông chủ i ê n t ô n g đi ngày mai ta sẽ đích thân là quý phái luyện chế một lò đan dược viêm bô s o n g nghe vậy trong mắt vui mừng l ó i lên đa tạ đạo hữu đưa ra huyết văn cương viêm bô s o n g thật bỏ được a đang nghe được huyết văn cương giá trị về sau viêm bô s o n g chỉ sợ thật không đỡ nhưng là viêm bô xong vẫn là đưa cho diệp vũ vì chính là diệp vũ một cái n g a hẹn viêm bô xong không có nói láo đối với liệt diễm tông mà nói một quả cựu phẩm thần đan giá trị muốn xa so với một khối chân quý vật liệu trọng yếu hơn chương 1278, liệt diễm tông đan q u y ể n chương 1278, liệt diễm tông đan q u y ể n liệt diễm tông bảo khố chỗ xấu nhất trưng bày một tôn bằng đá đỉnh lô chiếc đỉnh này lô từ ngọn núi điêu khắc thành ba cái đặt chân ở lô chân cùng mặt đất hợp thành một thể n h ư n g đỉnh lô nhìn lao không thể động diệp vũ đạo hữu viêm b ô s o n g quay đầu nhìn về phía d i ệ p vũ lên tiếng nói rằng tôn này bằng đá đỉnh lô bên trong liền đặt vào ta liệt diễm tông sau cùng nội tình truyền thừa từ thượng cổ mới bắt đầu đ ạ quyển nói xong viêm bô s o n g lấy ra tông chủ lệnh bài một đạo linh quang hiện lên vàng đá đỉnh lô nắp lỏ mở ra một cái khe một lát một quyển g i a thú tự đan lô bên trong bay đi ra viêm bô s o n g đội vàng tiến lên mấy bước thận trọng hai tay bưng lấy quyển g i a thú quay người bưng lấy quyển g i a thú đi đến diệp vũ trước mặt viêm bô s o n g lên tiếng nói rằng diệp vũ đ ạ c hữu đây chính là đảng quyển phía trên ghi chép ta liệt diễm tông tất cả công pháp đan thuật diệp vũ cũng không trước tiên tiếp nhận đảng quyển mà là ngước mắt nhìn viêm bô xong lên tiếng dò hỏi viêm tông chủ người đem vật trọng yếu như vậy đưa cho ta nhìn liền không sợ phía trên đổ vật lưu chuyển ra đi à. viêm vô s o n g ánh mắt có chút ba động một chút bất quá sau một lát bình tĩnh lại ta tin tưởng đạo hữu huống hồ lấy đạo hữu năng lực cùng thiên tư cũng khinh thường đi làm như vậy hai tay hướng về phía trước một đưa viêm vô s o n g đem đan quyển đưa đến diệp vũ trước mặt diệp vũ nhìn xem viêm vô s o n g khoe miệng lộ ra một vệ ý cười viêm t ô n g chủ ngươi sẽ vì quyết định này mà may mắn nói xong diệp vũ nhận lấy viêm vô xong trên tay đan quyển đan quyển vừa đến tay diệp vũ ngay tại trên đó phát giác được một cỗ nhàn nhà tuy áp vẹn vẹn một khối không biết tên g i a thú cách hơn vạn vạn năm thời gian lại còn có một tia bi áp có thể thấy được quấn g i a thú này định bật phi phạm không đang chăm chú đan quyển vật liệu diệp vũ đem l ự c chú ý đặt ở phía trên biết văn tự phía trên đan quyển phía trên đ i chép văn tự cũng không phải là diệp vũ quen biết văn tự hẳn là thượng cổ mới bắt đầu lưu thông văn tự bất quá diệp vũ có thiên phú văn học thông sư những văn tự này tại diệp vũ trong ó c không ngừng phá giải tổ hợp vẹn vẹn sau một lát diệp vũ liền đã thông hiểu loại này văn tự diệp vũ lão hữu có cần hay không ta vì ngươi giảng giải một chút cái này đan quyển là liệt diễm tông nhiều đời truyền thừa tự nhiên đối với phía trên văn tự quen thuộc tại ngực diệp vũ nghe vậy k h o á t tay háo nhẹ nói không cần ta đều biết viêm v ô s o n g nước mắt nhìn diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẹn v ẻ kinh dị không nghĩ tới diệp vũ lại có thể nhận biết loại này thượng cổ lưu truyền văn tự viêm v ô s o n g thấy diệp vũ đắm chìm trong đan quyền văn tự bên trong bước chân thoáng lui lại ngập miệng không lại q u ấ y g i à y diệp vũ thiên địa sơ khai có thiên hỏa hàng thế toại nhân có được là h ỏ a chi tổ đàn quyển ban đầu ghi chép thời đại thượng cổ lửa t ồ tại toại nhân thị nắm giữ luồng thứ nhất hỏa diễm trở thành lửa tổ đồng dạng cũng là luyện đan sư tổ sư gia liệt diễm tông cùng bái chính là l ử a tổ thoại nhân thị lửa tính bạo liệt nội ẩn sinh cơ sáng dực phát quang đại n h ậ t đường hoàng kế tiếp ghi chép là liên quan tới thoại nhân thị đối với l ử a trình bày diệp vũ từng câu từng chữ mặc niệm trong lòng đối với hỏa chi đạo càng ngộ càng ngày càng sâu một đoá nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện tại diệp vũ t ĩ n h mịch hai con người bên trong dường như thiên địa sơ khai luồng thứ nhất hỏa diễm xua tán đi bóng tối vô tận mang đến hy vọng cùng quang minh bất quá đắm chìm trong cảm lộ bên trong diệp vũ cũng không phát giác theo hỏa chi đạo cảm lộ càng ngày càng sâu diệp vũ trên thân bắt đầu tản mát ra từng đạo ấm áp khí tức làm cho người không nhịn được môn thân cận g i ọ t chúc mừng tôn chủ thần thông hỏa diễm t r ư ở n g không tiến hóa làm hỏa diễm tôn chủ vê anh một hồi vô hình chấn động đ o qua diệp vũ nhảy xuống nước tự tử thấm cảm lộ bên trong thanh t h n h lại tinh tế cảm lộ tự thân diệp vũ ánh mắt lộ ra một v ệ c dị sắc hỏa diễm tôn chủ hiệu lệnh văn hỏa không dám không theo một sợi hỏa diễm xuất hiện tại diệp vũ lòng bàn tay như là một cái tiểu xảo t tại diệp vũ đầu ngón tay không ngừng nhảy cấm hoan hô ngọn lửa này một bên viêm vô song chừng lớn hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem một màn này liệt diễm tông lâu dài cùng hỏa diễm liên hệ tự nhiên đối với hỏa diễm k h í tức vô cùng quen thuộc tại diệp vũ lòng bàn tay hỏa diễm phía trên viêm vô song đã nhận ra sinh mệnh k h í tức l i ê n phá phất ngọn lửa này là có sinh mệnh đưa tay bị t miệng lại viêm vô song sợ hai chính mình kinh ngạc t ố t lên kinh hãi tới diệp vũ lòng bàn tay hỏa diễm tinh linh hỏa diễm tại diệp vũ lòng bàn tay n ả y gọn khi thì hóa thành chi bay khi thì hóa thành tổ thú khi thì hóa thành cá bơi. Trong lúc nhất thời chơi thật quá mức. tiểu ra hỏa diệp vũ trong mắt nhìn xem lòng bàn tay nhảy cấm hỏa diễm trong mắt lóe lên một vệ ý cười lật tay một nắm hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán diệp vũ đem l ự c chú ý một lần nữa đặt ở đàn quyền phía trên đan quyền cuối cùng ghi chép là toại nhân thị liên quan tới đan đạo c h i thuật một chút miêu tả liệt diễm tông thuật luyện đan đều là nguồn gốc từ này không hổ là thượng cổ lựa tổ mặc dù chỉ là giải rác mấy lời cũng cho diệp vũ rất lớn dẫn dắt tại đọc qua hoàn trình quyển đàn quyền về sau diệp vũ rơi vào trong trầm tư đan quyền phía trên ghi lại văn tự tại diệp vũ trong óc không câu chuyện một cái nghi hoặc tại diệp vũ đấy lòng chậm d ã i dâng lên tại đan quyển trong câu chữ bên trong có vài chỗ địa phương diệp vũ cảm thấy một chút không cân đối thật giống như một đoạn hoàn chỉnh câu bên trong xuất hiện một chút dư thừa chữ tử ngay từ đầu diệp vũ coi là đây là thời đại thượng cổ văn tự ghi chép quen thuộc thủ pháp thật là đang học kết thúc đan quyển tất cả văn tự về sau diệp vũ phát hiện những n à y dư thừa chữ tử là cố ý viết lên đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp vũ đem ra thú đan quyển mở ra chút đi chụp chữ tra xét muốn tìm được bí mật trong đó một bên viêm vô xong thấy diệp vũ thần sắc khác thường không khỏi tiến lên dò hỏi diệp vũ đ ạ o hữu có vấn đề gì à? diệp vũ cũng không ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chằm chằm đan quyển đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra viêm mô s o n g nghe vậy trên mặt thần sắc khẽ giật mình một lát sau tùy ý nói rằng diệp vũ đ ạ o hữu nhất định là ngươi suy nghĩ nhiều đây có lẽ là bởi vì thượng cổ cùng hiện tại viết quen thuộc khác biệt không cần thiết nghĩ đến quá nhiều diệp vũ lắc đầu nhẹ nói ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng quen thuộc khác biệt bổ trí bất quá đang học kết thúc toàn bộ đan quyển về sau ta phát hiện chuyện cũng không có đơn giản như vậy cái này đang có chúng tất nhiên vẫn tồn tại chúng ta không biết rõ bí mật v i ê m bô song thần sắc kinh ngạc nhìn xem diệp vũ vừa cười vừa nói diệp vũ đ ạ o hữu cái này đang cuốn tại ta liệt diễm tông truyền thừa không biết bao nhiêu đ ờ i đã sớm lật nát cũng không có phát hiện bí mật gì à chẳng lẽ đạo hữu nhìn qua một lần liền hiểu bên trong cất dấu bí mật à. v i ê m bô song thấy diệp vũ còn không b ư ơ n g bỏ ngược lại vừa cười vừa nói diệp vũ đ ạ o hữu thượng cổ cách nay đã có vạn vật năm hiểu chữ k h á c l ạ viết quen thuộc cũng khác biệt xuất hiện một chút câu nói không thông địa phương cũng ở đây khó tránh khỏi chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín đây mới là mở ra chân chính phương thức chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín Đây mới là mở là ra cái h chính phương thức chờ một chút. Diệp vũ đột nhiên quay người nhìn về phía â n người song. Người mới vừa nói c Diệp một đột viêm mới Vũ về vô vừa quay gì Đối mặt diệp vũ t r ị nhìn trọng thần sắc, viêm song có chút động, trong lúc nhất thời Thật, song động, phản ứng. g chưa sắc, có lúc cái viêm vô kịp Diệp Vũ h ì n thấy viêm vô song thần sắc thở dài một cái ta hỏi ngươi vừa rồi ngươi nói cái gì ta nói viêm vô song suy tư một lát lên tiếng nói rằng xuất hiện một chút câu nói không thông địa phương cũng rất bình thường đi diệp vũ khoát tay chặt lại q u á c khẽ không phải câu này bên trên một câu ách viêm vô song trầm lâm một lát thử nói rằng thượng cổ cùng hiện tại viết quen thuộc khác biệt diệp vũ nghe vậy lập tức nói rằng cũng không phải câu này đó là cái gì viêm mô s o n g có chút im lặng lần nữa lên tiếng nói rằng hiểu chữ khác lạ a ba diệp vũ trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đ ố i chính là câu này hiểu chữ khác lạ viêm mô s o n g nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc lên tiếng nói rằng hiểu chữ khác lạ có cái gì không đúng a thượng cổ cách nay vạn văn năm viết hình chữ tự nhiên là đã xảy ra cả i biến diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng hình chữ đương nhiên là đang không ngừng cả biến thời đại thượng cổ văn tự thiên hướng về tượng hình chữ mà bây giờ văn tự bởi vì thuận tiện biết đều đổi thành gần thể chữ ngước mắt nhìn viêm vô s o n g diệp vũ lên tiếng dò hỏi viêm tông chủ ngươi có biết văn tự là như thế nào phát minh ra tới viêm vô s o n g nghe vậy trầm tư thật lâu lên tiếng nói rằng hẳn là người thời thượng cổ nhìn xuống thiên địa, thông qua phát họa đủ loại sự vật bên ngoài hình tượng phát minh văn tự à. nói không sai diệp vũ trầm giọng nói rằng đây cũng là sớm nhất xuất hiện văn tự tượng hình chữ ra hiệu viêm vô xong tiến lên xem xét diệp vũ chỉ vào đàn cuốn lên mặt văn tự nói rằng viêm tông chủ mời xem cái này đan quyển phía trên văn tự có phải hay không rất giống sự v ậ t biểu hiện bên ngoài hình t ư ợ n viêm vô song nhìn xem đan quyển phía trên văn tự gật đầu nói là rất giống bất quá cái này cùng đạo h ư u nghi hoặc có quan hệ a đương nhiên là có diệp vũ gật đầu trầm giọng nói rằng nếu như ta đoán không lầm cái này đan quyển không chỉ có đơn thuần văn tự ghi chép hẳn là còn có càng sâu một tầng ghi chép cái gì viêm vô song nghi hoặc vạn phần nhìn xem diệp vũ b ư ớ c họa diệp vũ thanh âm tại viêm vô song vang lên bên hai bức họa viêm vô song thần sắc rung động vội vàng đến gần đá quyển túi người tinh tế xem xét nửa ngày về sau viêm bô s o n g thất vọng ngồi dậy khắp khuôn mặt là vẻ chán nản diệp vũ đạo hữu ta tại đan quấn lên mặt không có phát hiện chút nào v ế t ta í c h có phải hay không là đạo hữu phán đoán sai lầm diệp vũ nghe vậy lắc đầu lên tiếng nói rằng phán đoán của ta là sẽ không sai n g ư ờ i không có phát hiện trong đó bí ẩn là không có tìm đối chính xác xem xét phương thức nói xong diệp vũ đi tới đan quyền phụ cận đan quyền là dùng không biết tên già thu thuộc ra mà thành tính chất mỏng manh mềm mại văn tự là dùng một loại kỳ dị mực nước viết đi lên chữ viết dày đặc diệp vũ tại đan quấn lên tra xét một lát lập tức nhãn tỉnh sáng lên cũng là giỏi tính toán diệp vũ nhìn xem đặc quyền khoe miệng lộ ra một bệnh ý cười một bên viêm vô song nghe vậy trong mắt vui mừng nói lên diệp vũ đạo hưu chẳng lẽ nhìn ra cái gì trước tạm thử một chút xem sao nói xong diệp vũ đem mở ra đàn cuốn lên hạ đ i ê n đ ả o sau đó lại trước sau đảo lộ tới điểm một chiếc ánh lửa diệp vũ quay đầu nhìn viêm vô song lên tiếng nói rằng、Tốt. viêm vô song nghe vậy nhẹ gật đầu một đám lửa hiện lên ở hư không bên trong diệp vũ đạo hưu hiện tại có thể a viêm vô song thần sắc mong đợi nhìn xem diệp vũ diệp vũ đảo mắt bốn chu minh sáng hoàn cảnh bảo khố mái vòm phía trên vẽ lấy trận pháp chỉ cần có người đi vào bảo khố tia sáng liền sẽ sáng lên nơi này sáng quá để trong này t ố i xuống viêm vô song nghe vậy mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng là vẫn như cũng h e theo diệp vũ phân phó vận dụng tông chủ lệnh bài dập tắt bảo khố mái vòm phía trên trận pháp trong chốc lát bảo khố tối s â m xuống duy nhất nguồn sáng cũng chỉ có vừa rồi viêm vô song thắp sáng ánh lửa trong bảo khố lập l o ạ ánh lửa chiếu sáng phương viên ba thước chi đ i ệ diệp vũ đem xoay chuyển tới đan quyển đặt ở ánh lửa phụ cận tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới nồng đậm chữ viết xuyên tấu qua mỏng manh đ a n quyển nổi lên đây là viêm vô song nhìn xem một màn này trong mắt lập tức dâng lên hy vọng chi quang đ a n quyển trải qua diệp vũ điên đ ả o xoay chuyển lập tức bày biện ra một cánh khác xoay chuyển tượng hình chữ viêm vô song con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m đan quyển mặt sau nguyên một đám điên đ ả o xoay chuyển tượng hình chữ biến thành từng bóng người xuất hiện tại đ a n quyển mặt sau xuất hiện viêm vô song một tiếng kinh hô thật là một giây sau viêm vô song rủi rủi con mắt đáng chắc nói là con mắt ta bỏ ra à thế nào phía trên này bóng người chấm chất bóng người đồ án mặc dù xuất hiện bất quá nhìn lại là mơ mơ h ồ hồ căn bản là không cách nào phân rõ quay đầu nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ viêm bô song xin giúp đỡ nói diệp vũ l ạ o h ư u bây giờ nên làm gì diệp vũ nhắm mắt trầm ngâm một lát đột nhiên mở mắt viêm thông chủ ta hỏi ngươi cái này luồng thứ nhất hỏa diễm là như thế nào xuất hiện viêm bô song khẽ giật mình lập tức trầm giọng nói rằng theo đan q u y ể n phía trên ghi chép thời đại thượng cổ có thiên hỏa hàng thế sau đó thiên hỏa bị t o i nhân thị đạt được đem nó rời vào cổ nhân ở lại trong h u động lúc này mới có hỏa diễm văn minh diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng bảo khố xây ở trong lòng núi như vậy cũng tốt so cổ nhân ở lại hang động đưa tay chỉ hướng trong hư không lơ lửng hòa diễm diệp vũ nói tiếp mà cái này v à n ánh lửa liền giống với thoại nhân thị nhóm lửa luồng thứ nhất hòa diễm quay đầu nhìn về phía viêm vô s o n g diệp vũ lên tiếng dò hỏi viêm t ô n g chủ ngươi nói một chút trước mắt hoàn cảnh cùng thượng của thoại nhân thị ở lại hoàn cảnh còn có gì khác biệt ta đối mặt diệp vũ đông nhiên hỏi tham viêm vô s o n g biểu thị chính mình trí thông minh quá thấp không nghĩ ra được diệp vũ đạo hữu ngươi cũng không nên hỏi ta ta hiện tại thật sự là không hiểu ra sao a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười đưa tay chỉ hướng trước người ánh lửa nói rằng hỏa quan g kia có vấn đề vấn đề gì hỏa quan g kia quá an tính trong hư không ánh lửa là viêm vô song dùng đạo pháp n ó m lửa một đại đoàn hỏa diễm an tính thiêu lốt lên không nhanh không chậm không có nửa điểm chấn động t i ế n tính viêm vô song nhìn xem ánh lửa nghi ngờ nói rằng chẳng lẽ thời đại thượng cổ hỏa diễm không phải như thế diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng thời đại thượng cổ t o ạ nhân thị trong huyện động hỏa diễm tất nhiên là dùng cây vô khô n ó n lửa mà cây vô khô bốc cháy lên hỏa diễm tất nhiên sẽ sáng tối chập trờn khi thì kịch liệt bước lên khi thì yên tĩnh thiếu đốt tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ như là một quả cầu lửa không có chút nào chấn động t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi uống trà của ta a chương một nghìn hai trăm tám mươi uống trà của ta a tại diệp vũ giảng giải phía dưới viêm vô song ánh mắt càng ngày càng sáng ba viêm vô song đột nhiên vỗ tay một cái hương phấn nói diệp vũ đ ạ o hữu ta h i ể u được thì r a ta thắp sáng ánh lửa quá a tĩnh thiếu khuyết tự nhiên hỏa diễm sáng tối chập trần chi thế t h ì phản ứng viêm vô song lập tức điều khiển lên trong hư không hoàn o à n đầu tiên là đưa bóng hình hỏa đoàn kéo d u ôi như là một đống lửa hình dạng sau đó khống chế hỏa diễm lúc mạnh lúc yếu tạo thành hỏa diễm sáng tối chập trần chi thế viêm mô song làm xong đây hết thảy thần s á c mong đợi lần nữa đem ánh mắt rơi vào đàn quyển phía trên ở ngoài sáng d i ệ t không chừng hỏa diễm làm nổi bật phía dưới đan quyển mặt sau bóng người dần dần rõ ràng lên đây là nguyên một đám cử động khác lạ bóng người hoặc là ngồi xếp bằng hoặc là tay b ầ m bấm quyết đan sau còn phát họa lấy nguyên một đám giản dị bên đấu bên trong có vài cọn dược thảo bộ dáng đường quong đây cũng là lúc đầu luyện đan trong miệng kích động hô thấy rõ ràng diệp vũ đạo hữu lần này thật thấy rõ diệp vũ ánh mắt tại đan q u y ề n phía sau khẽ quét mà qua phía trên ghi chép đồ vật kỳ thật cùng văn tự ghi chép không khác nhiều bất quá càng thêm trực quan dễ hiểu đây đối với diệp vũ mà nói kỳ thật tác dụng cũng không lớn lấy diệp vũ văn học tông sư thiên phú cùng cao siêu ngộ tính chỉ là quan sát văn tự đều có thể lĩnh ngộ được trong đó thâm ý cho n ê n có nhìn hay không bóng người này đồ án diệp vũ cũng không đáng kể bất quá bóng người này đồ án đối với viêm vô song cùng liệt diễm tông người mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại phát hiện liệt diễm tông đời đời truyền lại quan sát lĩnh ngộ đan q u y ể n sớm không biết rõ có bao nhiêu năm rồi đáng tiếc ở phía trên lĩnh ngộ đồ vật cũng chỉ là một một số nhỏ hiện tại có càng thêm trực quan dễ hiểu phương pháp lĩnh ngộ đồ vật quả thực tăng gấp b ộ i gia tăng thời gian trôi qua mặt trời lặn ngã về tây viên bô song ý thức cũng cuối cùng từ đan q u y ể n phía trên thu hồi lại r ồ i t h ằ n g eo viên bô song lúc này mới phát hiện chính mình trầm mê thời gian bao nhiêu nhìn xem một bên buồn bực n g á n ở diệm vũ viên bô song trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ xấu hổ k h k h h ô k h a n hai tiếng viên bô song nhìn xem diệp vũ nói rằng diệp vũ đã hữu thật sự là thật có lỗi không cẩn thận mê mẩn diệp vũ khoát tay á o vừa cười vừa nói không sao viêm tông chủ hẳn là lĩnh nộ không ít đổ bờ ta viêm vô song nghe vậy nhẹ gật đầu n g a khí cảm kích nói rằng toàn lại đạo h ư u trợ giúp ta mới biết đan quyền chân chính bí mật ai viêm vô song thở dài một cái thiết nối nói nếu như có thể sớm gặp phải đạo h ư u liệt diễm tông phát triển hẳn là càng nhanh a diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng hiện tại gặp phải ta cũng không mượn a viêm vô song nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha đạo hữu nói rất đúng là ta lấy cùng nhau diệp vũ đưa tay chỉ đạt quyển lên tiếng nói rằng viêm tông chủ hiện tại đan quyển đã đọc xong chắc chắn vẫn là trước nhận lấy đi đúng đối viêm vô song nhẹ gật đầu thận trọng quấn lên đan quyển một lần nữa để vào bằng đá đỉnh lô bên trong liệt diễm tông bảo khố bên ngoài bóng đêm dần dần thâm trầm viêm vô song d ư ơ n g mắt nhìn lấy bầu trời đêm trên mặt lộ ra vẻ cảm k h á i hai ngày này phát sinh tất cả hoàn toàn vượt quá viêm vô song tưởng tượng quay đầu nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ viêm vô song lên tiếng nói rằng diệp vũ lạc hữu chuyện của hai ngày này bất luận là thu nguyện cốc việt thủ hay là luyện đ a n thi đấu kinh diễm hoặc là đan quyền chi mê liệt diễm tông đều thiếu nợ đạo hưu thiên đại ân tình nhìn xem diệp vũ v i ê m bô song thần sắc trịnh trọng không người thi lễ diệp vũ đạo hưu như có phân phó liệt diễm tông trên giới h ổn thỏa muôn lần chết không chối tử diệp vũ đưa tay đỡ dậy v i ê m bô song trên mặt lộ ra một vệ ý cười v i ê m tông chủ nói quá lời ta mặc dù không phải cái này thần hỏa đại lục người nhưng là còn hy vọng có thể cùng quý phái hiệp đồng trung tiến lẫn nhau canh gác viên bô song nghe vậy trên mặt lộ ra trang nghiêm tri sắc trầm giọng nói rằng đây là ta liệt diễm tông vinh hạnh liệt diễm tông một gian tinh thất diệp vũ ngồi xếp bằng. Hồi diệp vũ trên mặt kìm lòng không được lộ ra một vệ ý cười bất luận là luyện chế ra tới nghiệp h ỏ a hồng liên đan vẫn là huyết mắc c ư ờ n g hoặc là tự đan quân chúng lĩnh ngộ c h i thức tiến hóa thần thông những thu hoạch này đều làm diệp vũ cảm thán lần này thần hòa đại lục c h i hành không có đ ổn phỉ đến ngày mai hẳn là thu cán thời điểm một cái ý niệm trong đầu tại diệp vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất lập tức diệp vũ đắm chìm trong tu luyện cảm lộ bên trong ngày kế tiếp sáng sớm diệp vũ đẩy ra tinh thất cửa phòng một đường đi tới liệt diễm tông trong đại sảnh đi vào đại sảnh diệp vũ thấy được tông chủ viêm vô xong cùng liệt diễm tông mấy vị trưởng lao đều tại v i ê m tông chủ diệp vũ ngước mắt nhìn v i ê m mô s o n g trong mắt hơi kinh ngạc một chút xem ra v i ê m tông chủ tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đa v i ê m mô s o n g trên mặt còn mang theo nồng đậm vẻ mệt mỏi nhìn tựa hồ là vất vả một đêm nghe được diệp vũ t r e o chọc thanh â m v i ê m mô s o n g lập tức hò khan hai tiếng khu khu cái này không tối hôm qua quá kích động đi diệp vũ nghe vậy mỉm cười đan quyển chi mê để lộ viên mô xong nếu có thể nghỉ ngơi tốt mới là là đâu diệp vũ đạo hữu mời ngồi một vị liệt diễm tông trưởng lão hội vàng chào hỏi diệp vũ làm tốt tông chủ q mấy đầu nhìn vị trưởng lão mong đợi nhìn xem viêm vô song bất quá bọn hắn nhất định thất vọng lần trước viêm vô song đem liệt diễn trả tất cả đều đưa cho diệp vũ những trưởng lão này cũng không hiểu biết cái này đối mặt các vị trưởng lão sốt ruột ánh mắt v i ê m bô s o n g kìm lòng không được toát c ắ n r ụ n g răng có chút khó khăn a cũng không thể nhường diệp vũ lại đem liệt d i ễ m t r à lấy ra đi khó xử nhìn xem các vị trưởng lão v i ê m bô s o n g mong muốn mở miệng giải thích v i ê m t ô n g chủ diệp vũ thanh nhâm trong đại s ả n h vang lên ta lần này đến đây cũng mang theo chút lá t r à nếu không nếm thử lá t r à của ta v i ê m bô s o n g nghe s o n g nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức mịt mở cảm kích nhìn diệp vũ một cái、Tốt. vậy chúng ta liền nếm thử diệp vũ đạo hữu mang tới lá trả như thế nào trong đại s ả n h các vị trưởng lão nghe vậy đều nhẹ gật đầu Tốt, vậy thì nếm t h ử diệp vũ đạo hữu linh trà không biết do so với liệt diễm trà như thế nào diệp vũ đạo hữu đồ vật chính là so ra kém liệt diễm trà nghĩ đến cũng sẽ không kém tất cả đồ uống trà đều đã chuẩn bị tốt diệp vũ đạo hữu mời đi trước mặt mọi người bàn phía trên trưng bày một bộ đồ uống trà lo lựa nhỏ bên trên thanh lịch linh t u y ể n đã sơ mất lên đang ủng ủ cục bốc hơi nóng tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong diệp vũ lật tay một nắm trong tay xuất hiện một túm lá trà trưng 1281, Tức độ dung 1281, tức độ dung trả, đạo ộ động dung trương t hữu nếu g động tông liệt diễm đại trong không chúng n g mấy vị ta vẫn là không uống t r à. đi đúng đôi lao phu liếc nước sôi liền rất tốt diệp vũ nghe vậy động t á c trong tay dừng lại nhìn xem viêm vô song cùng một đám trưởng lão diệp vũ khẽ c ư ờ i nói trong tay của ta lá trà thật là tuyệt đỉnh trà ngon tại cây trà bên trên h á i lá cây trực tiếp liền có thể lấy ra pha trà cũng chỉ có dạng này cua đi ra trà mới có thể phát huy ra nó lớn nhất công hiệu ngước mắt nhìn đám người diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười các ngươi thật không muốn nếm thử à. cái này viêm vô song do dự một lát nếu như trực tiếp cự tuyệt diệp vũ có phải hay không lộ ra rất không lễ phép vậy được rồi ta liền tạm thời thử một lần viêm vô song đã tỏ thái độ mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng lên tiếng kia lão phu cũng đ ế n thử đạo hữu cho lão phu một chén là được nhiều nổi nóng với ngươi a cho ta đến một bụng lão phu gần nhất phát hỏa không thích hợp u ố n g t r à đến điểm nước trắng liền tốt a lão phu kèm theo một chút lá t r à vậy thì không phiền thoái diệp vũ đạo hữu mọi người ở đây chỉ có viêm vô song cùng trong đó ba vị trưởng lão bằng lòng nhấm nháp một chút còn lại mấy người tất cả đều lắc đầu từ chối diệp vũ mời diệp vũ nhìn xem mấy người t i ế t n g ư i nói hy vọng các ngươi không nên hối hận a loại này đỉnh cấp linh trả chỉ sợ các ngươi lời này cũng chỉ có tại lần này nhấm nháp cơ hội đang khi nói chuyện diệp vũ đã đem lá trà đầu nhập vào trong ấm trà lập tức nhấc lên đun sôi linh tuyển đem nó đổ vào ấm trà bên trong u ngụ cục trong ấm trà lá trà nhiều lần lan lộn cuối cùng yên tĩnh trở lại lơ lửng tại trong nước trà xanh ngắt như ngọc l ộ g l â y dị thường viêm b ô xong thấy thế nhãn tình sáng lên vừa cười vừa nói không nói trước m ù i vị kia nhưng là bề ngoài liền đã làm người tâm thần thanh h ẳ n còn lại mấy vị trưởng lão cũng nhao nhao tới hào hứng h i ê u kỳ đánh giá ấm trà ẩn không tệ chính là không biết tư vị này như thế nào lao phu vẫn là không tin cái này chưa xảo chế lá trà làm sao có thể pha trà đâu không tệ mặc dù nhìn nét mắt lao phu vẫn là uống nước chẳng a người người a trà này hương rất nồng nặc a quái thai c o i là thật kỳ quái chưa xảo c h ế l á trà cũng có thể có như thế thấm vào ruột gan hương trà tiên thiên linh trà hương khí vừa mới xuất hiện trên mặt mọi người thần s ắ c lập tức biến đổi mấy tên lúc trước nói không uống trà trưởng lão tại người thấy hương trà về sau cũng đều g i a o động lên bất quá trở ngại mặt mũi vẫn như cũng lên tiếng nói rằng không bất quá là có chút hương mà thôi ngược lại lao phu là sẽ không uống có chút trà mặc dù nghe lên hương nhưng không nhất định dễ uống vũ trưởng lao nói đúng lao phu cũng sẽ không uống nước trà này lá trà ngâm hoàn thành diệp vũ tay mang theo ấm trà ở trước mặt mọi người chén trà bên trong rót nước trà trà đều ngược lại tốt uống hay không tại các ngươi diệp vũ nhìn xem đám người khe cười nói v i ê m v ô s o n g do dự một lát cuối cùng vẫn bưng lên trước mặt chén trà đem chén trà đặt tại trước miệng v i ê m v ô s o n g động tác dừng một chút lập tức hơi ngửa đầu đem chén trà bên trong nước trà tất cả đều đổ vào trong miệm từ ngực nước trà vừa mới nhập cầu viêm vô song lập tức trận tròn trong mắt khắc khuôn mặt là vẻ không thể t i n được mấy vị trưởng lão nhìn thấy viêm vô song trên mặt thần sắc trong lòng lập tức xếp chặt tông chủ thế nào có được hay không uống khẳng định rất khó uống đi không thấy tông chủ mặt cũng bắt đầu bóp méo đi tông chủ nếu không liền phun ra a không người cười lời nói ngài tên h ì n tông chủ trên mặt thần sắc trà này phải là có nhiều khó uống a thật lâu viêm vô song tràn đầy khiếp sợ sắc mặt mới khôi phục bình tĩnh đáy mắt lóe ra vẻ kích động viêm vô song bay đầu nhìn về phía d i vũ mong muốn trương khẩu nói chuyện diệp vũ khoát tay chặt lại cắt ngang viêm vô song nâng chén trà lên n h ấ p một miếng nước trà diệp vũ nhẹ nói viêm tông chủ tĩnh tâm ngưng thần viêm vô song dây hiểu ngồi trên ghế ngồi trực tiếp nhắm lại hai mắt bắt đầu ngưng thần c n m mộ tất cả trưởng lão nhìn xem viêm vô song cử động khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc tông chủ đây là thế nào xem ra đây là tiến hành tu luyện này khí tức không đúng đây là tại đốn nộ g đốn nộ g cái này sao có thể tất cả trưởng lão lập tức kinh ngạc thốt lên đốn nộ thật là cơ hội ngàn năm một ở t ông chủ làm sao lại tùy tiện mở ra bắt đầu đốn nộ chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ là bởi vì nước trà này tê chẳng lẽ nước trà này có thể làm cho người đốn nộ không thành ông trời của ta cuối cùng là cái gì linh trà các vị trưởng lão nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt chân trà trong mắt tràn đầy trấn kinh c h i sắc nếu như nước trà này thật có thể giúp người đốn nộ đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật vệ anh mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc viêm vô song trên thân dâng lên một cỗ khí thế m ã n liệt ông chủ liệt diễm tông đại trưởng lao k i ế p sợ nhìn chằm chằm viêm vô song kinh ngạc thốt lên đột phá còn sót lại trưởng lão ngưng thần cảm nộ một lát trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc tông chủ hắn thật đột phá tông chủ không phải đã từng nói mong muốn đột phá còn cần mấy năm a làm sao lại tê đối n ộ đột phá cảnh giới suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a cái này linh trà coi là thật như thế thần dị a kia chúng ta muốn hay không đến một chút trước tạm c h ờ tông chủ tỉnh ngộ lại lại nói nửa ngày viêm vô song trên thân phóng lên tận trời khí thế chậm rãi hạ xuống ông ánh mắt có chút mở ra một vệ ánh sáng nóng bỏng mang lóe lên một cái rồi biến mất hô viêm vô song chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí trà ngon trong mắt lóe lên cực độ chấn kinh chi sắc viêm b ô s o n g trầm r ọ n g bắt đột nhiên đứng người lên thân thể viêm b ô s o n g hướng phía diệp vũ không người thi lễ viêm b ô s o n g b á i tạ đạo hữu diệp vũ nghe vậy khoát tay chặt lại chỉ vào viêm b ô s o n g trước mặt chén trà nói rằng đừng cám ơn ta muốn cám ơn thì cám ơn nó a viêm b ô s o n g một lần nữa làm tốt bưng lên chống không chén trà kích động nói nước trà này m ù i thơm nước m ú i dư bị sâu sắc càng thêm có thể kích phát linh khí làm cho người đắm chìm trong cảm lộ bên trong quả nhiên là trên đời tuyệt đỉnh linh trà a viêm vô xong vừa mới nói xong ở đây trưởng lão lần nữa nhìn về phía chén trà á tất cả đều biến lửa nóng lên có thể kích phát linh khí giúp người ngộ h i ể u linh trà ai không muốn uống a chỉ là đáng tiếc quá ít điểm viêm vô song ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ tiếc với đặt ở viêm vô song lo lắng linh trà hương vị không tốt trực tiếp một n g ụ n nuốt t r ọ n xuống dưới linh trà và o bụng miệng đầy dư hương quả nhiên là vẫn chưa thỏa mãn a chương một nghìn hai trăm tám mươi hai đem trong ấm lá trà cho ta đi viêm vô song chẹp chẹp miệng còn tại trở về chỗ linh trà dư hương chỉ tiếc chính mình nước trà trong chén đã thấy đáy ngước mắt nhìn ở đây mấy vị trưởng lão viêm b ô song ánh mắt lập tức sáng lên k ụ cụ ho khan mấy tiếng viêm b ô song trầm giọng nói rằng ta nhớ được có mấy vị trưởng lão không uống nước trà này tới viêm b ô song c h ừ n g trong mắt nhìn xem mấy vị trước đó nói không uống trà trưởng lão mấy vị trưởng lão không bằng đem nước trà này lưu cho ta như thế nào viêm b ô song vừa mới nói xong mấy vị trưởng lão lập tức biến sắc xoắt đ ấ y chén hoạt động mặt bản thanh âm v ă n g lên mấy vị trưởng lão động tác nhất trí đem trước mặt chén trà ôm vào trong l ự c một bộ ai đoạt liền cùng ai gấp bộ dáng vũ trưởng lão viêm vô song dương mắt nhìn về phía một vị trưởng lão lên tiếng nói rằng ta nhớ được trưởng lão gần nhất phát hỏa không thích hợp uống trà không bằng đem cái này chén trà nhường cho ta như thế nào vũ trưởng lão nghe vậy cổ cứng lên lên tiếng hô phát hỏa đừng nói mò ta không có đây là đ i ệ n hình nói chuyện không nhận nợ h ạ n g người viêm vô s o n g bất đắc dĩ đem ánh mắt chuyển rời đến tam trưởng lão trên thân tam trưởng lão trước ngươi không phải nói muốn uống nước c h ă n g a vậy cái này trà tam trưởng lão nghe vậy nắm thật chặt trong tay chén trà lên tiếng quát nghĩ cũng đừng nghĩ cha này là lão phu ai cũng không thể đoạt sách viêm mô song toát cán dục rằng đem ánh mắt rơi vào thất trưởng lão trên thân thất trưởng lão ngày trước đó không phải nói cái gì đều không uống trà này à. hiện tại sao có thể nói một đằng là một n ẻ o không để ý liệt diễm tông trưởng l ã o uy tín thất trưởng l ã o khoát tay chặt lại cắt ngang viêm mô song lên tiếng nói rằng trưởng lão này trước vị người nào thích làm coi như đi ngược lại nước trà này là l ã o phu viêm mô song dạo qua một vòng phát mới không ai chịu nhường ra nước trà đành phải cúi đầu nhìn xem chính mình thấy đáy c h ê n trà âm thầm thần thương ai sớm biết liền không uống nhanh như vậy liền xem như giữ lại đáy nhi cũng tốt ta â viêm vô song ánh mắt đống nhiên sáng lên dường như phát hiện gì rồi đưa tay đem pha trà linh t u y ể n mang tới viêm vô song đem nó đổ vào chính mình trong chén c n g ngô cục viêm vô song thận trọng nâng lên kem chút tràn đầy đi ra trên trà góp sớm bên miệng q u ẹ t mồm toát một g ụ m chật chật chật bị linh t u y ể n hòa tan mấy lần nước trà nhập khẩu viêm vô song sắc mặt lộ ra một vệ dư vị chi sắt trà ngon trà ngon a mọi người ở đây nhìn xem viêm vô song cử động đều sợ ngây người lại con xuyến đầy chén còn có loại này tao thao tác tất cả trưởng láo lẫn nhau liếc nhau một cái trên mặt biểu lộ có chút phức tạp thật có tốt như vậy uống một giây sau tất cả trưởng lão đồng thời n â n g chén nhẹ nhàng nếm thử một miếng tiên tiên linh trà ân ân ân ân tất cả trưởng lão trong miệng tề tề phát ra vạn phần hài lòng thanh âm ngay sau đó tất cả trưởng lão thân thể rung động điểm điểm minh ngộ tự đầu lôi thẳng vào náo hải tất cả đều lâm vào đốn ngộ bên trong diệp vũ nước mắt nhìn mọi người ở đây trên mặt lộ ra một bệ khí cười tiên tiên linh trà mị lực há lại đám người đủ khả năng chống cự thật lâu một đám trưởng lão mới từ đốn ngộ bên trong thanh tỉnh lại ngay tại lúc đó thực lực bản thân cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ c h à ngon tuyệt thế c h à ngon ngay trước có thể giúp người đốn ngộ a có thể xưng ơ thần bật cha n à y tuyệt mất cha này chỉ ứng thiên thượng có nhân gian k h ó được mấy lần nghe a tất cả trưởng lão nhao nhao thở dài một tiếng cúi đầu nhìn xem chén trà bên trong còn lại linh trà tất cả trưởng lão tất cả đều đắc ý thưởng thức mặc dù không có lần thứ nhất giúp người ngộ h i ể u công hiệu thần kỳ nhưng làm ù i thơm ngát c u ố n miệng linh trà vẫn như c ũ khiến những trưởng lão này hài lòng cực kỳ nước trà lại nhiều cũng chỉ có thấy đẫy thời điểm cứ việc tất cả trưởng lão tất cả đều là ngụt nhỏ ngụt nhỏ nhấm nháp nhưng là nước trà trong chén vẫn như cũ đã thấy đáy bọn hắn làm không được xuyến đáy chén cử động đành phải đem ánh mắt chuyển rời đến ấm trà phía trên diệp vũ đ ạ o hữu một vị trưởng lão thần sắc mong đợi nhìn xem ấm trà lên tiếng nói rằng cái này trong bầu nhưng còn có nước trà diệp vũ nghe vậy giơ lên ấm trà lắc lắc lên tiếng nói rằng không có ai trưởng lão nghe vậy thở dài một cái tiếc nuối nói thật sự là đáng tiếc diệp vũ đ ạ o hữu vậy cái này trà nhưng còn có trưởng lão trong mắt lóe lên thần sắc mong đợi diệp vũ buông xuống ấm trà vừa cười vừa nói trà này chỉ lần này một bình lại nhiều ta cũng không có tiên thiên linh trà sản lượng rất thấp diệp vũ cũng không thể đem lá trà đều cho bọn họ trường lao trầm mặc một lát n h ắ n châu xoay động khé ẽ vớt sợi dâu nói rằng diệp vũ đ ạ o hữu lao phu rất hiếu kỳ cái này linh trà bộ dáng có thể hay không đem ấm trà cho ta nhường lao phu tinh tế t ư ở n g tận xem xét t ư ở n g tận xem xét diệp vũ lơ đ ễ n thuận tay đem ấm trà đưa cho vị t r ư ờ n g lao này trường lao tiếp nhận ấm trà để nén thần sắc kích động mở ra nắp ấm đem bên trong ngâm hoàn tất linh trà tất cả đều đổ ra ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm màu sắc mở đi sơ qua linh trà trường lao đem nó thận trọng chứa vào trong một cái ống trúc. v i ê m vô song cùng còn lại trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc nhị trưởng lão ngài đây là tại cùng cái gì nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía v i ê m vô song thần sắc đắc ý nói tông chủ ngươi còn quá trẻ à? ai nói trà này chỉ có thể cua một hồi lão phu lấy về cua hắn mười lần tám lần không tâm à. nhị trưởng lão nói xong đám người tất cả đều đứng chết chân tại chỗ đám người tất cả đều bị nhị trưởng lão thao tác sợ ngây người v i ê m vô song kìm lòng không được hướng phía nhị trưởng lão khoa tay một cái ngón tay cái nhị trưởng lão gừng càng giả càng tay a còn lại trưởng lão nhìn xem g ô n g tuyết đống trà tất cả đều không làm lão nhị ngươi người này quá mức vậy mà toàn b ừ lấy chính là cho lão phu lưu lại một mảnh lá trà cũng tốt ta nhị ca cho ta năm mảnh lá trà ta cái gì cũng không nói tới ngươi tổng cộng mới mười mấy phiến ngươi một trương khẩu muốn đi đồng dạng một mảnh lao phu liền phải một mảnh lá trà nhị ca v â n ta ba mảnh lá trà ta đem tư tàng liệt diễm t r à tất cả đều cho ngươi tốt ngươi lao tứ còn tư tàng l á trà bất quá ta không cần mấy vị trưởng lao tất cả đều là dâu tóc trắng bệnh lao da này thật là tại liệt diễm tông trong đại sành vậy mà ngươi tranh ta cướp tranh đoạt lên ai viêm vô song thấy thế che cái chán thở dài bất đắc dĩ một tiếng diệp vũ đạo hưu để ngươi chê cười a diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng dạng này rất tốt rất có sức sống liệt diễm tông trên quảng trường chúng đệ tử lần nữa thể tụ sư minh nghe nói a diệp vũ tiền bối hôm nay còn phải lại luyện một lò đan dược ân ta cũng nghe nói lần này là là ta liệt diễm tông cố ý luyện chế đâu thật cái này chẳng phải là nói chúng ta có khả năng đạt được diệp vũ tiền bối đan dược suy nghĩ gì a ngươi cho rằng tông chủ sẽ cho ngươi hhta đây không phải n g ấ m lại đi chương một nghìn hai trăm tám mươi ba lần nữa luyện đan t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi ba lần nữa luyện đàn đ ông một tiếng trung minh vang vọng quảng trường ngay tại nghị luận ở mỹ chúng đệ tử tất cả đều n g ậ p miệng yên t ĩ n h trở lại quảng trường trên khán đ à i nhiều hơn một v à n người diệp vũ viêm vô song liệt diễm tông tất cả trưởng lão dưới đáy liệt diễm tông đệ tử nhìn xem phía trên khán đ à i một v à n người trong mắt tất cả đều hiện lên một v ệ n h vẽ kinh dị i ệ m vũ cùng viêm vô song c ò tốt bất quá mấy vị trưởng lão lại là có chút dị thường núi tóc hơi có vẻ lộn、sột. quần áo hơi có chút không ngay ngắn bất quá mấy vị trưởng lão trên mặt tất cả đều lộ ra hài lòng nụ cười chuyện gì xảy ra liệt diễm tông c h ú n g đệ tử đương nhiên không biết rõ những trưởng lão này vì vài miếng lá trà kém chút động thủ đánh lên liệt diễm tông chư vị đệ tử viêm vô song thanh em huy nghiêm quanh quần tại trên quảng trường bên cạnh ta diệp vũ đạo hữu các ngươi chắc hẳn cũng tất cả đều nhận biết diệp vũ đạo hữu hắn mặc dù không phải ta liệt diễm tông thành viên nhưng là ta liệt diễm tông tôn quý nhất bằng hữu tại sau này diệp vũ đạo hữu tại liệt diễm tông thân phận làm cùng tông chủ bình đẳng g ặ n phải diệp đều nghe rõ a viêm vô song thanh â m tại mọi người bên thai quanh quần liệt diễm tông chúng đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh c h i sắc bọn hắn m u ố n cho rằng viêm vô song đã rất xem trọng d i ệ p vũ lại không có nghĩ đến sẽ coi trọng tới trình độ như vậy vất quá tại kiến thức đến diệp vũ luyện đan thuật về sau chúng đệ tử trong lòng lại dâng lên đương nhiên cảm giác nghe rõ viêm vô song nghe được chúng đệ tử tề thanh la lên trên mặt lộ ra một vệ vẻ hài lòng hôm nay diệp vũ đạo hữu vì phản hồi ta liệt diễm tông thân mật đem đặc biệt vì ta liệt diễm tông luyện chế một lò đan dược chư vị đệ tử cần ngưng thần quan sát nếu như có thể học được một tia diệp vũ đạo h ư u gia lông các ngươi đều đem hưởng thụ trung thân viêm vô s o n g vừa mới nói xong liệt diễm tông chúng đệ tử nhao nhao kinh ngạc thốt lên quá tốt rồi lại có thể nhìn thấy diệp vũ đạo h ư u luyện đan ha ha lại là thật quá tốt rồi lần trước không có thật tốt quan sát diệp vũ tiền bối luyện đan lần này nhất định không thể bỏ qua hh ta làm ộ t khối ảnh lưu n i ệ m châu muốn đem diệp vũ tiền bối luyện đan cảnh tượng quay xuống ta chế thảo ảnh lưu nhậm châu loại vật này ngươi chỗ nào lấy được hừ hâm mộ a vất quá đáng tiếc chỉ có thể chiếu phim ba lần ba lần là đủ rồi sư đệ sư minh cho ngươi năm mươi khối linh hạch đến lúc đó để cho ta nhìn xem thôi còn có ta ta cũng phải nhìn liệt diễm tông trong sân rộng chống ra một khối thật là lớn địa phương chu vi đầy hào hứng giặc rào liệt diễm tông đệ tử một tôn cao đến ba t r ư ợ n g đỉnh đồng t a o lô đứng ở đất chống trung ương là tông chủ đỉnh lô thật là tứ phẩm càn nguyên đỉnh hoa tứ phẩm đỉnh lô a nghĩ không r a diệp vũ tiền bối lần này dùng tông chủ tứ phẩm đỉnh lô lợi đan tốt chờ mong vậy xem chúng đệ tử nhìn xem trung ương lò lợi đan tất cả đều thấp giọng nghị luận v i ê m tông chủ lần này hảo khí p h á c r a diệp vũ nhìn xem giữa sân trầm b ồ n nặng nề g h lò luyện đan lên tiếng nói rằng ha ha v i ê m vô s o n g nghe vậy cười dài một tiếng lần này là diệp vũ đạo hữu là liệt diễm tông luyện đan đương nhiên muốn tốt nhất đi diệp vũ cười khẽ một tiếng nhìn xem trong sân lò luyện đan trong mắt dị sắc l ó e lên v i ê m tông chủ hiện tại có tôn này lò luyện đan ta cảm thấy lần này luyện đan hẳn là phải sửa lại thế nào đổi v i ê m vô s o n g hiếu kỳ gió hỏi diệp vũ nghe vậy trầm giọng nói rằng lần này ta không có ý định luyện chế lục phẩm đan dược viên vô xong thân thể r u n động trên mặt lộ ra một diệp vũ đ ạ o hữu người nói là thất phẩm diệp vũ âm thanh trong trẹo tại viêm vô song trong thai văng lên thất phẩm viêm vô song chính mình cũng không có phát hiện giờ phút này thanh âm của hắn đều có chút run dày đối diệp vũ nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng thất phẩm nhị chuyển đan dược từ ngực viêm vô song mạnh mẽ nuốt ngủ nước bọt ngựa khí run dày nói rằng thất phẩm vẫn là nhị chuyển diệp vũ đ ạ o hữu ta có thể biết là đan dược gì a diệp vũ nghe vậy mỉm cười lên tiếng nói rằng hiện tại còn không thể nói viêm vô song nặng nề gật đầu mong đợi nói rằng vậy ta liền chờ diệp vũ đạo h ư u đan thành ra lò một phút này diệp vũ đạo h ư u hiện tại bắt đầu luyện đ a n a diệp vũ cất bước đi hướng lò luyện đan đồng thời lên tiếng nói rằng vật của ta muốn đều chuẩn bị sao viêm b ô s o n g đi theo diệp vũ sau lưng lên tiếng nói rằng đều đủ không thiếu một cái phòng hộ đại trận đâu ta vận dụng tông môn toàn bộ linh thạch tồn kho tuyệt đối có thể chống được lôi k i ế p diệp vũ đi đến trước lò luyện đan kiểm tra một hồi luyện đan cần thiết dự thảo linh quáng vạn sự sẵn sàng luyện đan bắt đầu diệp vũ âm thanh trong trẹo vang lên chu vi xem liệt diễm tông đệ tử tất cả đều tinh thần chật vấn lật tay một nắm diệp vũ trong tay xuất hiện cựu long thần h ỏ a cháo ngâm long ngâm thanh â m vang lên một đầu kim sắc hỏa long hiện lên ở diệp vũ quân thân thiểu ra hỏa lần này xem ngươi diệp vũ điểm một cái hỏa long đầu rồng vừa cười vừa nói ngâm kim sắc hỏa long phát ra một tiếng vui sướng long ngâm hướng phía lò luyện đan bay đi và anh nắp lò dâng lên hỏa long trực tiếp bay vào trong lò đan theo hỏa long nhập đỉnh nóng bỏng nhiệt độ bắt đầu phóng thích ra ngoài diệp vũ thấy thế một tay phất lên luyện đan cần thiết tất cả vật liệu nhao nhao rơi vào trong lò luyện đan vâng nắp lò hạ lạc kín vẽ đắp lên trên lò luyện đan diệp vũ ấn quyết trong tay biến nào điều khiển hỏa long đem vật liệu nhanh chóng rèn luyện bốn phía liệt diễm tông đệ tử tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn c h ẳ m c h ẳ m diệp vũ biến nào thủ ấn khắp khuôn mặt lạc như si như say chi sắc ngay cả viêm vô song cùng một đám liệt diễm tông trường lao cũng tất cả đều như thế không khác chút nào bị c h xuất vật liệu dần dần rung hợp thành đoàn tại diệp vũ ấn quyết trong tay điều khiển phía dưới chập giải đ viêm b ô song phát ra một tiếng mong đợi q u á khẽ mấy vị liệt diễm tông trưởng lão cũng nhao nhao trận tròn trong mắt sợ bỏ suốt một tơ m ộ t h ả o kế tiếp chính là đan thành trước đó một b ư ớ c mấu chốc nhất đan tế ông diệp vũ đầu ngón tay lôi đỉnh linh khí phát h ỏ a ra từng đạo đan đạo phù văn phù văn hợp thành một thiên văn trường giữa lẫn nhau dính liền chặt chẽ hoàn mỹ vô khuyết đan tế viêm b ô song trận tròn trong mắt kinh hô một tiếng lại là một thiên mới đan tế một đám liệt diễm tông trưởng lão n h o nhao hít vào một vũ khí lạnh kinh hãi dâu ria đều v ư lên tê hoàn mỹ như vậy đan đạo tế văn chẳng lẽ cái này đan tế thật sự là diệp vũ đạo hưu sáng tác sao diệp vũ đạo hưu đan đạo thiên phú coi là thật kinh khủng như vậy không thể tưởng tượng nổi khó trách diệp vũ đạo hưu có thể luyện chế thất phẩm đan dược theo đan tế không có vào lò luyện đan trong lò đan dược cũng đã hoàn toàn đông lại xuống tới một giây sau một đạo hoa mỹ màu đ ờ n g đỏ đan khí trùng thiên mạ lên qua trong dây lát tạo thành một tôn như dáng chiều giống như mỹ lệ hoa cái